làm sao có thể thiên cảnh nghe nói đều có thể thượng thiên làm tiên đ ỉ n h thần quan trước mắt trung nguyên thiên hạ chứ quốc đạo môn vẫn chưa có người nào tu đạo thiên cảnh đây lư đại tướng quân l ư n g đối với đám người m ũ rộng vành phía dưới dương dương đắc ý hừ hừ quả nhiên chỉ cần lư đại tướng quân ra chút thủ đoạn những cái này phàm nhân còn không phải ngã đầu đáp bái đắc ý thời khắc nón lá lụa đen bị trên biển gió lớn g ơ lên lộ ra phía dưới con lửa đầu còn có cái kia khoa trương cười bị h ổi mặc dù chỉ là trong n g á y mắt cái kia nón lá lụa đen nát hạ xuống một lần nữa che lại khuôn mặt nhưng là ở đây đều là tu sĩ người người mở ra pháp nhãn lập tức nhìn thấy màn này trong n g á y mắt lặng ngắt như tờ thật lâu cách xa bên ngoài mấy dặm trên mặt biển mới có người mở miệng cái này đây không phải người a đây cũng là một ma đầu vẫn là cái lợi hại hơn hắn vì sao cũng tới tiêu sát cái này đông h ả i yêu ngạc không tốt cái này chỉ sợ là yêu ma đánh vào chúng ta đạo môn q u â n cờ e rằng có đại mưu a tuyệt đối không thể để nó đ ạ t được nhanh chóng trở lại bẩm báo sư môn cùng triều đình đám người giờ mới hiểu được chẳng trách kẻ này không phải quỷ thần vậy mà như thế cường đại nguyên lai kỷ căn bản cũng không phải là tu sĩ là yêu ma tất cả mọi người chạy tứ tán nguyên bản còn muốn tiến lên lên tiếng kêu gọi cường tráng một chút cái này chờ cao nhân tu sĩ cũng nguyên một đám dọa đến hồn phi phách tán lư u đại tướng quân căn bản không chú ý tới một màn này giờ phút này hắn đã bị tan vỡ hòn đảo bên trong lộ ra một tòa động phủ hấp dẫn cái này trừ bà long rõ ràng đã nếm qua hóa hình đàn ở nơi này hòn đảo bên trong thành lập nên một tòa động phủ trốn ở nơi đây tu hành trọng yếu hơn chính là bên trong toàn bộ đều là bà bối lư đại tướng quân này chỗ nào còn có thể nhịn được xuống dưới cầm cái này ngạc yêu hang ổ vơ vét đến sạch sẽ cả tòa đảo bên trên phạm là thứ đăng giá bị kỳ vơ vét đến không còn một mảnh thu vào trong túi chữ vật kỳ sổ ngay sau mới từ hòn đảo bên trong rời đi nghĩ đến đều vài ngày như vậy bản thân trên biển trạm ma tư thế vai hùng cùng truyền thuyết hẳn là cũng kém không nhiều chuyển khắp toàn bộ ngũ quốc ta đây trở lại còn không phải lưu lại vô tận truyền thuyết vạn người kính ngưỡng quả nhiên đợi đến kỳ trở về thời điểm từng cái quận huyện cửa thành phía trên đều phủ lên lư đại tướng quân chân dung chân dung có con lừa đầu thần nhân bộ dáng cũng có mang theo nón lá bộ dáng phía trên tre kín một cái con dấu trên con dấu là từng bước từng bước đại đại nguy chữ phía dưới đỏ như máu chữ lớn viết sánh ngang thiên cảnh cùng xanh sắt chi thần cái thế yêu ma hư hư thực thực lư yêu n u k i e m con tuyển cồn vợ ở dịch giả làm chuyện nữ chương ba trăm lẻ năm bại lộ lư đại tướng quân ở cửa thành xem bức họa kia bởi vì vẽ quá xấu xí lư đại tướng quân nửa ngày đều không nhận ra là mình lư đại tướng quân góp con l ừ a đầu nhìn hồi lâu giấu tay sờ mặt l ừ a cái cảm đây là lấy ma lệnh này phía trên không phải là lư gia gia a xem thật lâu lư u đại tướng quân rốt c u ộ c xác định tranh này bên trên chính là mình con lửa lập tức lựa giận ngút trời ai ai vẽ đem lư u ra ra cái này vô thượng dung mạo vẽ xấu như vậy lư u đại tướng quân không có chú ý đến mình bị người xem như ma đầu phản ứng đầu tiên lại là bản thân cái thế dung nhan bị người cho dày xéo đây là lư u đại tướng quân tuyệt đối không thể tiếp nhận là muốn bị thiên lôi đánh thương hải quận thành cửa đóng kín nội thành người người cảm thấy bất an bởi vì cái kia lấy ma lệnh phía trên khủng bố ma đầu trước đó trong thành hiện lộ xoay người hình dân chúng trong thành đều sợ hãi bậc này đã yêu ma một lần nữa trở về cho nên ở thời điểm này chống g ô n g cửa thành một cái mang theo nón lá da hỏa lén lén lút lút xem lấy ma lệnh là như thế dễ thấy lập tức liền bị phát hiện lư đại tướng quân một ở thương hải quận thò đầu ra nội t h a n h ắ t giống như xảy ra động đất giống như miếu thành hoàng hương hỏa thần cảnh bên trong thương hải quận thành hoàng vội vội vàng vàng mệnh lệnh các lộ quỷ thần ma động cái này sánh ngang thiên cảnh cùng xanh sắc yêu ma cũng không phải hắn chỉ là một quận thành hoàng có thể đối phó sơ ý một chút toàn bộ thương hải quận ắt muốn từ trái qua phải bị hòa cước mở quỷ môn quan báo cáo phủ chủ cùng luân hồi đ i ệ n chủ cho mời địa phủ chi thần đến đây tương trợ quỷ môn quan mở rộng thứ phương quỷ thần nối đuôi nhau mà ra nội thành quốc sư phủ cùng ngoài thành tòa từng tòa đạo quan đạo môn đệ t ử cấp tốc huy động toàn bộ lực lượng mà phát động hướng về thương hải quận cửa đông đi nội thành c u n g phụ cận sổ quận ngu quốc triều đình cung phụng toàn bộ xuất hiện nguyên một đám vận dụng triều đình b ả o khí làm ra một bộ thế muốn cùng yêu ma quyết tử chiến trạng thái trong ngáy mắt thiên thượng thiên hạ toàn bộ đều là quỷ thần cùng yêu ma lưu đại tướng quân đứng ở cửa thành ngẩng đầu lên liền nhìn thấy mình bị bao vây trên trời đầy t r ờ i quỷ thần đại quân đứng thẳng trên tường thành nguyên một đám tu sĩ vung vẩy lên pháp khí cùng cầm trong tay phụ lục nơi xa còn có từ tứ phương tiếp vào kim kiếm truyền thư tu sĩ đạp gió mà đến lư đại tướng quân trượng nhị hòa thượng hòa thượng cao hai tấc gẩn dụ nói hoang mang không chạm được suy nghĩ không nghĩ ra thời điểm đối phương đã có người đứng đi ra đại biểu cho đường đường chính đạo cùng đại nghĩa đối lư đại tướng quân tiến hành thẩm quyết yêu nghiệt âm mưu quỷ kế của ngươi đã bại lộ còn không mau mau thúc thủ chịu trói lư đại tướng quân trong ngày thường thích nhất là được ôm láo ra đùi dùng đại nghĩa cùng chính đạo một phương thảo phạt tà ma ngoại đạo sau đó say x ư a sảng khoái không chỉ có ở trên tiêu diệt đối phương còn muốn ở đạo nghĩa cùng địch coi muốn nghĩa tinh thần phương diện, triệt để phá hủy địch nhân. Không nghĩ tới một ngày kia, mình một ma đầu ở đạo để phạt. thảo phá hủy như kia, triệt tới trò bị lư đại tướng quân trừng trong mở ắ t trên trời, thành một to. tướng nhìn lên miệng khẽ động, muốn nói cái gì? Cuối cùng chỉ biến thành một câu cùng nhiên quân khẽ chỉ gì. Lưu là Lưu cười cái Cuối đại ma. m câu ra ra là ma. Đại tướng quân mở ra mũ rộng vành áo choàng phía dưới biến thành thân hình trong nháy mắt vỡ vụn hiện lộ ra chân thân đây không phải là con lựa thân mà là vô cùng vô tận hỏa diễm hội tụ mà ra chân thần pháp tướng kinh khủng hỏa diễm thần quân pháp tướng bành trướng đứng lên cao hơn t ư ờ n g thành trong nháy mắt biến thành cao trăm trượng quan sát thương hải quận cùng thiên thượng thiên hạ quỷ thần và tu sĩ cái kia trong ngọn lửa thần quân hé miệng phát ra cười to cùng kịch liệt tiếng gầm là như vậy mà sao tiếng gầm nhấc lên phong bạo đem trên trời quỷ thần cùng tứ phương tụ tập mà đến tu sĩ thổi đến thất linh bắt lạc uy áp kinh khủng cũng là để quỷ thần cùng tu sĩ không thể động đậy được đánh liền một cái đơn giản nhất pháp thuật đều thả thả không mà ra nội thanh bách tính ngẩng đầu nhìn ngoài thành cái kia to lớn ma thần càng la dọa đến liền nhìn cũng không dám tiếp lấy nhìn xuống đóng chặt cửa sổ trốn ở trong phòng nói thầm không trần đạo quân cùng liệt vào thần quân danh tự khẩn cầu phù hộ thế gian người có lẽ còn nhận không mà ra đây là cái gì nhưng là đến không ít âm ti chi thần lập tức liền phát hiện đây là thật thần pháp tướng trước mặt vị này thân phận không cần nói cũng biết cái này nguyên một đám vượt qua quỷ môn quan cầu đến địa phủ quỷ thần thấy một màn như vậy nguyên một đám trợn mắt hốc mồm quay đây ầ u quỷ môn quan Thương hải, quận quận nhìn môn Thương Thành Hoàng. Thương hải, quận Thành Hoàng cũng không biết, bản Hải Hải h về mở ra biết, t n n gặp phải là cái là à tình huống. Cái này Cái là ư u Quân yêu Thần thân, biết không hiển chân không phải nó Đây ai lộ l ra ma đạo quân giới t r ư ớ n g lưu thần quân các ngươi làm sao sẽ cho rằng là yêu ma cái kia địa phủ mà đến quỷ thần lớn tiếng quát lớn lưu thần quân thượng giới thần quân sao làm sao sẽ xuất hiện ở nhân gian đông hải càng nhiều người không biết làm sao mắt nhìn cái kia to lớn hỏa diễm thần quân pháp tướng run lẩy b ẩ ở đây tất cả quỷ thần và tân trang trong phút chốc toàn bộ rơi vào tình huống khó xử biến thành một loại pho tượng tồn tại bọn họ không nghĩ tới lấy ma chiếm được nhà mình thần quân trên đầu vẫn là ở trước mặt không trần đạo quân cực kỳ được sùng ái lư thần quân hơn nữa nghe nói cái này lư thần quân còn cực kỳ lòng dạ hẹp hòi một đám đạo môn đệ tử cùng âm t i quỷ thần lập tức quỳ xuống mặt hướng hỏa diễm thần quân lệ bái lư thần quân thứ lỗi chúng ta âm t i quỷ thần không biết là thần quân lần nữa đụng phải thần quân chúng ta nhục n h ã p h ă n thai không biết chân thần còn xin lư thần quân tha tội lư đại tướng quân thanh n â m không có đổi vẫn như cũng một c ố điên mùi vị nhưng là lắng nghe có thể phân biệt ra được hơi có chút tức h ồ n hển ý vị đáng tiếc đạo quân nghiêm lệnh lư đại tướng quân lại không tốt cùng một đám có mắt không t r ò n g p h ạ m nhân so đo cuối cùng chỉ có thể cứu vãn một lần bản thân hình tượng lưu lại nhớ tới ngày xưa vân quân chào phúng lời của mình ế ẩm lưu lại một câu ngưu mắt biết có không biết trâu mắt cho thấy đ ấ y sao thấy cao lưu thoại về sau lư đại tướng quân chân thân sông lên chân trời đánh xuyên trăm dặm tầng mây biến mất không thấy gì nữa nhưng là tùy theo cùng một chỗ là một bộ to lớn chư bà long thi h ả i lại từ trên trời giang xuống rơi vào ngoại thành chư bà long toàn thân tản mát gia đình cấp yêu ma khí tức cùng ăn mòn sức mạnh đập rơi trên mặt đất thời điểm tạo thành một cái hố cực lớn vùi lấp đồng thời huyết khí tới phía ngoài tiêu tán hủ thực tất cả đám người tiến lên vừa mới tới gần liền tựa như phá vỡ cái nào đó phong ấn từng đầu hỏa long xông ra chư bà long trong thân thể mở ra một đạo hỏa diễm hoa sen ba nguyên bản g quyết Thiên định thần. Thần lưu đại, Lư đại tướng quân dự định sau cùng trang bức thủ đoạn giờ phút này lại chỉ có thể vội vàng lưu lại ba nguyên bản quyết định lưu thần quân hiền thánh cuối cùng chuyển xuống vô thượng thần pháp trang diện cũng không có trong trong ngoài ngoài Quỷ thần cùng tu sĩ đem hỏa liên bên ngoài vây lại hướng về phía bên trong chỉ trỏ thần đan cái này là thượng giới thần đan a xem đan bên trên giống như có chữ viết ở đây quỷ thần cùng tu sĩ đều lập tức liên tưởng tới điều gì đây là thần quân truyền pháp là tiên pháp a đây chẳng lẽ là l ư thần quân truyền xuống thượng giới thuật luyện đan l ư thần quân thuật luyện đan đó không phải là đạo quân thuật luyện đan sao đạo quân n h ấ t người trong thiên hạ biết trừ bỏ một tay thông thiên triệt địa tiên kiếm chi thuật bên ngoài là được luyện đan pháp giờ khác này ở trận tu sĩ chỗ nào còn có thể không kích động chỉ cần lấy được một mai này thần đan tương đương gián tiếp chuyển thừa đạo quân luyện đan pháp đây đối với một cái đạo môn đệ tử mà nói là bực nào vinh quang người người quần tình xúc động phía dưới muốn thi triển thủ đoạn đem cái kêu hỏa liên bên trong thần đan cho lấy mà ra đáng tiếc thần đan nuốt tận hỏa liên hoa sau đó hóa thành ngàn dặm lưu quang bay thấp đông hải đây là lưu đại tướng quân căn bản cũng không có định cho ở đây chính bọn họ ở trước mặt bọn họ sáng lên một lần để bọn hắn biết rõ bảo bối này lợi hại cỡ nào chân quý dường nào cuối cùng người có duyên có được để bọn hắn nhìn thấy lấy không được thương tiếc cả đời ngày đó toàn bộ ngu quốc đạo môn đều manh động vô số đạo môn đệ tử ra biển rào sát yêu ma tìm kiếm thần quân truyền pháp đan tung tích đông hải yêu ma lại một lần nữa bị đại nạn vô số yêu ma yêu ma tinh quái không thể không lần nữa hướng đông hải chỗ sâu đi ở vô biên đại dương bao la bên trong một lần nữa tổ kiến thế lực mà lư đại tướng quân cuối cùng vẫn thoại nguyện đem chính mình đại đạo phát dương cùng thiên hạ còn để lại một đoạn truyền thuyết thần thoại chỉ là trong ngày qua không nói cũng được ở ngu đô tòa nào đó trên t u lâu lư đại tướng quân ôm vỏ rượu dựa vào cái này cửa sổ uống đến mặt l ừ a dài hơn lư đại tướng quân mặt mũi tràn đầy khó chịu bị đả kích lớn đám này phạm nhân làm sao cả đám đều không theo kịch bản ở một bên khác hướng bắc đi vân quân đang ở triển khai bản thân đệ nhất bước kế hoạch con tuyển cổn vợ ở dịch giả làm chuyện nữ chương ba trăm lẻ sáu thiên ma hiện hình đại chu vương triều hiến định phủ trần huyện vân quân màu trắng áo rộng đại bào đi ở thị trấn đường phố tứ bên trong ngẩng đầu l ư ỡ n ngực vân v e lấy tư thái một bộ y ê u nhã đại độ công tử văn nhã bộ dáng dẫn tới trên đường thiếu nữ chú ý chạm mặt tới nữ tử thậm chí đều che mặt không dám nhìn thẳng vân quân con mắt khai bảng lần này đồng thí không biết tình huống như thế nào a lưu công tử tất nhiên tên ở trên bảng ai đây a a n mặc một thân trắng sáng như thế cao điệu không biết mới tới thời gian dần trôi qua chung quanh đọc sách sĩ tử cũng biến thành nhiều đám người nghị luận ở mỹ là được một lần này trong huyện đồng thí sự t ì n h so với lưu đại tướng quân không lộ ra cùng không làm việc đàng hoàng vân quân tự nhận là chân khí làm sự t ì n h cao lớn hơn bên trên không biết bao nhiêu vân quân cái thứ nhất tiểu mục tiêu chính là như vậy tùy tùy tiện tiện kiểm tra một cái trạng nguyên vân quân biến ảo một cái thân phận dự định bắt đầu từ nơi này từ đồng thí từng bước một thi đậu trạng nguyên chứng minh thiên hạ hôm nay ai mới là thiên hạ hôm nay đứng đầu tài hoa đại hiển ở danh dương thiên hạ đồng thời dùng đương đại văn thánh thân phận truyền xuống vân quân vừa đi vừa nghĩ đợi đến ta dùng cái này thân thi đậu trạng nguyên sau đó trên trời rơi xuống dị tượng truyền hậu thế hậu nhân liền đều biết nguyên lai văn thánh là trên trời vân thần quân chuyển thế hạ phàm lui về phía sau đối với những cái kia có tài hoa người cái gì trạng nguyên a hết t h ả đều chỉ có một cái xưng hô đều gọi vì vân quân hạ phạm thiên thượng thiên hạ ta vân quân chính là văn khí tài hoa biểu tượng thiên hạ người đọc sách tất bái thần linh vân quân dương dương đắc ý đã sớm đem thân này trước người sau người sự t ì n h an bài thỏa đáng về phần có thể hay không thi đậu trạng nguyên vân quân hoàn toàn không làm h ắ n nghĩ dùng bản thân cái này đầy bụng kinh luân tài trí hơn người chỉ là một cái thế gian trạng nguyên đây còn không phải là dễ như trở bàn tay khai bảng trên vách tường lụa đỏ cởi ra đám người lập tức chật trội tiến lên cha nhìn mình tính danh. vân quân cầm các cản xem trong tay quạt tiến Tránh ra, tránh nạo nghệ lên. người không tài hạ người không nên cản trở ta xem bảng. Vân quân ra ra, ta xếp, hạ tài trở đầu tiên từ đứng đầu bảng nhìn lên lập tức phát hiện lại là một họ lưu mà không phải mình vân quân lập tức n h u mày tiếp lấy nhìn xuống đi kết quả phát hiện ba vị trí đầu cũng không phải mình vân quân trên mặt có chút nghi ngờ một đường hướng về đằng sau nhìn lại kết quả xem xong rồi cả tòa bảng danh sách đều không nhìn thấy biến ảo thân này danh tự vân quân gọi đến cái kia hết bảng sai dịch chỉ cái kia bảng hỏi cái này trên bảng vì sao không có ta danh tự có phải hay không sai lầm sai dịch đại thủ hất lên tức giận nói không có danh tự cái kia còn phải hỏi không có danh tự nhất định là thi rớt năm sau thi lại vân quân mở to hai mắt nhìn cái gì thi rớt vân quân ngẩng đầu dưỡng ngực phong độ phiên phiên đi kết quả là có hổ thẹn tư văn hùng hùng hổ hổ trở về vân quân vốn còn muốn thi một trạng nguyên không nghĩ tới chỉ là một huyện đồng thí đồng liền bị trả một cái. Đừng nói là trả nguyên tới một trả một trả cái. là là bị vân ă n liền nhất không thôi, thấp tú tải đều không thi cái đều đầu. v quân thu ứ c k ô n nhịn nổi, vừa thẹn lại giận. Ở lịch sự tao nhã đỉnh viện bên trong tức giận nói ra, người g lịch lại đời vừa tao ra, tức Ở sự đ ề là có m ắ thập k ô không vô không n tròng người. văn trương diễn đứng đầu bảng. Vân quân g tú thi rớt, tích đạt loát, hạ cho thu h lưu Cẩm cao dám kề, sự, đầu bút mực giấy nghiên đem chính mình gần nhất viết thi từ văn chương thận trọng được vào dự định tiến về đại chu thần kinh coi như khoa cử một đường đi không thông đại chu thần kinh vẫn là thiên hạ văn nhân ra mặt địa phương trừ bỏ viết văn cùng trị quốc mới có thể bên ngoài nếu là biểu diễn mình một chút thi tài vẽ mới thư pháp đồng dạng có thể danh dương thiên hạ ba cái gọi là đông phương không sáng tây phương sáng vân quân tức giận đi ra ngoài cửa ngồi lên mướn được một cỗ xe ngựa hướng về kinh thành đi nếu hạ giới kỳ liền không thế nào h i ệ n lộ thần thông cũng học đạo quân như vậy nói thế nào cái này để du hí hồng trần là thần tiên phong cách cái kia cái gọi là khoa cử tráng nguyên bất quá là một đám bẻ lũ su nịnh hạng người luồn t ú i chi đạo chỉ có thi tử mới có thể đại biểu cho văn đạo cái gì tráng nguyên ta vân quân khinh thường mà làm ta liền chỉ bằng chiêu này thi tử vẫn như cũ có thể trở thành đương đại văn nhân lãnh tụ k h ô i thủ vân quân những lời này triệt triệt để để đem nàng chua thư sinh c ô kia khí chất thể hiện không bỏ sót xe ngựa bên trong vân quân lấy ra một phần hôm nay vừa mới mua tu tr ỉ báo điều phía trên không chỉ có lấy đại chu sĩ tử văn trường còn có cái k h á c các nước văn nhân thi tử cái này tu chỉ báo điều chính là thiên hạ phổ thông văn nhân sĩ tử tầm đó nhất tung hô một phần báo điều không giống giang hồ báo điều xem đại đa số là dân gian kỳ văn dị sự cùng giang hồ truyền văn cũng không giống thiên hạ báo điều cơ bản đều là triều đình chính sự bởi vậy trung nguyên chư quốc sĩ tử cùng người đọc sách đều tranh nhau tán dương tên lên trên đó không chỉ là danh dương một nước mà là danh dương thiên hạ một phần tu chỉ báo điều thậm chí có thể làm cho phía bắc trường thành tây vực cùng bắc hoang nhung tộc đều biết tên của ngươi cho nên dẫn tới thiên hạ người đọc sách chạy theo như vịt vân quân đã nghĩ kỹ thượng thần kinh về sau nên làm như thế nào không phải có cái này tu chỉ báo điều sao ta đây văn chương thi từ tóc ở phía trên đây còn không phải là trong nháy mắt c h ấ n kinh thiên hạ hảo hảo để các ngươi những cái này có mắt không tròng hạ người biết cái gì gọi là thi tài tiến về đại chu thần kinh đường x a phía trên bóng đêm mông lung vân quân nhắm mắt lại dựa vào ở trong thùng xe xe ngựa đi đường suốt đêm trước hừng đông sáng nên đến thần kinh phu xe thu bạc tự nhiên cũng tận hết sức lực huống hồ hôm nay thiên hạ thái bình đây là ở kinh kỳ địa phương còn không có gì cường nhân trộm cướp dám ở chỗ này làm sàng làm bậy mặc dù không trần đạo quân không ở bên người nhưng là vân quân như trước vẫn là duy trì thói quen ngày xưa đem bản thân thần thông t à n g ra giám sát cùng khống chế hết thẻ chung quanh tình huống ảo ngộng bên trong vân quân đột nhiên cảm thấy không thích hợp vân quân tại trong ngộng cảnh ngầm đầu chung quanh x ư ơ n g mù hoàn toàn m ở mịt trong x ư ơ n g mù có ngàn vạn sinh linh huyễn ảnh lộ ra vân quân ngầm đầu liền nhìn thấy thiên không trăng sáng treo cao trăng sáng bên trong có thiên nữ nhảy múa hạ giới mà đến kỳ qua lại hư hảo cùng rõ ràng t â m đó đừng nói là mắt t h ư ờ n g chính là pháp nhãn đều không nhìn thấy cái này kỳ lạ cảnh tượng nữ tử kia là hành tẩu tại thiên địa chúng sinh tâm linh p h ư n g diện vượt qua tại thiên địa chúng sinh trong n g ộ n cảnh vân quân cứ như vậy nhìn đối phương từ không trung hạ xuống hướng về nơi xa một tòa như ẩn như hiện to lớn trong thành trì chính là đại chu thần kinh vân quân mở mắt vén lên thùng xe dèm vải nhìn về phía bên ngoài bầu trời mặt trăng cùng trong n g ọ n g mặt trăng hoàn toàn không giống càng không nhìn thấy vừa mới cái kia thiên nữ nhảy múa hạ giới mà đến cảnh tượng kỳ dị thật quỳ dị thật là lợi hại yêu ma nếu không phải vân quân thời thời khắc khắc đem n h ạ t không thể gặp vân khí t ả n ra giám sát lấy chung quanh nơi này hơn mười dặm tình huống chỉ sợ đều khó có khả năng phát hiện cái này yêu ma tồn tại vân quân sắc mặt thâm trầm hắn hạ giới truyền pháp vui đùa ầm ý hồng trần làm thế nào đều không có chuyện gì nhưng là gặp gỡ quỷ dị như vậy và lại kinh khủng yêu ma liền không giống nhau đây chính là liên quan đến thiên địa đại sự nhất định phải lập tức bẩm báo nói quân vừa mới nghĩ lên đạo quân lúc này vân quân bên thai lập tức vang lên đạo quân thanh âm nữ tử này cũng không phải là nhân gian yêu ma mà là thiên ma kỳ danh vui vẻ ban ngày chính là vượt ngoại ma thần đả nhập cái này phương thiên địa một quân cờ nhanh chóng tìm tới nàng vân quân quay đầu hướng về trên trời nhìn tới liền biết rõ đạo quân giờ khắc này ở trên trời thông qua cựu thiên thập địa thần kinh chính đang nhìn lấy hắn vân quân tôn phát chỉ cùng lúc đó vân quân nội tâm là nhớ tới bản thân trước đó thi rất một màn kia có phải hay không bị đạo quân cùng thanh long đồng tử thông qua cựu thiên thập địa thần kinh thấy được cái này về sau còn có cái gì mặt mũi ở đạo quân cùng thanh long đồng tử trước mặt nói k h o á t bị con lừa biết được ta vân quân lui về phía sau chẳng phải là mặt mũi hoàn toàn không có con tuyển c ồ n vợ ở dịch giả làm chuyện nữ chương ba trăm linh bảy ma môn nam cương vũ quốc dây núi chập trùng đầm lầy dày đặc hồ nước thành đoàn vũ nhân thành trì còn lâu mới có được trung nguyên đô thành thần kinh to lớn nhưng lại cũng xây dựng phải cao đại nguy nga nhất là cung điện vận dụng không biết bao nhiêu nô lệ để xây dựng hoàn toàn không thua với trần thuộc hai quốc hoàng cung nam cương vũ vương xuất lĩnh lấy quốc dân ở cử hành khổng lồ vu tế lễ nên đón nào đó tôn ma thần g á n g lâm vũ vương cung nênh thiên ma tri tôn khẩn cầu đại hoan hỷ thiên pháp giá g á n g lâm trung cổ cùng cái mõ tiếng không ngừng gõ vang trên mặt bôi chét lấy thuốc màu hất lên màu lồng vu tế điên khiêu vũ dùng cổ quái giọng điệu la lên đại hoan hỷ thiên danh tự một lần lại một lần tiếng gọi ầm ĩ bên trong một cô kỳ diệu chấn động truyền lại hướng phương xa từ phương xa cụm núi bên trong một tôn ma tượng xuất hiện với cự mũi phảng phất có thể đem mây trên trời sương mù giật xuống kỳ vượt qua dây núi vượt qua hồ lớn như núi ma tượng trong chớp mắt đã tiến nhập vũ quốc từ đường phố rộng rãi bước qua đại địa c h â n chiến ở trong thành trong mắt người nhìn lại thiên địa biến sắc hư hảo màu sắc rực rỡ mờ mịn tràn ngập ở ma tượng dưới chân k h u y ế t tán hướng phương xa ma tượng đảm trách lầu các phía trên cái này đến cái khác cường đại ma đầu giờ phút này giống như nô buộc giống như khống chế ma tượng hai bên mười mấy tên diễm lệ mị hoặc la sát yêu nữ hướng phía dưới g i ả i cánh hoa dung nhập hư hảo màu sắc rực rỡ nhân ân chi khí bên trong vu thành bên trong lớn tuổi người cùng quý tộc trên mặt đều là hình xăm hình xăm trên mặt giờ phút này thấy một màn như vậy toàn bộ dẫn đầu quỳ xuống nên đón đại hoan hỷ thiên đến ngay sau đó nguyên một đám chủ đạo một màn này nhân vật khác mới chính thức hiện thân số lớn ăn mặc nón rộng vành màu đen ma môn đệ tử cùng yêu tu xuất hiện ở đài cao phía trên phía dưới đầu đường cuối ngõ trong tường thành bên ngoài còn có tản r a khí tức cường đại yêu tu ma đầu toàn bộ hiển lộ thân hình có người đứng ở trên tường thành mắt nhìn ma tượng có người nửa quỷ ở trên đường phố n g ê n h đón hoan hỷ thiên có người ở hoàng cung đài cao phía trên chờ hoan hỷ thiên nữa đến đây đều là nam cương ma môn tả tu cự phách còn có bắc hoang yêu tông đại yêu vu vương điện trên bệ thần một vị c h ố n g bạch cốt quải trượng lao ma ma sắt cốt trượng phía trên đầu người lộ ra tả khí nụ cười âm t r ầ m ngàn vạn năm đến thiên hạ đều không chứng đạo người Trừ bỏ tiện môn cao thể truyền thuyết bên ngoài côn lôn tổ đình đời thứ ba đạo tôn đều là bỏ mạng ở chứng đạo đường xá phía trên cái này ngàn năm lại là đại thế t r a n h phong không chỉ có tiên đạo c h i tổ tiện môn xuất thế từ trái qua phải ép thiên hạ vãng sinh phật sống ra ba đời chứng luân hồi c h u y ể n thế nói liền thiên ma cung thánh nữ vậy mà cũng chứng đạo thiên ma cảnh giới l ã o nhân này trong lời nói ẩn ẩn có lấy không ăn vào ý càng ẩn sâu hơn ghen tị và bất mãn một vị khác người mặc màu xanh đen đạo bảo ma đầu lại lạnh lùng xem lên một cái lui về phía sau không có thiên ma c u n g cũng không có ma c u n g t h á n h nữ chỉ có đại hoan hỷ thiên bây giờ ai có thể chứng đạo người đó liền có thể nắm giữ ma môn mặt mũi hung ác người lùn nữ phát ra tràn ngập ác ý cười to ai mạnh ai là được chủ yếu liền vì buộc cái này thiên cổ đạo lý không thay đổi bạch cốt lao lục n g ư ờ i chẳng lẽ còn không hiểu không nam cương vu vương cũng nói về sau nàng là được chúng ta ma môn c h i chủ mấy người mấy câu triệt để định ra ma môn thần phục đại hoan hỷ thiên nữ kết cục phương xa ma tượng thân ảnh càng ngày càng gần mang theo mà đến nhân u ân c h i k h í phạm vi cũng càng lúc càng lớn đinh linh linh đinh linh linh kèm theo chuông tiếng vang nguyên bản ẩn giấu ở ma tượng lưng beo thần lâu bên trong đại hoan hỷ thiên nữ cũng đi mà ra kỳ thân mang màu đỏ xa mỏng cơ hồ không che nổi trên người nở nang trắng nõn trong ngực ôm một tỷ bà ma khí thứ nhất xuất hiện tất cả nhìn thấy đại hoan hỷ thiên người toàn bộ đều điên tính cả ở đây tu sĩ cũng nguyên một đám giống như bị thu đi tâm hồn chỉ có một chút đỉnh cấp yêu ma cự phách có thể bảo trì bản tâm cự tượng phía trên hai bên la sát m à nữ gõ bên hông ra người chống nhỏ phát ra gõ hồn phách người tiếng vang đại hoan hỷ thiên nữ kích thích t ỷ bà d â y rủa yêu mị dáng người càng đem chúng sinh dục n i ệ m ác ý toàn bộ dẫn ra mà ra cổ tay và mắt cá chân ngân linh kèm theo t ỷ bà thanh âm vang lên chúng sinh đều là rơi r ụ một khúc thiên ma vũ bên trong ma tượng vẫn như cũ hướng về vu vương điện cùng thần đài đi đến hồng trấn ba nghìn giới g ụ c giới vạn ma sinh thiên ma g ụ c giới mở đại hoan hỷ thiên mới mở miệng nhân â n chi khi đem toàn bộ vu thành báo k h ỏ vu quốc bên trong vu nhân toàn bộ đọa lạc thành ma c á m rễ ở lòng người huyễn cảnh ma cảnh ở nơi này sinh ra ở vu vương trên điện mở ra một cái hư hào cửa vào đây là một chỗ cùng loại với ngày xưa thiên cơ tử xây âm dương pháp giới địa phương nhưng lại càng thêm quỷ dị huyền diệu không tá t r ợ hưng ơ hỏa chỉ mượn nhờ lòng người dục nghiệm chúng sinh huyễn cảnh cái kia to lớn ma tượng cứ như vậy vượt qua hư không đặt vào vu vương điện cùng thần đài chui vào hư không bên trong d ậ m d ạ p c h ẳ n g chịt ma ảnh đi theo đại hoan hỷ thiên cùng nhau tiến vào hư không bên trong ngàn vạn hất lên nón rộng vành màu đen ma môn đệ tử cùng yêu tu đi theo đám bọn hắn dấu chân cùng nhau bước vào thiên ma r ụ c giới biến mất ở nhân gian từ đó hoan hỷ thiên nữ nhất thống ma môn không có thiên ma cùng không có cổ vương tông thì ma môn các loại tất cả lớn nhỏ tông phái chỉ có một cái gọi chung danh tự một bên kia là ma môn thậm chí ngay cả nguyên bản cùng ma môn không quá hợp nhau yêu tông cũng nao nhao đến đây đầu nhập ma môn bộ hạ tìm kiếm phù hộ thiên ma bên trong g ụ c giới cái này đến cái khác ma môn đệ tử cùng yêu tu hiển hóa ra diện mạo như trước đi theo ngàn vạn ma ảnh tu la dạ xoa huyễn tượng lâm vào trong vui mừng xấu xí ma đầu diêm dúa ma nữ kinh khủng yêu t à toàn bộ đều tụ tập ở này bọn họ hướng về hư không bên trong trưởng quản lấy toàn bộ thiên ma g ụ c giới chúa tể triều bái cung phụng ra bọn họ sức mạnh cùng tất cả bái kiến hoan hỷ thiên đại hoan hỷ thiên ngồi ở trên thần tọa hai bên đều là ma đầu quý sát thiên ngoại có vô thượng cực lạc chi thiên thiên ngoại có chúng sinh dục nghiệp ma ta mở thiên ma đạo hóa thân thiên ma cũng có thể bất tử bất diệt cũng có thể vĩnh hằng bất hủ vào ta thiên ma giới chúng sinh đều là hưởng vô thượng cực lạc có thể hóa không nhận thiên địa câu thúc ma từng vị ma môn cự phách yêu tông yêu thần một lần nữa thấy được hy vọng hô to đại hoan hỷ thiên tên gọi n g ồ i ở thiên ma trên thần tọa hoan hỷ thiên nữ lại nhìn về phía thiên ngoại trên chín tầng trời lôi đình phun trào ngăn cách nội ngoại lôi đình biển bên trong một tòa thiên cung thần điện tập trung bất định ký ngăn cản lại hoan hỉ thiên ma cấu kết thiên ngoại thiên cùng vực ngoại ma thần sức mạnh còn có người ẩn ẩn ở giám sát thiên địa lục soát thiên địa tìm kiếm tung tích của nàng chẳng qua trước mắt không trần đạo quân sức mạnh cùng đại đạo chủ yếu bao trùm ở trung nguyên chư quốc cái này nam cương vu quốc cũng không thuộc về không trần đạo quân khu vực không trần đạo quân trong thời gian ngắn cũng không dễ tìm như vậy nàng chớ nói chi là ẩn dấu càng bí ẩn thiên ma dục giới hoan hỷ thiên nữ hai đầu bắp đ u ổ i thon dài trồng lên nhau quả nhiên cùng trong truyền thuyết một nửa là vị ý chí sắt đá tiên quân đây màu sắc sặc sỡ m ộ n g cảnh hư hảo vô cùng hình ảnh hoan hỷ thiên nữ ý thức du đãng ở từng vị phạm nhân thức hải tầm đó đảo lộn nhìn xem bọn hắn chấp nghiệm quá khứ ký ức đại chu cảnh nội một vị thư sinh trong lúc ngủ mơ tiến vào ác ngộng nỉ non bên trong tụng hát công đức trải qua đây là một cái đã từng thấy qua không trần đạo quân phạm nhân giờ phút này hoan hỷ thiên nữ chính xâm nhập kỳ ý thức bên trong trước mặt hiện lộ ra là ngày xưa giang đình quận bên trong không trần tử chém giết yêu ma tràng diện nguyên lai không trần đạo quân là bộ dáng như vậy hoan hỷ thiên nữ siêu tập liên quan tới không trần đạo quân tất cả tin tức hoan hỷ thiên nữ liền phát hiện cái này không trần đạo quân từ đầu tới đôi u liền không có biểu diễn qua bản thân toàn bộ sức mạnh không có người biết kỳ rốt cuộc cường đại đến mức nào càng không có người biết do kỳ cuối cùng át chủ bài rốt cuộc là cái gì cái kia nghiền ép tất cả vô địch tư thái bất luận là thần phật yêu ma cũng vì đó sợ hãi cho dù là cái kia vãng sinh phật cuối cùng ở không trần đạo quân trước mặt ngay cả chạy trốn thoát cũng không thể chính diện và vị này không trần đạo quân đối đầu chỉ có đường chết một đầu nhưng là thiên ma am hiểu nhất là được lại là từ lòng người ma chấp nghiệm ra tay từ trong đó bộ công phạt kỳ tâm nhân vật dù mạnh mẽ đến đâu chỉ cần có sơ hở thiên ma liền có thể thừa lúc vắng mà vào nên từ trên người nhân quả ra tay bất quá vị này không trần tử phảng phất đã sớm biết sẽ có người từ hướng này châm vào thứ nhất đồng dạng làm việc chưa bao giờ lưu lại nhân quả gì cùng có cường điệu nhân quả chết thì chết rết rết cơ hồ không hề lưu lại còn dư lại bất quá đều là một chút nhân quả thanh toán xong người thiên ma du đãng ở cái này đến cái khác bình thường tâm thần của người ta tầm đó lúc này hoan hỷ thiên nữ tiến nhập một củng c h â u nữ tử mộng cảnh bên trong một vài bức có chút màu sắc sặc sỡ hình ảnh từ trước mắt lướt qua cuối cùng biến thành một quyển sách kiếm tiên tình truyện hoan hỷ thiên nữ xem xong sau ý cười ngăn chặn không ngừng không nghĩ tới đường đường không trần đạo quân đã từng động đậy phạm tâm nô gia còn tưởng rằng tiên thánh thật là từ trong viên đá băng mà ra đây hoan h ỷ thiên nữ thân hình trong phút chốc biến mất ở thiên ma dục giới bên trong kỳ qua lại hư hảo và rõ ràng tầm đó một đường xuyên qua thuộc quốc địa phương đến đại chu cảnh nội rơi vào thần trong kinh thành n t h i e m con tuyển cổn vợ ở dịch giả làm chuyện nữ chương ba trăm lẻ tám ta có nói c h u n g giới đại chu thần kinh vệ phủ quốc công chi chi chi chi cờ cờ ý tờ tt qua qua h o a h o a qua qua bên ngoài sân nhỏ biết cùng ếch ộ p không ngừng rõ ràng ồn ào vô cùng thanh âm lại khiến người ta cảm thấy mơ màng chìm vào giấc ngủ đây cũng là đêm hè an bình lâu nhỏ khuê các bên trong gỗ lim trên giường một thiếu nữ thân lấy áo lót mình tựa vào màu trắng s ứ trên gối kỳ c u ộ n thành một đoàn ôm lấy bản thân hẹp dài lông mi hơi hơi lay động mỉm cười bên trong lộ ra hai cái lún đồng tiền phảng phất tại ngồi cái gì mộng đẹp trong ngộng cảnh pha tạp cổ thành cũ kỹ phiến đá đường phố hai bên đường phố cây khô treo đầy tuyết ép con cảnh cây giống như lê hoa nở rộ trong ngộng thiếu nữ thân mang hoa váy đồ trang sức trang nhã ngồi ở một cái kiệu hoa bên trong bị điểm ở h u y ệ t đạo không thể động đậy lại có thể nhìn thấy trăng sáng treo cao trên tường thành một vị tiên nhân kiếm quang như vòng kiếm ảnh mang theo đầy trời n g u y ệ t quang mà xuống thiên ngoại phi tiên một kiếm hoa nở đầy đường tuyết lớn hòa tan khắp phố quế hoa thụ đồng thời nở rộ hương hoa quanh quẩn t r ư ờ n g ngai d à i đầy cổ thành một kiếm này không chỉ có h ò a tan đầy đường băng tuyết xương lạnh nở rộ trường nhai hoa quế cái kia hoa giống như cũng lái vào trong lòng của mình cho dù là trong ngộng cũng có thể ngửi được cái kia trong suốt hương hoa trên tường thành kiếm tiên một b ư ớ c hạ xuống đã đứng ở kiệu trước bộ dáng thiếu niên kiếm tiên đẩy ra rèm kiệu hoa nghiêng đầu nhìn về phía thiếu nữ nhữ mày cười một tiếng t h ư ợ n như giống như mây khói giống như tiêu tán hình ảnh dừng lại trong kiệu thiếu nữ thất vọng mất mát kỳ phảng phất cũng biết đây là mộng cảnh cũng biết mình lập tức phải từ trong mộng cảnh t h ứ c t ỉ n h lý dung nhi cũng không phải lần đầu tiên làm loại mộng này cũng không phải lần đầu tiên nằm mơ thấy cảnh tượng này một màn này phảng phất trở thành cả đời tốt đẹp nhất hình ảnh cũng là vĩnh viễn tránh thoát không đi nói mớ mộng nhưng là ngày hôm nay không giống nhau kỳ phảng phất bị vây ở cái này mộng cảnh bên trong liên tục mấy lần lặp lại lấy hình tượng này thẳng đến một lần cuối cùng kỳ phát hiện mộng cảnh trường nhai cây quế bên trên xuất hiện một cái bản thân chưa bao giờ thấy qua nữ tử nữ tử này quần áo không giống người trung nguyên trong băng thiên tuyết địa ăn mặc mỏng như cánh ve hồng sa căn bản không che nổi huyện chuyển dáng người thật giống như trong mùa đông khắc nghiệt hòa diễm nóng bỏng xinh đẹp phải nhường cùng là nữ tử lý dung nhi cũng cảm giác không dám nhìn thẳng kỳ ngồi ở trong băng thiên tuyết địa nhìn về phía lý dung nhi lý dung nhi quả nhiên là mị cốt thiên sinh liền tiên nhân đều vì ngươi thay đổi phạm tâm đây lý dung nhi trông thấy dưới ánh trăng phía dưới nàng trong tay cầm một quyển kiếm tiên tình c h u y ệ n nhìn say sương ngon lành lý dung nhi lập tức có chút xấu hổ bậc này tạ thư không nên lại nhìn nhanh chóng thu lại cái kia xinh đẹp nữ tử lại n g n g đầu cười mắt nhìn nàng nói ra a có đúng không vật này là ta ở n g ư i giường nằm phía dưới tìm được trang sách đều đầy nếp gấp thoạt nhìn quyển sách này chủ nhân cũng không ít thấy thế nào đối phương mang theo chế nhạo hỏi nàng ngươi nói đúng không lý dung nhi lý dung nhi trong phút chốc thẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt nàng cảm giác mình ở trước mặt nữ tử này không có nửa điểm bí mật khả năng đủ nhìn thấu sâu trong nội tâm mình bí ẩn nhất bí mật biết mình suy nghĩ sở tư tất cả lý dung nhi giải thích nói ra trên sách viết toàn bộ đều là giả tạo bên trong sự tình cho tới bây giờ cũng chưa từng phát sinh qua đại hoan hỷ thiên nữ lúc này thân hình đột nhiên biến mất ở trên cây xuất hiện ở lý dung nhi sau lưng thi thâm ở tại bên thai mở miệng a ra chân khí hơi hơi lướt qua lý dòng mà sau thai vậy vì sao ta ở ngươi mộng cảnh bên trong nhìn thấy tiện môn s ố c lên kiệu hoa màn cửa thời điểm cái kia kinh diệm ánh mắt cái kia phảng phất tại móc tim c ả o phổi thanh âm tại trong đáy lòng vang lên quanh quẩn ngươi cũng thấy đấy a có phải hay không mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng thời điểm cũng hầu như nghĩ tới tiên nhân đã từng vì ngươi động tâm qua đại hoan h ỉ thiên nữ tay từ phía sau vớt lên lý dung nhi thân thể tay kia tựa như không nhìn quần áo giống như thăm dò vào tiến vào một mực từ bụng nhỏ lướt lên gương mặt đại hoan hỷ thiên ôm lý dung nhi cái cổ hai bóng người k ề sát tẩn ẩn trùng điệp ở cùng nhau phải chăng ở trong lòng mừng thầm tưởng tượng lan man lý dung nhi người run một cái sau đó một lúc lâu sau hỏi thiện môn đại hoan hỷ thiên nữ ngươi không biết sao không trần đạo quân chỉ là kỳ tại một thế này đạo hiệu nghe tên này có lẽ chỉ là kỳ du h í hồng trần đủ kiểu n h ả m chán thời điểm lấy cái danh tự không trần không trần hồng trần đến cùng công dã tràng thật giống như cái kia gọi đùa là thiên ngoại phi tiên kiếm pháp giống như tên thật là tiện h môn tại thượng cổ man hoang thời điểm nhân tộc đều còn hỗn độn cờ dại thời điểm kỳ liền đã tồn tại ở giữa phiến thiên điệu này không có người biết hắn là lúc nào xuất hiện tại phiến thiên điệu này cũng không có ai biết do hắn rốt cuộc đến từ phương nào lý dung nhi đã cảm giác được có cái gì không đúng hỏi tới sau l ư n g thiên ma mị ảnh n g ư ờ i là ai đại hoan hỷ thiên yêu k i ể u cười về sau nói ra ta tên là đại hoan hỷ thiên tối cao thiên ngoại thiên ban cho thiên địa chúng sinh cực lạc vui vẻ thần linh trong lòng ngươi chỗ niệm suy nghĩ ta đều có thể biết ta cũng có thể thỏa mãn ngươi chỗ hết thể mong muốn lý dung nhi tâm thần k h u ấ y động phía dưới đại hoan hỷ thiên cùng thân hình trùng điệp càng chặt chẽ hơn kỳ phảng phất đã là ở chỗ lý dung nhi thân mật cùng nhau cái kia hồn siêu phách lạc thanh âm quanh quẩn ở tại trái tim chỉ bất quá thiên nhân đoạn tình tuyệt dục chặt đức thị phi nhân quả hắn cũng không phải vị nhu tình bách chuyển nhân gian si tình nam tử mà là vị vô tình tiên đây s ở cầu không thể được cầu nguyện không được đáp ứng n g ư y i kết cục sau cùng chỉ có một cái t r u n g quanh tất cả hình ảnh trong nháy mắt trở nên ba nguyên bản cổ đạo trường nhai biến thành thần kinh hoàng thành biến thành trước điện kim loan lý dung nhi đã từng thấy qua nơi này đi theo phụ thân đi trong cung bái kiến hậu cung phi tần cùng t ỷ t ỷ của mình nhưng là giờ phút này t r u n g quanh lại là lửa lớn rừng rực kim loan điện bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy thành một vùng phế tích thiên không bị kim sắc thần quan cùng phụ chú kim ấn phong bế lý dung nhi từ ngầm đầu liền thấy không trần đạo quân đứng ở biển lửa trước đó con ngươi bên trong phản chiếu ra ngập trời liệt diễm cùng bị thiêu hủy phế tích nàng lần thứ nhất cho không trần đạo quân đứng được gần như thế khẩn trương tiến lên muốn kể lể cái gì cái kia tiên nhân con ngươi lạnh nhạt nhìn nàng một cái kiếm quang t h i ể m thước kỳ lại cuối đầu tiên kiếm k i a đã đâm thủng ngực m à qua dòng máu đỏ s â m từ kỳ lồng ngực thấm ra nhiễm đỏ quần áo lý dung nhi ha to miệng đau đớn kịch liệt để cho mất đi sức mạnh kém chút quỷ trên mặt đất không lực v i ệ n ở tiên nhân đầu vai ngửa đầu nhìn qua hắn đây là cái gì không trần đạo quân trên mặt không có tàn nhẫn tuyệt quyết không có c ử u hận trò thương cảm trong mắt lạnh nhạt như gió mát quất vào mặt kỳ không biết đây là không trần đạo quân lúc ấy đang thần kinh bên trong giết chết huyền chu hỏa đức t r ầ n quân lý thanh trần hình ảnh lại bị đại hoan hỷ thiên nữ dùng để đánh tan lý dung nhi tâm thần đem một sợi tâm ma chồng vào lý dung nhi tâm thần ý chí bên trong từ đó đạt tới k h ô n g chế kỳ mục đích cháy bỏng trong không khí truyền đến đại hoan hỷ thiên nữ tiếng cười duyên ngộng cảnh phá t o á i hóa thành hát cám lý dung nhi kinh hãi từ trong ngộng bừng tỉnh trên c h á n mồ hôi dịn làm ớt thái dương xinh đẹp tóc dài dính chặt khuôn mặt nhìn hướng tả hữu tất cả như thường ngoài cửa sổ tiểu viện vẫn như cũ ve kêu con ếch tiếng không ngừng vừa mới tất cả bất quá chỉ là một trận quái dị hoang đường ngộng đáng tiếc cái này ngộng cũng quá mức rõ ràng cái kia cuối cùng nóng rực biển lửa một kiếm xuyên tim đau đớn đều rõ ràng như thế Đại hoan hỷ thiên. Chẳng lẽ là đã từng đi đâu Thiên, cái trong miếu Hoan Hỷ chẳng thắp hương thấy qua thần thánh? trong qua từng lẽ là Vì sau o lại mộng thấy cổ q á i như tình? vậy sự tình? Sau khi trời sáng đại chu thần kinh cửa thành từ từ mở ra đã sớm chờ đợi ở bên ngoài cỗ xe cùng đi buôn bán nông phu nhao nhao xếp hàng vào thành phu xe giống như tính toán thời gian đồng dạng đến thời điểm vừa lúc là thần kinh cửa thành mở ra thời điểm vẫn quân giờ phút này ngồi xe ngựa tiến vào bên trong thần kinh lần trước hắn đến thời điểm hay là nói theo quân cùng lư đại tướng quân cùng đi đến vân quân lúc ấy bốn phía đi dạo dập hát lư đại tướng quân là cả ngày đang ngự thiện phòng a n vụn trên đường vân quân đã nghĩ kỹ nên như thế nào hứng đối cái này thiên ma yêu cơ đại hoan hỉ thiên nữ là chiến lược vị này thiên ma nữ mặc dù sức mạnh quỷ dị khó lường tầm thường pháp thuật thần thông đối với hắn không có chút nào tác dụng càng không cách nào làm bị thương nàng nhưng là vân quân đã có nhất pháp vừa v ẫ n có thể khắc chế nàng bởi vì hắn có nói c h u n g giới vượt ngoại thiên ma đại hoan hỷ thiên này ma huyền hóa ngàn vạn độn tại người tâm thần ảo mộng bên trong nếu là không cách nào tìm tới nàng át không có bất kỳ biện pháp nào có thể làm gì mắc nó lúc bình thường coi như tìm được nàng cũng vô pháp lưu lại nàng và bắt lấy nàng thậm chí sơ ý một chút sẽ còn làm cho đối phương xâm nhập tâm thần cái này thiên ma phương pháp quỷ quệt y khó ứng đối có thể thấy được lồn đ ố m khó trách đạo quân cũng nói cái này vượt ngoại thiên ma cực kỳ nguy hiểm nói tới chỗ này vân quân lại ngẩng đầu đỡ ngực nhưng là chỉ cần nàng rơi vào ta đường đường vân đại thần quân trong tay ta liền có thể sử dụng trong mây giới kỳ vây khốn để cho không thể trốn đi đâu được bó tay hết cách cho nên trước mắt vân quân trọng yếu nhất là được tìm ra cái này thiên ma yêu cơ tung tích cùng kỳ tiến vào thần kinh mục đích chương ba trăm linh chín đế bảo ma thần côn lôn thần giới bên trong thanh long cung bên trong không trần đạo quân thanh long thần quân cùng linh tiên cô ba người đúng là tại thông qua cựu thiên thập địa thần kính đang quan sát hạ giới tình huống lư đại tướng quân bên kia hành động nhất cử nhất động toàn bộ đang trước mắt ba người trước mắt lư đại tướng quân cái kia bắt trước b ữ a nhiều lần thi nhiều lần thất bại cùng sau cùng khôi hài tràng diện cũng để cho ba người hết sức vui mừng không trần đạo quân lắc đầu cái này con lửa thanh long đồng tử quay mặt qua chỗ khác một bộ xấu hổ tại cùng làm bạn bộ dáng linh tiên cô che miệng mà cười lư đại tướng quân mặc dù nói lô mãng một chút nhưng là cuối cùng cái này cách hay là chuyển xuống dưới hiệu quả c u n g viễn siêu trước đó chúng ta tưởng tượng có lẽ đây cũng là người tài vẻ ngoài đần độn a nhưng nhìn đến vân quân tình huống bên này lại không như thế trước đó xuất hiện thiên ma lại xuất hiện ở trong vốn cảnh nội vẫn là ở đại chu thần kinh trọng yếu như vậy trung nguyên tim gan trọng điệm này ma biến mất lâu như thế bây giờ mới h i ể n lộ tung tích thoạt nhìn tất nhiên là đã tích xúc lên sức mạnh vừa nhìn liền biết kẻ thiện thì không đến tất có đại mưu thanh long đồng tử láo gia này ma nữ đã biến thành cá trong trậu lại còn lớn lối như thế để đồng nhi xuống dưới hiệp trợ vân quân một kiếm chẳng nàng linh tiên cô là nói ra đạo quân ma đầu kia sức mạnh vô cùng quỷ dị hơn nữa còn là đến từ thiên ngoại sức mạnh nếu để cho kỳ phát triển sợ rằng sẽ trở thành hoa lớn bây giờ nên nhanh chóng trừ bỏ không trần đạo quân lại lắc đầu nếu là chỉ có một cái đại hoan hỷ thiên nữ đương nhiên nên như thế đi làm thế nhưng là cái này đại hoan hỷ thiên nữ đối với không trần đạo quân đoán được bên trong muốn đến nguy cơ bên trong cho tới bây giờ át không phải là vấn đề gì chẳng qua là m ộ n ghẻ nhanh coi như đem nàng chạm thảo trừ căn cũng không làm nên chuyện gì vấn đề chân chính ở chỗ kỳ đầu n g u ồ n kia thiên ngoại trời một chỗ khác thế giới một lần này cái này đại hoan hỷ thiên rốt cục xuất hiện không trần tử ngược lại là chờ mong đã lâu không trần tử phong bế ba mươi ba tầng trời trong đó một cái nguyên nhân là được muốn đem này mà đóng tại thiên địa bên trong thứ nhất ngoi đầu lên bản thân liền có thể thừa cơ có thể bắt được bắt sống giết chết kỳ không có bất kỳ tác dụng nhưng là bắt được nàng nhưng lại đại dụng không trần tử cũng đúng lúc có thể mượn nhờ kỳ biết rõ kia thiên ngoại trời rốt cuộc là cái bộ dáng gì đồng thời cũng biết tương lai mình địch nhân sẽ là dạng gì cặn kẽ biết thiên ma rốt cuộc là một loại gì dạng tồn tại không trần đạo quân nói ra mục đích của mình cho nên một lần này để vân quân đi vừa vặn kỳ thần thông vừa vặn khắc chế này ma kỳ trong mây giới cũng có thể tù âm hồn thần linh tự thành một phương thiên địa cái kia thiên ma mặc dù pháp lực thần thông vô cùng quỷ dị nhưng là nếu là rơi vào trong mây giới bên trong tùy ý có đủ kiểu thần thông quỷ dị yêu thuật đều bó tay hết cách thanh long đồng tử gật đầu một cái lao ra quả nhiên thần cơ diệu toán này ma nữ rơi vào trong hũ mà không biết lại còn dám lúc này ra mặt đùa bỡn cái gì âm như quỷ kế quả thực là tự tìm đường chết linh tiên cô là nhớ tới ngày xưa vân quân đủ loại không đáng tin cậy chỗ vân quân lẻ loi một mình đi làm việc này có thể xuất hiện hay không chỗ sơ xuất không trần đạo quân lại n ở nụ cười trong ngày thường kỳ mặc dù đối lưu đại tướng quân cùng vân quân đủ kiểu gian dạy nhưng là giờ phút này lại đối v â n quân triển lộ ra mấy phần tín nhiệm vân quân mặc dù có chút tán dương tập tục xấu đam mê nhưng là chỉ cần hắn đi làm việc lại không thiếu trí tuệ và nhanh nhẹn linh hoạt cái kia thiên ma một lần này xuất hiện ở đại chu thần kinh đơn giản là mấy loại mục đích hoặc là muốn hỏa loạn đại chu hoặc là chính là muốn muốn đối phó đạo môn và mưu đồ tại bản đạo quân tiến tới phá khổ sách đạo quân phong tỏa thiên địa trói buộc để cho có thể một lần nữa cầu thông thiên ngoại vô luận loại nào con mắt của nàng chính là có hạn nhiều như vậy người vân quân đi chỉ cần tiếp cận những người này cái này đại hoan hỷ thiên nữ sớm muộn sẽ lộ ra chân tướng nói xong không trần đạo quân nhìn về phía linh tiên cô cùng thanh long đồng tử cái này đại hoan hỷ thiên nữ biến mất lâu như thế sự kiện mới rốt cục hiện thân trước đó nhất định là góp nhặt sức mạnh thu nạp thiên hạ yêu ma thừa dịp này thế cục vừa vặn đem những cái này còn dư lại yêu ma dư nghiệt cùng lòng mang ý đồ xấu ma đầu một m ẹ h ố t gọn linh tiên cô ngươi tiến về nam cương vũ quốc Thanh linh o n đồng n g g tử, ư ơ đi một c h u y ế bắc o a n Cần g phải tiên ì m t ớ cái này, đại i này hoan hỷ h t hạ cô h chặt như phản phất hoan hỷ thiên thành o tới cái bắt gọn, chặt đứt cái nói như vậy, phản phất cả kia đại căn cơ. cả gọn, nữ Vừa vậy, ma lập m n không trần đạo quân tính toán bên trong, đều đạo tại cùng h h cho đem những ngách thừa Linh í n dàng này tàng nặc tại các ngõ ngách bên trong ma đầu yêu tà thừa dịp này tiên là tà vì dễ dịp diệt cái các cô c đem đầu ma tại yêu trừ. thanh long đồng tử càng là kinh động như gặp thiên nhân đối với đạo quân thủ đoạn cảm thán không hiểu linh tiên cô thiên cô tuân theo pháp chỉ Thanh long đồng tử, đồng nhi tuân theo trị. tiên cô cùng thanh long đồng tử, trong chấp mắt liền biến mất lôn thần giới, hướng xuống giới đi. Một một trần nhi pháp Linh chấp hướng hướng hướng Không nhưng không phía hướng nam, long đồng đồng cùng long đồng liền biến côn lôn xuống cũng ngừng giới, chỗ cao bay đi. tử dưới cái cái dưới, cô bắc. có vô ề c n lôn tận h chỗ ầ lần tầng tầng n nữa lên lên giới đi. Lại trời, đi tới cao bay mây. một t Vô tận lôi đình bên trong biển một tòa thiên cung chập trùng lên xuống thư lao đã sớm đ a n g thiên cung cửa ra vào chờ không trần đạo quân cương phong phong bạo và lôi hải phá mở một tòa vòng xoáy không trần đạo quân từ phía dưới chậm rãi đi ra đi tới thiên cung trước đó gần nhất như thế nào thư láo chắp tay đ á p lễ ba mươi ba tầng trời đã hoàn toàn bị lôi đ ỉ n h kiếp khí phong bế như hôm nay địa chi bên trong tất cả sức mạnh cùng chấn động đều khó có khả năng lại thông qua cái này ba mươi ba tầng trời truyền lại hướng thiên ngoại tiểu lão nhân không phụ đạo quân nhờ vả đem giữa thiên địa này thiên môn q u a n lên không trần đạo quân gật đầu một cái nhìn về phía thiên ngoại kể từ đó thiên ngoại tồn tại cũng cần phải sẽ chậm dần bước chân không có nhanh như vậy đến đi đi chỗ càng cao hơn nhìn xem không trần đạo quân vung tay lên mang theo thư lão hướng về ba mươi ba tầng trời lại thêm thượng tầng bay đi một tầng lại một tầng cương phong phong bạo càng ngày càng nghiêm trọng thậm chí đến liền thư l ã o đều không thể thừa nhận cấp độ đạo quân trên đầu đạo ngân tản mát ra thái dương giống như q u a n mang phá mở cương phong rốt cục đã tới thiên địa chỗ cao nhất cả hai cũng nhìn thấy thiên ngoại cảnh tượng thư lão cũng thất thần đây cũng là thiên ngoại thiên đạo quân phảng phất đã sớm biết bên ngoài là dạng gì một bộ cảnh tượng chỉ là thiên ngoại phạm vi thiên ngoại hữu thiên nhưng lại cách xa hư không vô t ậ n ở đâu là như vậy có thể tùy tiện nhìn thấy tầm đó cái kêu ba mươi ba tầng trời cương phong bên ngoài hỗn độn không rõ hư vô một mảnh không có trên dưới trái phải không có bất kỳ tồn tại cho dù là t i ê n thần bước vào trong đó chỉ sợ đều sẽ triệt để mất phương hướng liên đối đánh dấu và lạc ấ n đều không thể ở lại đây không có vật gì c h ố n g rông cô quạng bên trong điều này đại biểu tiên thần nhất lưu thần du thiên ngoại cùng đ ộ n pháp cũng hoàn toàn đang thiên ngoại này trời mất đi hiệu lực tại ngày này bên ngoài giới cũng không có bất kỳ tác dụng trường sinh bất tử người cũng sẽ ở cái này kinh khủng hư vô không cô quạng bên trong dần dần hao hết sức mạnh cuối cùng bị hóa thành một câu tiên thần thi hoặc là bị phong ấn đông ý thức vĩnh viễn phiêu bạt đang hắc cám cùng cô quạng lạnh nhìn thấy thiên ngoại này cảnh tượng đạo nhân đột nhiên thay đổi không trần tử thử nghiệm muốn bước vào thiên ngoại này hư vô bên trong muốn ngàn vạn thiên ngoại giới vực thư láo giật mình lập tức hô to đạo quân đạo nhân cuối cùng vẫn là thu chân về còn không phải lúc mà cách xa ngoài ước và dặm thiên ngoại trong hư vô một tòa kinh khủng tựa như thần đại lại giống như đế tọa giống như to lớn thần khí du đãng đang hư vô bên trong một tôn người khoác màu đen ma y khủng bố tà ma ngồi ngay ngắn ở trên đó một thân mặc ma long đế bảo đầu đội mũ miệng uy nghiêm bên trong mang theo d à y đặc tà khí đây là từ cái kia thiên ma thế giới bên trong đi ra một tôn ma thần mục đích không cần nói cũng biết từ xa nhìn lại ở trong hư không căn bản không phân biệt được nó lớn nhỏ mà phóng đại gia có thể nhìn thấy áo bào tầm đó vô số sinh linh ở tại áo bào bên trong đầu thần đài đế tọa phía trên còn có thành trì cung điện ngàn vạn ma đầu từ phía trên bay lên bay xuống bao quanh tôn này ma thần mẹ múa tấu vang câu hồn ma âm cái kia ngàn vạn ma ảnh tấu vang ma âm vạn b ẹ o thiên địa dẫn đến chung quanh hư không đều xuất hiện biến hóa hiện ra đủ loại dị tượng hắn mặc dù là l ẻ loi một mình mà đến lại một thân gánh chịu lấy ngàn vạn ma nghiệt bản thân át độc thành một phương pháp giới là pháp giới c h i chủ này ma thần phá mở hỗn độn hư vô xuyên thấu thiên ngoại giới đang cấp tốc hướng về không trần t ử vị trí thiên địa chạy đến đột nhiên kỳ ngẩng đầu nhìn về phía phương xa n h ư mày vì sao không cách nào cảm ứng được cái kia một phương thiên địa cuối cùng cái này thiên ma cũng chỉ có thể dựa theo lúc đầu cảm ứng được phương hướng hướng về cái kia một phương thiên địa đi mặc dù mất đi mục tiêu rõ ràng nhưng là chỉ cần phương vị không kém một ngày nào đó tổng có thể tìm được đây chính là một phương tồn tại vô số sinh linh hoàn chỉnh thiên địa nếu là có thể đem nàng t h ô n vệ trong đó chỗ tốt không cách nào tưởng tượng chương 310, vân quân tìm ma đại chu thần kinh thần kinh thành hoàng có thể nói là đại chu thành hoàng tri tôn trên danh nghĩa chính là tất cả trong thành hào địa vị hiển hách nhất một vị thần kinh thành hoàng hương hỏa t h ầ n cảnh hương hỏa cường thịnh phạm vi quảng đại cung đình rộng lớn có thể nói là thiên hạ đệ nhất chung chung điệp điệp quỷ thần r a vào tại thần cung huyền điện bên trong chạy nhanh tại trên dưới bậc thang đang từng cái tào tư bên trong làm xong sự vật liền rời đi hoặc lưu lại hư hào trước cổng chính quỷ thần r a vào nối liền không dứt toàn bộ hương hỏa thần cảnh nhìn qua chính là một cái tiểu hào âm phủ thân đạo quý bởi vậy có thể thấy được cũng khó trách người trong thiên hạ không để ý sinh tử vứt bỏ tất cả chui vào trong cho dù là một cái tiểu tiểu huyện thành hoàng cũng vượt xa triều đình vương hậu quý theo bên ngoài mặt trời mọc hương hỏa thần cảnh bên trong thần quang lại mở đi một bên quỷ lại tiến lên bẩm báo thành hoàng gia thời điểm đến vậy hôm nay liền đến nơi đ â y a thành hoàng gia đứng dậy một đám quỷ thần đều là đại lễ đưa tiễn cùng tiễn thành hoàng gia thần kinh thành hoàng rời đi đại điện cưới cách giá thần xa trở lại hậu phương vừa dứt phía dưới lui tả hữu hành lang trên vách tường treo không trần đạo quân chân dung bên trong đột nhiên lóe ra từng đạo quan mang đạo quân bên hông treo một mai ngọc bội tràn ngập ra tầng tầng m â y mủ hóa thành một bóng người xuất hiện ở thành hoàng phía trước thân ảnh kia toàn thân vân quang chiếu xuống chiếu sang tư phương trên người tràn ngập uy nghiêm và cao cao tại thượng áp lực n à y khí tức quỷ thần mẫn cảm nhất là nguồn gốc từ vu thượng vị đại thần đối với phía dưới vị thần trích thúy áp cái này vừa nhìn liền biết nói là thượng giới chính thần hạ giới hiền linh thành hoàng gia kinh hãi sau đó cấp tốc quỷ dạp trên đất đại chu thần kinh thành hoàng bái kiến vân thần quân không biết vân thần quân hạ giới lần này đến vì chuyện gì đường đường thần kinh t h à n h hoàng giờ phút này lộ ra kinh hoàng hết sức hắn ở nhân gian có thể nói là cao cao tại thượng nhưng là đang âm ti bất quá là đỏ lên sắc quỷ thần bên trên có tứ điện c h i chủ cùng các ti phán quan các loại âm ti nặng thần đều cao hơn hắn vân thần quân bậc này thượng giới đại thần nó còn chưa bao giờ từng thấy bậc này tồn tại xuất hiện ở trước mặt là thai họa phúc khó liệu cũng khó trách nó kinh hoàng không thôi vân quân trực tiếp mở miệng nói ra thần kinh thành hoàng một lần này bản thần quân hạ giới chính là thần kinh xuất hiện một vị ma đầu này ma đầu thủ đoạn quỷ quyệt biến đổi thất thường vô hình vô tướng cũng có thể câu người tâm hồn hóa lòng người ma xuất hiện đang thần kinh tất nhiên có kinh tiên mưu một khi để cho thành công chỉ sợ là ngập trời hoa cước hy vọng ngươi kiệt lực tương trợ tìm ra ma đầu kia vị trí thần kinh thành hoàng nghe được bậc này ma đầu xuất hiện ở kinh thành nơi nào còn dám lãnh đạm vừa kinh vừa sợ bên trong h ậ n không thể vân thần quân lập tức liền đem ma đầu kia cầm xuống thần quân mặc cho phân phó lên đồng ổn thỏa dốc hết toàn lực vân quân không có n g ê n ngang xuất hiện ở chỗ này là được không muốn quá nhiều người biết được hắn đã vào thần kinh để tránh đánh rắn động cỏ cái này không liên quan tới những cái này quỷ thần cũng có thể không thể tin vấn đề mà là hắn đường đường thượng giới thần quân bất luận khi nào xuất hiện ở nhân gian nơi nào đều tất nhiên sẽ kinh động vô số người nó nếu là ở trong thần kinh triển lộ thân phận toàn bộ đại chu kinh thành quỷ thần đều phải đến đây triều bái trong kinh thành đạo môn học cùng hoàng tộc cùng môn phiệt tất nhiên cũng đều sẽ chịu một chút tin tức đến lúc đó cũng sẽ chuyển vào cái kia đại hoan hỷ thiên nữ trong thai nhưng là giờ phút này chỉ có nó cùng cái này thần kinh thành hoàng ngược lại là không cần che giấu vân quân nói đến cái kia đại hoan hỷ thiên nữ sự tình cùng nó quỷ dị thủ đoạn còn có thiên ma đặc t h ủ thần kinh thành hoàng lập tức nghĩ thầm khó cho nên này ma vô hình vô tướng khả năng tàng nặc tại bất kỳ người nào trên người hơn nữa người này còn không tự biết bình thường thủ đoạn cùng pháp thuật căn bản là không có cách nhìn thấu chỉ có thần quân ngại ở trước mặt thi triển thần thông có thể nhìn ra cái này kinh thành bây giờ chỉ có hơn mười vạn nhà còn có số lớn sĩ tử lưu nhân thương nhân giang hồ hiệp khách đạo môn đệ tử mấy người cái này trai như thế nào từ đâu tra được a trừ phi cái kia đại hoan hỷ thiên nữ lại một lần nữa giống như lần trước một dạng hóa thân thiên ma thân thể hành tẩu du đãng ở chúng sinh bằng không nó tàng nặc đang nào đó trên người một người bất động cái này muốn tìm được đại hoan hỷ thiên nữ s ắ c thực giống như mỏ kim đáy biển vân quân lại sớm có kế hoạch nhanh chóng đem kinh thành tất cả hoàng tử hoàng tự quan lại quyền q u ý cùng tu sĩ các loại danh sách báo với ta chuyện còn lại tình chờ đợi bản t h ầ n quân phân phó liền có thể vân quân ngày đó liền đối với những người này tiến hành loại bỏ nó đầu tiên là được đại chu thiên tử cùng tư thiên giam giam chính hai người này hai người này một người là phàm gian đế vương một người lời nói mạch c h i chủ có thể nói bất luận cái gì một người xảy ra chuyện đều là kinh thiên động địa sự tình cũng nhất có thể trở thành đại hoan hỷ thiên mục tiêu vân quân đầu tiên là đan g hoàng cung dùng thần thông nhập đ ộ n g xem thiên tử tâm thần thức hải cũng không có phát hiện gì thường sau đó là được cái kia linh hư đạo nhân vẫn như cũ như thường cái này khiến vân quân cũng nhẹ nhàng thở ra hai người này nếu là xảy ra vấn đề cũng là đại phiền thoái để cho xử lý bó tay bó chân những người khác liền không có nhiều cố kỵ như vậy sau đó vân quân đang tảo c h i ề u thời điểm xuất hiện ở trên triều đình thi triển thần thông cái này đến cái khác dò xét lên tâm thần của những người này chỗ sâu có thể có ma nhiễm dấu vết tra khắp cả triều văn võ sau đó vân quân là s o n g đi ở phía sau cung nhìn một chút hoàng tử hoàng tự hậu c u n g phi tần cuối cùng tư thiên giam cùng các đạo nhất phái c h i chủ cũng đều bị vân quân xem qua một lần nhưng là vân quân cũng vì phát hiện có dị thường gì vân quân kỳ quái đến cực điểm cái này cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau lắm toàn bộ đều không có vấn đề ma đầu kia đang suy nghĩ gì tổng sẽ không nhập thân vào một cái bình thường phạm nhân trên người cái kia có tác dụng gì vân quân điều tra cái kia vệ quốc công lại không nghĩ tới đại hoan hỷ thiên mục tiêu dĩ nhiên là cái kia vệ quốc công trí nữ dù sao ngày xưa hắn cũng không có trải qua cái kia cùng châu sự tình càng sẽ không đem một vài dân gian hy nói truyền văn thời thời khắc khắc ghi chép trên người thế là vân quân ắt lại nghĩ đến một cái biện pháp tất nhiên loại phương pháp này tìm không thấy đối phương mò kim đáy biển cũng không quá thực tế và lại giật mình thay đổi đối phương đối phương đã có khả năng lần nữa biến hóa ký chủ liền không hề có tác dụng nhưng là hắn bám thân tại một người tất nhiên sẽ ảnh hưởng người kia công đức mệnh cách cùng vận thế nó từ địa phủ xích hà nguyên quân nơi đó điều tới sinh từ bộ còn hướng tiên đình đức vận cung linh tiên cô mượn tới công đức thần bảng cả hai hợp nhất nhưng nhìn rõ ràng thần kinh bên trong mỗi người công đức mệnh lý vận thế vân quân mượn nhờ thần kinh miếu thành hoàng mãnh liệt hương hỏa cùng thần đạo lực lượng tràn ngập hướng tư phương trong tay hai quyển tiên sách thần sách cũng xuất hiện biến hóa vân quân lập tức nhìn thấy trong thành này trong đó một nơi cùng một người công đức vận thế biến đổi thất thường quái dị đến cực điểm một hồi lộ ra bình thản hết sức bất quá chỉ là một cái hạ giới p h à m nhân một hồi lại có siêu thoát mệnh lý không nhận thiên địa câu nệ dấu hiệu vân quân cười ha ha mặc cho n g ư ờ i gian như quỷ cũng phải uống ta vân quân nước dựa chân Bất quá vân quân lại nhìn một cái cuộc đời vân quân miệng run rẩy kéo chuyển động hoàng cung trời còn chưa sáng âm u một mảnh lý dung nhi ngồi xe ngựa tiến vào trong cung tại hậu cung bên ngoài chờ cùng nhau còn có cái này không ít vương hầu quyền quý nữ quyến chờ bái kiến thái hậu ò ò ò a phương xa chuyến đến gà gáy thanh âm cái này không phải chân chính gà gáy mà là trong hoàng cung cây nhân báo giờ ba cái gọi là cây nhân là được thay hoàng đế cùng hậu phi báo giờ người giống như đầu lấy khăn đỏ đến thời điểm h ọ gọi báo giờ hiệu thần quả nhiên không đến bao lâu l i ề n có một đám thái giám từ trong cung đi ra thái hậu triệu kiến các nàng thượng thủ ngồi thái hậu một bên còn có lý dung nhi tỉ tỉ hiện nay thái phi kim điện bên trong hoàng đế tảo triều nên đón bách quan nơi này hậu cùng tri chủ cũng tiếp kiến lấy bọn hắn những cái này mạng phụ quý nữ chương ba trăm mười một trong m ê tủ thái hậu đã là mắt m ở nhìn người đều nhìn không quá rõ ràng phần lớn thời gian đều là do lý dung nhi tỉ tỉ lý thái phi mở miệng truyền lại lời nói sắp đến lý dung nhi theo mẫu thân tiến lên hành lễ thời điểm nó lại đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ra dung nhi muốn cầu thái hậu thái phi một cái ý chỉ còn xin thái hậu thái phi cho phép lý thái phi hướng thái hậu thì thầm nói vài câu sau đó hỏi tới lý dung nhi lý dung nhi muốn bái nhập mi s â n quan làm xuất thế người tu hành ở đây một đám mạng phụ quý nữ mặc dù nghị luận ở mỹ nhưng cũng không có giật mình ngược lại cảm thấy bình thường bây giờ tu hành làn gió ngày càng hưng ơ thịnh đạo môn đang tu hành công đức pháp thuật học cung đang tu hành quần quận khí thế môn thiệt thế g i a võ tướng đang tu hành võ đạo kim thân l i ê n quan lại đều tại mượn quan trường tích lũy công đức tu hành quan khí tôn thất tử liên tiếp bái nhập đạo môn phía dưới vương hầu quyền quý càng là như vậy về phần vì sao muốn hướng thái hậu cầu chỉ thời đại này muốn bái nhập đạo môn cũng không phải là một chuyện dễ dàng mi sơn quan càng là đại chu đạo môn lớn nhất nữ tu môn phái truyền thừa xa xưa và lại địa vị đặc thù tại địa phủ căn cơ thâm hậu ở nhân gian ảnh hưởng cực lớn muốn bái nhập trong đó người tu hành giống như cá giết sang sông tùy tiện tới cửa người khác không có khả năng đi thu ngươi làm đệ tử nhưng là chỉ cần là thái hậu hạ chỉ trừ phi là tư thiên giam bậc này đạo môn chủ mạch đại đa số đạo môn môn phái đều tất nhiên sẽ bán thái hậu và triều đình một bộ mặt cuối cùng thái hậu hướng về phía q u ỷ ở phía dưới lý dung nhi gật đầu một cái t ố t t ố t tu hành tốt ta đại chu nắm đạo quân hồng phúc các ngươi cũng nắm đạo quân phúc lão nhân ra đến cái tuổi này đối với tiên thần hết sức chắc chắn và tín ngưỡng nghe được chuyện như thế vui vẻ đến cực điểm lý thái phi cũng nói ai ra ngày xưa theo tiên đế tu hành đáng tiếc không có tuệ căn không thể cầu được đạo quả dung nhi ngươi liền thay ai ra vào cái kia mi sơn quan thay ai ra tu hành a lý dung nhi đ ạ i hỉ liên tục khấu t ạ lúc này không người nhìn thấy một cái mông lung hư h ả o thiên ma mị ảnh đang đứng tại lý dung nhi sau lưng đắc ý mắt nhìn nàng lý dung nhi cho rằng tất cả đều là lựa chọn của mình nhưng không biết mọi thứ đều là như giống như để tuyến con dối đồng dạng đem nàng loay hoay đại hoan hỷ thiên nữ sớm đã nghĩ kỹ lấy nàng tương trợ và tính toán lý dung nhi tùy tiện liền có thể khống chế đại chu một cái trọng yếu đạo mạch đem ma môn sức mạnh thăm dò vào đại chu thấm vào đạo môn nơi đây nó dùng thiên ma chậm rãi triệt để ăn mòn tâm thần ý chí đánh xuyên qua nó tâm lý phòng tuyến triệt để đem lý dung nhi khống chế không còn cần phải được gắn liền với cơ thể đem nàng triệt để hoa là tâm ma của mình con rối dù là xa trăm triệu dặm đều có thể khống chế nàng mấy năm đến m ư ơ i năm nó tất nhiên có thể trở thành sớm nhất phi thăng thượng giới người ngược lại để cho mình đưa tay vươn vào thượng giới đánh vào tiên đ ỉ n h chỉ cần cái này lý dung nhi xuất hiện ở không trần đạo quân trước mặt đại hoan hỷ thiên nữ liền có thể thi triển thiên ma tướng tâm ma bất chi bất giác t r ồ n g vào không trần đạo quân trong lòng từng giờ từng phút bắt đầu sau cùng b ả y bố đợi đến khi đó thiên ngoại thiên ma thần cũng kém không nhiều nên g á n g lâm liền có thể từ bên trong ra ngoài tan ra sụp đổ toàn bộ dùng không trần đạo quân làm chủ tiên đ ỉ n h địa phủ thế lực đem phương thiên địa này hóa thành ma vực tốt một ván cờ lớn dùng lý dung nhi làm dẫn kéo dài đến đạo môn địa phủ tiên đình từ đó ẩn n ú t chờ thời đợi đến cuối cùng ma thần giáng lâm một k í c h trí mạng so với thường ngày không trần đạo quân gặp được địch nhân cái này đại hoan hỷ thiên nữ không có chút nào và không trần đạo quân đối kháng chính diện ý nghĩ gặp họa mà ra động tĩnh cũng là nhỏ nhất nhưng là loại này vụng trộm động tác ngược lại càng đáng sợ hơn hai họa cũng to lớn nhất một khi chân chính để cho thành công mang tới thai họa không cách nào tưởng tượng chỉ là đại hoan hỷ thiên nữ cũng không có nghĩ tới là giờ phút này nó nhất cử nhất động hoàn toàn cũng tại vân quân trong tầm mắt trong thiên hạ trước mắt thần quân số lượng bất mãn song trường mấy vị thần quân hoặc là tại thượng giới côn lôn thần giới hoặc là ngay tại u minh địa phủ còn dư lại hai cái một cái chấn ma thiên vương chấn áp phía bắc trường thành tây vực một cái bây giờ đang ba mươi ba tầng trời bên trên đóng lại lên thiên địa giới môn lý dung nhi chính là tính toán rõ ràng không có khả năng gặp gỡ thần quân bậc này tồn tại mới vào kinh thành mà đến ai có thể nghĩ nó ở nửa đường vừa vặn và vân thần quân đụng thẳng hơn nữa lúc này vân quân đã thông qua thủ đoạn tìm được nàng vân quân tại thành hoàng thần cảnh bên trong dùng mây m ũ kính cách thật xa nhìn về phía cung điện bên trong tràng cảnh đem tất cả nhìn rõ ràng vân quân một bộ đa mưu túc trí bộ dáng trên mặt lộ ra chẳng thèm ngó tới nụ cười vai hề nhảy nhót không chịu nổi một kích giờ phút này vân quân muốn b u ố t dâu học trên sân khấu nhũ sĩ d ơ tay lên lại phát hiện mình căn bản không có sợi dâu cuối cùng chỉ có thể lặp đi lặp lại ma sát hầu như này cái cảm mi sơn q u a n ở vào kinh thành bên ngoài hơn mười dặm trên một ngọn núi trên núi cung điện trọng trọng sáng sớm luyện kiếm tu hành nữ đệ tử từ, từ trên cầu thang một mực xếp tới nấc thang phía dưới hảo một bộ đại phái khí tượng có người luyện hóa công đức chuyển hóa pháp lực có người dùng pháp lực tu hành pháp thuật thần thông có người tu luyện kiếm khí kiếm cách cũng có người ngồi xếp bằng và khe núi trên đá c ả n ngộ thiên địa nửa trên sườn núi bố trí mê vụ pháp trận che lại trên núi đại một phần cảnh tượng cũng phòng ngừa người bình thường xông lầm sân môn liếp nhìn lại nói nhăng nói cội rất có vài phần tiên cảnh động thiên vận vị một ngày này lý dung nhi cưới c ố kiệu lên núi mi sơn quan trưởng giáo xuất lĩnh trên giới trưởng lao chấp sự đến đây nên đón lý dung nhi thay thế lý thái phi vào quan tu hành cũng là một kiện đại sự mi sơn quan trên giới nhìn qua cực kỳ thận trọng lý dung nhi từ trong kiệu đi xuống đã sớm đổi lại một thân đạo phái sử dụng một mai ngọc c h â m ghim lên đầu tóc nhìn qua ít thêm vài phần ung dung q u ý khí nhiều hơn mấy phần tiên khí m ờ i một đường lên núi chúng nữ quan đem lý dung nhi dẫn vào sơn môn bên trong tiến nhập tổ sư đường tiền muốn vào ta mi sơn quan nhất định phải tại đạo quân tượng thần phía dưới tổ sư ra linh vị trước đó tụng kinh ba ngày sau đó mới có thể nhập môn tu hành đây là ta mi sơn quan chân truyền đệ tử nhất định phải tuân thủ môn quy nhưng có nghi vấn lý dung nhi cũng không nghi ngờ gì thở dài đắp lễ mọi thứ đều nghe theo trường giáo đợi đến lý dung nhi tiến vào tổ sư đường đại môn quan bế khép lại về sau những nữ nhân này quan lại nhao nhao đi xuống chân núi vừa mới còn tại trên núi tu hành luyện kiếm đông đảo nữ đệ tử nhao nhao rút lui dưới núi trong chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi một cỗ huyền bí vân sơn lũy thế đứng lên giống như tứ phía tường cao đồng dạng đem t r ọ n tòa núi lớn vây c h ặ ả ở sau đó không ngừng t r ă n ngập và mây trên trời tầng liền ở cùng nhau kỳ lạ như vậy cảnh tượng gây nên dưới núi vô số người sợ hãi thán phục giờ phút này người tổ sư kia trong nội đường lý dung nhi không có cảm giác được nhưng là nhập thân vào tâm thần chi cảnh bên trong đại hoan hỷ thiên nữ cũng đã cảm thấy nguy cơ mãnh liệt tới phía ngoài tìm tòi chỗ nào còn có thể không nhìn thấy bên ngoài cái kia phong bế thiên địa vân sơn đại hoan hỷ thiên nữ trong nháy mắt quá sợ hãi không tốt là không trần tử dưới trướng vân thần quân thứ nhất thay đổi lý dung nhi liền mất đi thần trí bị khống chế lấy đứng lên lý dung nhi vung tay lên toàn bộ tổ sư đường đều lật tung bay lên nó hóa thành lưu quang hướng về phía trên bỏ chạy thiên ma loạn vũ chân đạp hư không đinh linh linh đinh linh linh ma âm vang lên màu sắc rực rỡ nhân luân chi khí tràn ngập toàn bộ thiên địa từng đạo từng đạo khủng bố cái bóng hư hảo từ hư không bên trong sinh ra nếu như giờ phút này trên núi có người chỉ sợ toàn bộ đều đến bị dẫn ra tâm ma nghiệp hỏa mà chết nhưng là giờ phút này trên núi trống rông không có một bóng người vân quân đem thiên địa phong tỏa không xuất hiện đại hoan hỷ thiên động tác không có bất kỳ tác dụng công kích đánh vào vân sơn phong ấn phía trên cũng giống như đánh vào chỗ trống không có bất kỳ tác dụng đại hoan hỷ thiên nữ muốn va chạm vân sơn xông ra đi thứ nhất tới gần lại nhìn thấy trong núi vân trung huyện hóa ra vô số đạo mây mù xiềng xích hướng về nó dây dưa mà đến trên trời dưới đất xiềng xích giao nhau tung h à n h không ngừng hướng về đại hoan hỷ thiên nữ cấu thúc cuối cùng liền đem nhập thân vào lý dung nhi trên người khóa lại tầng, tầng quấn quanh giống như khóa thành một cái to lớn mây kén Thiên、ma. Một tiếng yêu kiểu, tối cao ma ảnh từ mây kén bên trong tránh thoát, hóa thành ảnh hóa kiểu, yêu bên kén ngàn vạn ma. ma mây cao đại o hình bóng chạy trốn hướng phương, không thể suy nghĩ. bóng trốn ạ suy tứ đ hoan hỷ thiên nữ đây là muốn bám thân tại sinh linh tâm thần trên thức hải trốn chạy tại chúng sinh ảo n g ộ n mà giờ khắp này cả tòa đại sơn và m i sơn quan không chỉ có bị vân quân dùng phong thiên tỏa địa phương pháp phong l ớ n chặt toàn bộ sinh linh đều bị dọn dẹp ra ngoài sạch sẽ liền trong đất con run sâu bỏ đều bị vân quân sớm diệt s á c biến thành một mảnh sinh mạng hoang mạc nó muốn mượn những sinh linh khác thi triển thiên ma trốn chạy cũng không có chút nào có thể trung chuyển ván cầu và mượn lực chỗ ngược lại triệt để đem chính mình thiên ma thân thể cùng bản thể pháp tướng bạo lộ mà ra ba lúc này vân quân đứng mà ra hiện lộ tại thiên k h u n g phía trên liền ở chỗ này chờ lấy ngươi đây đại hoan h ỷ thiên nữ một lộ thân hình ra bốn tòa thật to vân sơn hướng về trung gian cùng một chỗ sụp đổ triệt để đem đại hoan h ỷ thiên nữ thân hình báo phủ mây mù tàn ra cũng không thấy nữa cái kia to lớn thiên ma pháp tướng nó đã bị nhốt vào trong mây giới một lần này nó triệt để thành trong mây giới bên trong tù nhân lòng bàn tay châu chấu như thế nào đi nữa cũng nhảy không đi ra chương ba trăm mười hai thiếu nợ thì trả tiền có chơi có chịu vân quân hào hứng hồi trên trời báo tin vui tranh công hoàn toàn quên bản thân hạ giới là tới truyền đạo hoàng pháp trở về thời điểm lăng tiêu cung c h ố n g rỗng linh tiên cô và thanh long đồng tử đều không ở đạo quân phảng phất biết mình trở về đang đợi h ắ n vân quân vội vàng tiến lên đạo quân ngài ra lệnh một tiếng vân quân tựa như lôi đình một dạng hoàn thành nhiệm vụ bây giờ đã đắc thắng trở về còn xin đạo quân nghiệm tra kỳ không chỉ có mang về cái kia thiên ma là phòng ngừa cái kia đại hoan hỷ thiên nữ có hậu thủ gì vân quân đem cái kia lý dung nhi cũng cùng nhau mang trở về không trần đạo quân gật đầu một cái đối với vân quân chuyến này hiệu quả s á t thực phi thường hài lòng thứ nhất phất tay lấy ra phong tiên thạch trực tiếp đem cái kia thiên ma phong ấn tại phong tiên thạch một cái làm thiên ma múa vũ mị thiên nữ bị như ngừng lại hơi mở tinh thạch bên trong trên mặt kinh ngạc và sợ hãi sinh động như thật đặt ở tiên cung bên trong nhìn qua giống như là một tòa tình mỹ đến cực điểm to lớn giống như h ổ phách cái này phong tiên thạch liền tiên đô phong vấn được ngày xưa cái kia vãng sinh phật đà chính mình cũng không dám đụng vào cất dấu xem như đòn sát thủ tới đối phó không trần tử cái này đại hoan hỉ thiên nữ ở bên trong là không thể nào trốn được mà ra đạo nhân xoay người lại vỗ vân quân bả vai chuyện này ngươi làm được rất không tệ s ắ c thực đáng giá ban thưởng vân quân nội tâm chờ mong đến không được trên mặt mũi lại làm khiêm tốn hình một bộ mở nhạt công danh lợi lộc thần sắc vân quân thành đạo quân hiệu lực không dám lưu dư lực lại thêm không cầu hồi báo đạo nhân cười cười nói thẳng lang tiêu cung phía dưới tả hữu hai tòa thần cung một tòa cho thanh long một tòa khác thuộc về ngươi ngươi Ngươi tùy ý mở ra cái này cung ngày sau liền t ò a c h ấ n nơi này a vân quân quân hỉ tạ đạo quân ban ân trong lòng đối với chuyến này thu hoạch hài lòng không được trong lòng hô to đây chính là tượng trưng cho địa vị a cái kia con lường ốc về sau đừng có lại muốn cơi đến ta vân đại thần quân trên đầu vân quân từ lăng tiêu cung bên trong đi ra lư đại tướng quân đã trước hắn một bước trở về chính ở dưới lăng tiêu cung chờ lấy hắn vân quân đắc chí vừa lòng muốn muốn đi nhìn xem bản thân thần cung chạm mặt tới lại là lư đại tướng quân tấm kia con lừa ra mặt dài xấu xí còn có cái kia đủ để khiến người hiểm lộng không ngừng đáng sợ cười to các các các các. thái người cái này mê yêu cũng có thể nhận biết trận này vân quân ngưng thần nhìn tới cái gọi là trận là được lưu đại tướng quân sau lưng một cán đại cờ trên đó viết tám cái chữ lớn thiếu nợ thì trả tiền có chơi có chịu lưu đại tướng quân đây là dựa theo đánh cược đến đây đòi nợ đến vân quân đạo mạo nghiêm trang trên mặt lộ ra cười xấu xa kỳ giám cùng lưu đại tướng quân đánh cược tự nhiên đã sớm chuẩn bị vân quân mở rộng trong mây giới đại môn hư không bên trong một cái vòng xoay xoay tròn lộ ra bên trong hư hảo mông lung thiên địa bảo khố kỳ chân dị bảo đều là đạo quân ta vân quân thân làm đạo quân dưới trướng hộ pháp tất cả mọi thứ tự nhiên toàn bộ đều là đạo quân ánh mắt kia phảng phất chính là đang nói có bản lĩnh ngươi lư đại tướng quân nát đi vào cầm a cầm tới đều tính ngươi lư đại tướng quân cũng có thể bỏ qua bộ này ta nhổ vào ngươi cái này m ê y ê u ở bên ngoài s a i bạc vung tiền như rác thời điểm cũng có thể không phải nói như vậy vân quân đã sớm suy nghĩ xong như thế nào trả lời ta thân là đạo quân một bên trưởng quản bảo khố và trong mây giới hộ pháp thay đạo quân cất giữ và chọn mua một chút chân bảo kỳ vật là phi thường bình thường về phần có đôi khi hao tốn một chút bạc bất quá là tại thay đạo quân bố thí hạ giới những cái kia cần cứu tế cùng khổ bách tính a con lửa l ư a nhắc và cái này vô s ỉ ra hỏa cãi lại đem đầu thăm dò vào xoáy mây bên trong thu hồi con lửa đầu thời điểm lại giơ chân ngươi đặt ở bên cạnh tòa thứ ba bảo khố đồ vật bên trong đây ngươi đều sớm thu lại lư u đại tướng quân thế nhưng là biết rõ vân quân đặt ở tòa này trong bà khố đều là kỳ tư tàng vân quân nghiêng thân đi phảng phất căn bản không nhìn thấy lư u đại tướng quân sắp nổ tung đầu và hai mắt đỏ bừng gần nhất bản thần quân phụng đạo quân chi mệnh luyện chế túi chữ vật thoáng chỉnh sửa một chút bà khố nói xong vân quân thẳng x u ố n g lưng thanh âm nói năng có khí phách ta vân quân cũng không phải không chịu thua người mặc dù lần này là là hoàn thành đạo quân chi mệnh mà thích bại nhưng là ta đường đường vân đại thần quân vẫn có cốt khí và khí tiết tuyệt đối sẽ không lại ngươi trướng nói xong kỳ nhặt lên bảo khố trong góc thất lạc một mai tiền nhang đèn đặt ở lưu đại tướng quân t r ê t nó bản thần quân một thân chính khí liêm khiết thanh bạch vật duy nhất là được một mai này tiền nhang đèn hôm nay liền bồi thường cho ngươi ngày sau chớ nói chi bản thần quân quỵt nợ a vân quân nói xong x ả i bước hướng lang tiêu cung dưới chân và thanh long thần cung song song một tòa khác tiên cung đi đến vừa đi còn vừa nói ai bản thần quân mặc dù liên tục từ chối nhưng là đạo quân vẫn là đem tòa này thần cung ban cho ta đạo quân coi trọng như thế với ta thật sự lệnh bản thần quân cảm giác gánh vác gánh nặng a nói xong vân quân ngạo nghễ rời đi đầu lâu ngóc lên cái cằm đều đâm trọt bầu trời lư đại tướng quân triệt để cho tức nổ tung hỏa khí không chỉ có từ trong lỗ mũi phun mà ra còn trực tiếp từ trong l ô thai bất chấp mà ra đem một mai kia tiền nhang đèn đốt thành cho bụi nó không nghĩ tới cái này m ê y yêu vậy mà như thế không biết xấu hổ còn như vậy làm nhục cùng hắn lư đại tướng quân g ắ t giọng hô to ta cùng với cái này mây yêu không đội trời chung lư đại tướng quân cái gì đều không mò lấy còn để vân quân tên này lần nữa tại lao ra trước mặt lộ mặt lui về phía sau càng phải được cưng chịu không trần tử mắt nhìn cái này mây kén bên trong nữ tử cảm giác khó giải quyết đến cực điểm kỳ đột nhiên nghĩ tới lao đạo sĩ liền nghĩ tới lý thanh trần hắn cũng không giống như học hai người này trốn tránh cũng không phải là phong cách của hắn hắn càng muốn ngay thẳng đem giải quyết vấn đề và nói rõ đạo nhân vung tay lên mây ken tản ra bị phong ở trong đó ăn mặc đạo b à o màu xám thiếu nữ cũng rơi vào lăng tiêu cung ngọc thạch gạch bên trên đây là đâu lý dung nhi mơ mơ màng màng nhìn thấy bản thân đứng ở một tòa vân quang vạn dặm phía dưới dưới chân yên hà lượn quanh tiên cung ngầm đầu nhìn đến đứng ở cung trụ trước tiên nhân chính tại nhìn mình lý dung nhi bỗng nhiên ha to miệng cảm giác mình phảng phất giống như trong n g ộ đi theo tá a tiên nhân mang theo lý dung nhi tại tiên đình thần cung đi vào trong một vòng lý dung nhi khẩn trương không thôi lại cảm thấy không biết làm thế nào cái này cùng nàng trong tưởng tượng tiên giới giống như lúc nhưng lại là không giống nhau lắm cảm giác đầu tiên chính là rộng lớn mà thần dị cảm giác thứ hai là được khoảng không lại yên đáng tĩnh ở lâu p h ả n phất cảm thấy mình thời gian dần trôi qua cũng phải dung nhập cái kia yên tĩnh vân hải bên trong biến thành một cái không có thất tình lục dục a o cao tại thượng tiên thần tiên nhân đột nhiên quay đầu hỏi nàng có biết vì sao tiên phàm khác nhau lý dung nhi sửng sốt một chút nhớ tới trong n g ộ n nhìn thấy một màn kia còn có đại hoan hỷ thiên nữ đã nói bởi vì tiên thánh vô tình nhân gian hữu tình thiếu nữ đi theo tiên nhân dạo bước tại vân hải hành lang bên trong hành lang hai bên đều làm mây một đầu k h á c phảng phất vĩnh viễn không nhìn thấy cuối cùng ẩn nấp tại vân hải c h ỗ sâu hai người cứ như vậy đi ở dạng này kỳ cảnh bên trong đạo nhân vừa đi vừa nói là cũng không phải người đời đều là truyền thụ có thần tiên đạo lữ nhưng lại không biết thần tiên đạo lữ và phàm nhân vợ chồng khác biệt song phương bất quá chỉ là p h ụ trợ tu hành đồng đạo không có trong thoại bản phong hoa tuyết nguyệt càng không có trong tưởng tượng của người anh anh em em trường sinh vạn năm xuân thu túi xem thương hải t ă n g điển tự nhiên nhìn thấu rất nhiều thứ phàm nhân kết vợ chồng là vì kéo dài dòng dõi tiên thần kết đạo lữ là vì tu hành cuối cùng đều chẳng qua là chỉ là trên đường trường sinh người đồng hành mà thôi câu đại đạo câu trường sinh cầu vĩnh hằng không quan hệ tình chỉ liên quan đến đạo lý dung nhi thuận tiện minh bạch cái này không trần đạo quân nói là ý gì nàng nắm chặt tay dắt lấy đạo b ả o v ậ t áo đột nhiên hỏi ngày đó ngươi cứu ta vì sao muốn s ố c lên kiểu hoa hướng về phía ta cười một tiếng đạo nhân s ư ớ n g sở không nghĩ tới tất cả cũng là bởi vì nụ cười này mà lên giờ phút này kỳ vẫn là như vậy cười đơn giản và lại không có bất kỳ cái khác hàng nghĩa chỉ là sạch sẽ thuần tí cười nhìn thấy đẹp đồ vật tự nhiên lòng sinh vui vẻ như thấy bầu trời này trăng sáng cũng như sơn cốc này bách hoa lý dung nhi nghe xong lập tức cảm giác có chút khó chịu cái này cùng nàng trong tương t ư ợ n g và kịch bản bên trong nhìn thấy hoàn toàn không giống không như trong tưởng tượng phong hoa tuyết nguyệt bầu trời này tiên cung cũng cùng nàng tưởng tượng không giống nhau là như vậy thanh lanh tịch mịch đứng ở chỗ này đều cảm giác một cỗ cô, cô tịch băng lanh thấm vào nội tâm hồn p h á c h ngay cả tiên nhân cũng cùng trong ngộng thấy có khác biệt vốn là chạm vào không kịp bây giờ gần ngay trước mắt lại cảm giác càng ngày càng xa xôi lý dung nhi đứng ở nơi này vân hải hành lang phía trên dừng bước cuối cùng thì thào nói ra đây không phải ta mớn mấy câu nói về sau kỳ cũng tiêu tan cuối cùng lý dung nhi ở trên trời ngây ngô mấy ngày liền bị vân quân đưa hạ giới đi cũng không có cái gì đưa cho ngươi sẽ đưa túi chữ vật a vân quân ngay trước lý dung nhi trước mặt luyện chế ra một cái túi đựng đồ cho nàng lý dung nhi tỏ mỏ mắt nhìn c h í n h tự nhớ kỹ rõ ràng lần này lên trời một chuyến mặc dù mặt ngoài nhìn qua không có bất kỳ biến hóa nào nhưng là nội tâm nhưng lại có biến hóa cực lớn để cho nhìn rõ ràng một thứ gì đó cũng tránh thoát một ít trói buộc lý dung nhi hạ giới về sau nàng không có bái nhập mi sơn quan ngược lại mượn nhờ từ vân quân nơi nào lấy được túi chữ a vật và phương pháp luyện chế và một quyển công đức trải qua trực tiếp bước vào tu hành c h i môn sau đó nàng còn sáng lập vân t i ê n cát cái này các mượn nhờ tinh xảo luyện chế túi đựng đô thủ pháp mượn nhờ buôn bán túi chữ vật và đủ loại kỳ chân dị bảo trở thành thiên hạ tiếng t â m lừng lẫy tu hành môn phái cái này vân tiên cắc tương đương với trong giới tu hành buôn bán môn phái mặc dù không có các đại môn phái loại kia cao đại thượng khí tức nhưng lại lại thêm tiếp địa khí bởi vậy không có bao nhiêu năm vân tiên cắc cũng bắt đầu trải rộng thiên hạ các nơi tu hành giả nơi tụ tập cuối cùng nàng làm một chỉ tìm kiếm mình m u ố n có thể nắm vững chính mình vận mệnh người tu hành chương ba trăm mười ba ai là ma lang tiêu cung bên ngoài ánh năng chiếu xuống vạn dằm vân hải một đường lan tràn đến thần giới và tiên cung phong tiên thạch bên trong thiên ma mị ảnh tại quang ảnh phía dưới lưu chuyển chiết xạ sáng lạng quan mang thần thạch bên trong nữ tử thân mang xa mỏng làm bay vút lên trời bộ dáng nữ tử không nhìn thấy mảy may ma khí tà khí ngược lại có mấy phần thánh nữ tiên khí và thánh khiết không thể không nói tác phẩm nghệ thuật này nhìn qua kiệt tác tinh tế giờ phút này lang tiêu cung bên trong đang có ba vị đại sư đang đánh giá cái này kiệt tác tinh tế tác phẩm tấm tắc lấy làm kỳ lạ không trần đạo quân vân thần quân lư đại tướng quân ba người mang theo thưởng thức nghệ thuật ánh mắt phê phán đánh giá lấy thần nữ phi thiên thạch trí cảnh vân thần quân ánh mắt nhìn thẳng xem mặt ngửa đầu đỡ ngực há m ồ m muốn vô cùng sống động về sau nhưng lại nhắm lại bởi vì thực sự không có cái gì thi tài không cách nào mở ra liền đến lư đại tướng quân dán chặt lấy phong tiên thạch chừng lớn con lửa mắt đi đến nhìn độ cao này chỉ có thể xem ngực không trần đạo quân ánh mắt buông xuống không phải xem chân đây là đang suy nghĩ sâu xa đại điện trống trải bé gái m ổ côi hai nam một lửa bầu không khí có chút quái dị đại hoan hỷ thiên nữ bị phong ấn ở tiên thạch bên trong không thể thay đổi không thể nói một tí sức mạnh đều không thể điều động liền thần thức đều không thể truyền lại mà ra nhưng là ánh mắt lại có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài lỗ thai cũng có thể nghe phía bên ngoài thanh âm đại hoan hỷ thiên nữ dành nhất về phân biệt lòng người vừa nhìn liền biết cái này tả khí xâm xâm lư đại tướng quân đạo mạo nghiêm trang vân quân đều không phải là cái gì người tốt cái đó không trần đạo quân ánh mắt cái gì đều xem không mà ra nhưng là mặt khác hai tên ra hỏa nhìn mình thật giống như mắt nhìn trên thất một miếng thịt nghe một chút bọn họ lời nói càng là đ ấ y lòng d ù n g mình lên lư u đại tướng quân nuốt ngụm nước miếng thịt này vừa trắng vừa mềm có thể ăn không vân quân lắc đầu khinh bị mắt nhìn con lửa vô hình vô tướng ăn không được lại nói ngươi không thấy được sao đây là một bộ tuyệt đẹp h ò a tác cả ngày liền nghĩ ăn ăn ăn lư u đại tướng quân lại không cam tâm nghe nói thứ này bất tử bất diệt nếu không dùng lửa sấy một chút thử xem lư u đại tướng quân nhớ tới bản thân ngày xưa tại thiên vân quan n h ả m chán thời điểm cầm mang hỏa cây gậy đâm cái kia cóc đốt một cái nhảy lên đáp niềm vui thú nữ tử này như thế xinh đẹp thức tha bính đáp khẳng định so với cái kia cóc thú vị vân quân lại không tán đồng loại thủ pháp này cho rằng quá thô giác quá lãng phí địa phủ quỷ ngục mỗi ngày đều sẽ luyện hóa quỷ vật sức mạnh dung nhập địa phủ đây nếu là thực bất tử bất diệt đem hắn đưa vào đi không phải liền có thể vĩnh viễn làm địa phủ cung cấp lực lượng sao đại hoan hỷ thiên nữ mặc dù không thể thay đổi con ngươi lại có rút lại thành mũi như kim kỳ ẩn ẩn biết rõ tại sao mình không đấu thắng bọn hắn nguyên nhân hai người này mới thật sự là đại ma a chỉ có tà ác mới có thể đánh bại tà ác ở đây duy nhất nhìn qua giống người tốt và chính nhân quân tử không trần đạo quân lúc này mở miệng đường đường chính chính đối ma đầu kia bắt đầu thẩm phán vân quân lưu tướng quân hai vị hộ pháp Các chút người nói một chút nên xử trí như thế nào đầu kia một ma trí thế xử đầu đây. lão ư tướng quân việc nhân đức không nhường ai người trước lưu u quân thiêu tiểu đại đức đốt đem việc ai hiến chi thứ nhất chết thần thể nhân không lên nàng, hồn này vệ có phách có hỏa, hỏa kế, p gia ngài suy nghĩ một chút cái này tiên thạch phong ấn cái này ma bên trong hơn nữa phun trào ánh lửa nên là bộ rắn gì g như thế tinh mỹ đồ vật treo ở cái này lang tiêu cung bên trong làm cái thần đăng minh chén nhỏ ngàn vạn năm không tát đẹp đến mức rất đẹp đến mức rất ta đại hoan hỷ thiên nữ lập tức dọa đến kém chút hồn phi phách tán cách khiếu thăng thiên cái này con lửa tâm địa ác độc thủ đoạn tàn nhẫn so người trong ma đạo còn hung ác hơn không trần đạo quân giờ phút này lại sờ soạn một cái đồng thời không có lập tức đồng ý lưu đại tướng quân kế sách thoạt nhìn đang châm trước đại hoan hỷ thiên nữ đã là run lầy bầy đang chờ vị này nghe đồn rằng quang minh lẫm liệt không trần đạo quân cự tuyệt cái này t à ma một dạng con lửa không trần đạo quân lại ở châm trước một phen về sau hài lòng gật đầu một cái cười sờ lên cái này con lừa đầu rất tốt rất tốt bản đạo quân trong cung đang cần một chiếc thần đăng đèn này cực diệu cực diệu a đại hoan hỷ thiên nữ trong nháy mắt h ó a đá cái này không trần đạo quân và dân gian trong truyền thuyết giống như không giống nhau lắm lư đại tướng quân lập tức cạc cạc phá lên cười dương dương đắc ý vân thần quân ngay sau đó h i ê n kế đạo quân vân quân cũng có nhất pháp đem cái này đại hoan hỷ thiên nữ đánh vào đưa đến tam sinh thần quân chỗ đó thiên ma thân thể phong ấn tại quỷ ngục phía dưới vĩnh viên c h ấ n áp chân linh lao đi trí nhớ sử dụng chuyển thế vòng đánh vào luân hồi giáng chức vào suốt sinh đạo đời đời kiếp kiếp làm cái kia heo chó dây bò không trần đạo quân cảm thấy cái này cũng không tệ nhìn tới hai vị thần quân đều có đại t à i a trong khoảnh khắc liền có thể nghĩ ra bậc này vừa lúc vừa phải lại không thương tổn thiên hòa trường trị tà ma kế sách thần kỳ phong ấn tại tiên thạch bên trong đại hoan hỉ thiên nữ con ngươi trong nháy mắt phóng đại còn kém cuồng khiếu g ố n g giận cái gì cái nói à là y Đây truyền còn vừa lúc vừa phải. còn cung c hòa. không thương thiên hòa. Đây nếu là dựa theo không trần đạo quân đến, nên dùng biện pháp gì? Đại hoan hỷ thiên nữ đột nhiên nghĩ tới thiên ma văn,、quả、nhiên vừa vừa dựa ma phải, pháp theo hỷ quả Đại tới gì? đột đạo quan hệ á này không trần đạo quân là từ vực ngoại phủ xuống ma thần. là phụ từ đạo vực xong u ố n thần, trên đời này hàng thứ nhất ma thần、A. Nói g ma mới ma thật. thứ là là Đây đời x không trần đạo quân nhìn về phía đại hoan hỷ thiên nữ trên mặt tấm áp mỉm cười giống như gió xuân hữu hữu bản đạo quân cũng không phải là cái gì người không nói phải trái làm chuyện sẽ phải cho người ta lưu lại một chút đường sống sẽ không bọn họ vừa nói như vậy liền đem ngươi thế nào liền xem như hung ác hơn nữa ma đầu bản đạo quân cũng là sẽ cho bọn họ một cái cơ hội lựa chọn đại hoan hỷ thiên nữ lòng tuyệt vọng trong nháy mắt lập tức thấy được quan m ì n h không trần đạo quân đó cùng h ú c mỉm cười là như thế động người và tươi đẹp đi sâu vào bản thân trong lòng sau đó không trần đạo quân duy trì cái này mỉm cười nói tiếp nói đi là điểm thiên đ ă n g hay là xuống địa phủ chọn một ta đối mặt không trần đạo quân như thế hiền lành mà chân thành nụ cười ngay cả trên đời t à ác nhất ma đầu cũng cuối cùng bị triệt để cảm hóa đại triệt đại ngộ cái này đại hoan hỷ thiên nữ giống như là triệt để đem mình biết tin tức cho tiết lộ đến không còn một mảnh tỷ như thiên ma cung truyền thừa thiên ma tu hành phương pháp đời thứ nhất thiên ma chủ lưu lại câu thông v ự c ngoại phương pháp mấu chốt nhất là được đại hoan hỷ thiên nữ mượn nhờ đời trước thiên ma chủ sức mạnh câu thông thiên ngoại ma thần thời điểm đã từng thấy qua tràng cảnh nàng vào bên trong thiên ma giới tại một vị vượt ngoại ma thần mà cung bên trong và quần ma c ậ vũ là được vị này ma thần đem thiên ma truyền cho đại hoan hỷ thiên nữ hơn nữa này ma thần còn đem l à c ấn in tại kỳ thân mục đích là được nhìn chúng vùng thế giới này a cái kia vượt ngoại ma thần tên gì tên là diêm ma thiên tử đem phong ấn thiên ma đại hoan hỷ thiên nữ phong tiên thạch một lần nữa ném trở về trong mây giới không trần tử cuối cùng thu được bản thân muốn biết tin tức mặc dù nội dung không nhiều nhưng là tối thiểu biết được hắn khả năng muốn gặp phải tình huống còn có đại khái khả năng gặp được đ ị c h nhân không trần tử đi ra lăng tiêu cung bên ngoài đứng ở kim quang vạn trượng thần biển trước quả nhiên cái này vượt ngoại ma thần tuyệt đối sẽ không v u ơ n g tha vùng thế giới này giờ phút này chỉ sợ đã ở trên đường không trần tử cảm thấy bản thân nhất định phải tại đây vượt ngoại ma thần đến trước đó đem tiên đ ỉ n h sơ bộ tạo dựng lên tối thiểu hẳn là đem côn lôn thần giới thăng nhập cương thiên bên ngoài giữ vương ba mươi ba tầng trời coi như cái kia ma thần đến nơi này cũng không thể để cái kia thiên ma tiến vào thiên địa bên trong khai chiến vân quân lúc này hỏi đạo quân cái này đại hoan hỷ thiên nữ rốt cuộc nên xử trí như thế nào không trần đạo quân đã sớm có ý nghĩ nhìn về phía vân quân ta trước sớm đã mệnh linh tiên cô và thanh long đồng tử phân biệt tiến về nam cương vũ quốc và bắc hoang nhung tộc tìm kiếm cái này đại hoan hỷ thiên nữ ma quật xào huyệt trước đó vài ngày linh tiên cô hành tẩu ở nam cương vũ quốc bên trong nói đại khái tìm được cái này đại hoan hỷ thiên nữ ma quật phương vị chỉ là mặc dù đã tìm được cái này đại hoan hỷ thiên nữ ma quật nhưng là hắn nói này mà nữ không biết sử dụng cái gì thần t h ô n g mở ra một phương cực kỳ kín đáo pháp giới nàng cũng vô pháp tìm kiếm được cửa vào ngươi nhanh chóng đem phong tiên thạch chạy tới nam cương vũ quốc và linh tiên cô hội hợp mở ra cái kia pháp giới lối vào về sau hai người các ngươi hợp lực đem cái kia pháp giới và chúng ma cũng cùng nhau phong ấn tại phong tiên thạch bên trong vân thần quân nhớ tinh tưởng vân quân biết được không trần đạo quân gật đầu một cái còn dư lại mới là trọng yếu nhất phong ấn cái kia thiên ma pháp giới về sau không cần lập tức trở về ngươi và linh tiên cô cùng nhau đem cái này phong tiên thạch đưa vào ba mươi ba tầng trời bây giờ thiên cung và thư lão đều tại ba mươi ba tầng trời c h ấ n thủ thiên địa chi môn dùng ngươi lực lượng thừa vân mà lên nhất định có thể đủ thuận lợi mang theo linh tiên cô thuận lợi xuyên qua cương thiên giới liền có thể trông thấy thiên cung ta đã phân phó thư lão chương ba trăm một mươi bốn nam cương ma loạn dưới ánh trăng đại sơn sâu lĩnh một tòa đại hình vũ nhân trong thành trại hàng ngàn hàng vạn nhân g ơ lên bó đuốc tại trăng tròn phía dưới tiến hành quỷ dị nghi thức đ à i cao phía trên có mười mấy tên tuyển chọn tỉ mỉ tế phẩm đều là bất mãn m ộ ư ơ i năm đồng nam đồng nữ mỗi cái tế phẩm cái chán đều bị bị cắt một đạo vết máu toàn thân trên dưới v ẽ đầy v ũ trú quỷ gối đài cao phía trên hiện ra một người trung thực đáng kính đến cực điểm tư thế quỷ đầu gấp sát mặt đất hai tay nâng lên giống như bưng lấy trên trời mặt trăng nơi này là nam cương vu quốc bái n g u y ệ t bộ tộc giờ phút này bái n g u y ệ t bộ vu nhân ăn mặc không có tay háo và ống quần chỉ bằng chân khuỵu tay phía dưới háo mặt hướng ngân nguyện t m y múa quảng trường phía trên trống to vây thành một vòng tráng hán gõ thời điểm c h i ê n trống cùng văng lên đi theo nhịp trống trung gian trên mặt hoa văn lít nha lít nhít vằn đen hất lên màu lông giống như tên điên một dạng tế tự bắt đầu cao giọng túng hát kinh khủng r ộ n g điệu giống như năm xưa lão mục đẻ ép phát ra kéo kẹt kéo kẹt tâm thanh thanh âm khô cạn buồn k ẻ đến giống như ác quỷ móng tay tại cào môn một dạng bọn họ đây là đang triệu hoán bái nguyện bộ tộc thờ phụng thần linh theo tiếng trống càng ngày càng gấp gót cái kia cúng tế thanh âm cũng càng ngày càng quái dị trước sau thanh âm thậm chí thông qua quanh quần trùng điệp trồng lên nhau tất cả bó đuốc chấn động vô phong mất mà trung tâm giấy lên đống lửa nhưng trong nháy mắt chạy ra khỏi cao mấy trượng giống như vặn v ẻ o ma ảnh lúc này bọn họ tế bái nguyệt thần cũng rốt cục xuất hiện cái này cái gọi là nguyệt thần nguyên lai chính là một cái phun ra nuốt vào phun ra nuốt vào ánh trăng tu luyện ra thần thông con giết cánh bạc kỳ từ đại sơn trong rừng phi ra ban đêm từ không trung phóng xuống đến hình bóng ở trên mặt đất vượt qua vài tòa đại sơn r ầ m rạp chẳng c h ị n con giết đủ nhìn một chút liền để người hai đến đáy lòng phát lệnh kỳ tới bái nguyệt bộ tộc thời điểm thân thể khổng lồ bên trên bầu trời bàn thành một vòng nhìn qua thật giống như vòng thứ hai ngân n g u y ệ t một dạng ba lúc này trên đời này phàm nhân càng điên cao giọng tiêu khóc trên mặt đất không ngừng dập đầu nguyên thần nguyên thần nguyên thần làm cái kia ngân xí ngô công từ trời rơi xuống ngân quang lướt qua mặt đất đang muốn ăn hết cung phụng tại đài cao phía trên tế phẩm thời điểm một câu từ dưới ánh trăng vân hải truyền ra yêu ma huyết tế các ngươi đều bị đuổi ra khỏi trung nguyên địa phương ở nơi này nam cương cũng không biến mất cái kia ngân xí ngô công giống như thần long một dạng vẫy đuôi ngựa đầu nhìn về phía thiên cung vậy mà phát ra nhân một dạng thanh âm và gào thét người nào bái nguyệt người của bộ tộc nghe được động tĩnh cũng nao nhao, nhao ngẩng đầu lên chỉ thấy nhàn nhạt vân hà bên trong một vị đạo câu ngồi xếp bằng bát khai vân vụ nhìn về phía trên đời này ngân xí ngô công lập tức kịp phản ứng bản thân đụng phải ai cực kỳ kinh người hét lớn linh tiên cô kỳ xoay người bỏ chạy liền tế phẩm cũng không cần hừ trên trời đạo cô hừ lạnh một tiếng trong tay b ụ i b ằ m hất lên thiên trong nháy mắt đều hóa thành màu trắng ngàn vạn đạo màu trắng b ụ i b ằ m tơ từ không trung rủ xuống cuốn về phía cái kia ngân xí ngô công một kích đem cái kia cái gọi là nguyệt thần xé rách trở thành v ỡ nát khí thế kia phái này đầu trong nháy mắt chấn nhiếp rồi toàn bộ bái nguyện bộ tộc nam cương vũ nhân đạo cô từ vân hải bên trên đứng lên chậm rãi nói ra lui về phía sau không có trăng thần các người bái ta linh tiên cô n hồ ậ p phía dưới, công đức chi đạo đức đạo. đối nào quân quỳ, tu vưu nguyệt nhân công này tiên thần lực lượng, không người nào dám nói nửa không. tỏa mặt chi chứ h dưới, dám bái cái lực Vô số mà nước đầm lầy kéo dài nam cương vu quốc nguyên một đám vu trại và bộ tộc giống như nguyên một đám độc lập tiểu quốc thờ phụng khác nhau thần linh nói ra khác nhau vu ngữ linh tiên cô tới nam cương vu quốc đã có một thời gian kỳ đến chuyện thứ nhất chính là phụ trợ nam cương lớn nhất mấy cái vu nhân bộ tộc khống chế bọn họ đánh vỡ ma môn cầm g i nam cương thế lực Cầm đầu chính đầu u n là bái g y ệ trong bộ, bọn bộ phụng là nguyệt thần. Linh tiên cô giết nguyệt thần về sau, nâng đỡ bái nguyệt bộ tộc thủ lĩnh làm thủ lĩnh, chỉnh họ thờ thủ thủ giết tộc hợp là làm sau, bái cô về đỡ lúc nhất thời nam cương vu quốc đều là chiến hỏa t h u quốc và trần quốc nhị địa các đại đạo môn đều nhận được tiên đình bàn xuống pháp chỉ từng đạo từng đạo tin tức lập tức thông qua kim kiếm chuyển thư tản hướng tư phương tán lạc tại thiên hạ các nơi đạo môn đệ tử nhận được tin tức về sau nao h nhao chạy tới thiên phong tuyết lĩnh phía dưới thần quân pháp chỉ nhanh chóng chạy tới nam cương vũ quốc tiêu diệt ma môn nhất cử ở chỗ này ma đạo thế bất lưỡng lập những yêu ma này đảo vong nam cương vũ quốc góp nhặt thực lực lại ý đồ họa loạn trung nguyên chúng ta đạo môn đệ tử há nhưng để cho bọn họ đạt được một lần này nhất định phải thừa thắng s ô n g lên đem những cái này si mị võng lượng triệt để tiêu diệt tại nam cương vũ quốc địa phương thiết kiếm môn đệ tử tiếp vào kiếm sắc khiến cho về sau nhanh chóng chạy tới thiên phong tập hợp trần quốc đạo môn đệ tử tất cả nhập phẩm tu sĩ lập tức tiến về thiên phong đưa tin trong lúc nhất thời trần thục hai quốc chấn động mỗi ngày đều có thể nhìn thấy số lớn tu sĩ và đệ tử hướng về thiên phong tuyết lĩnh phương hướng đi cho dù là không có nhập phẩm đạo đồng và tu sĩ không có bay vọt và vượt qua thiên phong tuyết lĩnh năng lực cũng chạy tới g ó c náo nhiệt này từng đạo từng đạo kiếm quang vượt qua thiên phong tuyết lĩnh xuyên qua giải đẳng đắng tuyết sơn rốt cục tới nam cương vũ quốc cái này là tới từ đất t h ụ kiếm tu thiết kiếm quan tu sĩ c ũ nhưng g tương tự có Trần、quốc、Tu n có Quốc Sĩ, a nhao tham gia o náo đến nhiệt, n chạy có g ờ i k h ố chế pháp ý, còn có cả môn phái cùng nhau ngồi phi chu. Có cảnh cơ pháp khí, phái nhau phi thể phi hành, vào nhân cảnh tu sĩ, cơ hội môn ngồi Tu vào Sĩ, là huy đ ộ n giờ toàn bộ lực lượng mà phát thường, tuyết Tu tùy t phong đạo mà là này lượng động. Nếu là bình thường, cách xa hôm nay phong tuyết lĩnh dạng này bình chướng, đạo môn tu sĩ cũng không bộ lực cách hôm dám xa Sĩ ệ n thiên phong tiến về Nam Cương này Nhưng vượt về vù vực. tất qua quốc đều yêu khu ma i g bậc cả là là phút này thượng giới thần quân hạ phàm t r ả ban bố phía dưới tiên đình pháp trị liền địa phủ quỷ thần đều đã xuất động cục diện này át hoàn toàn khác nhau tiên đình xuất động dạng này sức mạnh coi như cái kia ma môn cường đại tới đâu cũng chỉ có đường chết một đầu tại đạo môn đệ tử nhìn tới dù là cái kia nghe đồn rằng ma môn thiên ma chủ năng đủ ngăn cản được linh tiên cô sức mạnh kéo dài trong thời gian ngắn tiên đình sẽ còn phái mặt khắc thần quân xuống tới ai cũng có thể nhìn ra được nam c ư ờ n g vu quốc hình thế ba lúc này chạy tới chính là đánh chó mụ đường phổ thông tu sĩ đệ tử có thể thừa cơ thu hoạch được công đức cuối ò n có thể chém thể giết y ê ma thu hoạch được đủ loại linh tài. Các đại môn nam đưa tay vươn vào cái này. Nam cương Quốc địa phương, thu tài. hoạch linh phái nghĩ u loại vào đại được Các cái cương đủ đến vươn là này vù q c hoạch được càng lớn chỗ địa phương, thu h lớn tốt. t ế kiếm kiếm t tử một lớn ngự kiếm từ trên trời lướt quan qua, lớn ngự đệ dãy cùng ự c kỳ h vĩ. Cuối cùng bọn họ đứng tại nam cương hồ nước lớn nhất và dòng sông dưới vực phía trên một khỏa đào thần thụ giờ phút này đội đất mà lên ngăn chặn nam cương thượng du thủy mạch đào thần c h i thụ đều xuất hiện một đám thiết kiếm quan đệ tử xa xa nhìn thấy cái này thần thụ cũng làm cho sợ hết hồn l à từ gốc lại không phải thật đảo thần quân giáng lâm đảo thần quân c h ấ n thủ địa phủ â m dương hai giới lối vào làm sao sẽ dễ dàng rời đi địa phủ cầm đầu trưởng bối nhìn một chút liền nói ra địa phủ â m ti âm thần môn đã sớm một bước đến một bên một vị khác dẫn đội thiết kiếm quan trưởng lão pháp nhãn đã thấy tản ra m á n h liệt hương hỏa thần sạch quỷ thần tại pháp nhãn phía dưới như vậy dễ thấy nhưng là vẫn không thể thiếu chúng ta địa phủ â m ti chi thần không có cho phép không thể không nhúng tay dương gian sự tình đây chính là đạo quân quyết định cuối cùng vẫn là cho chúng ta đến thanh chức và chấn an cái này nam cương vu quốc dân thiết kiếm quan thoạt nhìn hết sức quen thuộc một bộ này ban đêm t r u n g t r u n g điệp điệp quỷ thần từ đảo thần thụ kim quang gợn sóng lăn tăn từ bên trong đi ra kết thành quỷ thần đại quân đạo môn tới tu sĩ cũng tại đảo dưới cây thần bên bờ xây dựng cơ sở tạm thời đi theo quỷ thần âm binh bốn phía rảo sát lấy nam cương yêu ma triển khai một trận lại một trận đại chiến trung gian thậm chí còn có nhân không biết sống chết ma đầu trùng kích đảo thần thụ Thi triển thần thông, hỏa hành phá hủy đóng lại phiến lại muốn đóng này c âm u thông phủ địa â ti đại địa đến cái kia liên môn, không ngang ngừng tắt tục phủ từ quỷ thần âm minh. linh tiên cô tùy tiện diệt、sát. Cuối cùng, bái bằng thần trên cùng, nguyệt bộ tộc xuất lĩnh lấy hàng ngàn hàng thụ phía Kết xếp tùy sát. tộc xuất quả bị bộ ở đào lấy cô và ạ n nhân, đánh v o vua vương quốc đạo ề u quỷ bên trong. Âm ti quỷ thần ti Âm và đ môn tu sĩ cùng nhau xông đi vào chém g i ế t ở trong thành che giấu chúng ma đem nam cương vu quốc yêu ma g i ế t g i ế t bắt thì bắt cái kia vu quốc vu vương cuối cùng bị âm ti phủ chủ điện hạ một vị nặng thần chắm giết kinh khủng ma thân treo ở trên tường thành bái nguyệt bộ tộc thủ lĩnh cũng thuận lợi trở thành người mới nam cương vu quốc c h i chủ cũng chính là mới vu vương nhưng là từ đầu đến cuối mà ra đều chỉ có giao tình vu vương và thông thường nam cương yêu ma mấy vị kêu ma môn cự phách và đại hoan hỷ thiên nữ ma quật nhưng thủy trung tìm không thấy tung tích dù là linh tiên cô và quỷ thần bốn phía lục soát vẫn như cũ không thấy được chương ba trăm mười lăm phong ấn dục giới đào thần thụ c h ấ n trụ và thủy mạch và hồ nước tránh khỏi nam cương vu quốc yêu ma vận dụng cái này thủy mạch nhấc lên không cách nào k h ô n g chế thai nạn và thai họa tiếng nước rốc rách đào thần thụ từng mảnh từng mảnh cánh hoa bay xuống tạo thành một tòa thật t o kết giới pháp trận kim quang gợn sóng bên trong t ầ n g t ầ n g lớp lớp quỷ thần hoặc đứng cùng giữa không trung hoặc đứng tại đại địa phía dưới hàng ngàn hàng vạn yêu ma bị quấn lên x i ề n xích có thì ba ị m n g tầng ớ i cái tại gió người, phải đói gông những ngày Cương nghèo túng phải cùng địa phủ cô hồn đói không có gì cô này Nam hồn nhau. khóa, khắp khác phủ xưa mưa ma địa có máu làm làm yêu t me quỷ Ba tầng trong ba tầng ngoài quỷ t h ầ n đồng thời gầm thét hô a thanh âm dường như sấm sét vang vọng ở chân trời q u ỳ xuống q u ỳ xuống q u ỳ xuống ba là cấn có kim sắc chú văn roi quất vào những yêu ma này trên người cái kia kim sắc chú văn trực tiếp quất vào những yêu ma này hồn phách bên trong đau đến kỷ kiệt lực kêu rên khắp nơi lan lộn ở đây yêu ma trong nháy mắt bạo động phát ra chửi mắng và gầm thét thanh âm hào hào hào phía trước mấy vị dính dấp khóa quỷ thần kéo một cái xiềng xích sợi xích màu đen bên trên toát r a màu đỏ phụ lục bỏng đến những yêu ma này cả người bốc khói cái kia xiềng xích và gông khóa không ngừng kiềm chế kỳ càng dãy giụa lại càng thống khổ cuối cùng tất cả yêu ma quỳ tại trên mặt đất tuyệt vọng kêu trên cầu xin tha thứ đao thần thụ bên trên quang mang phun trào bạch s á c quang mang bên trong một vị cầm trong tay bạch ngọc bùi bẳm tiên cô xuất hiện m á n h liệt uy áp d á n g lâm tại nơi đây không chỉ có giống như một tòa núi lớn ép tới tất cả yêu ma gắt gao gián đại địa liền tại trận rất nhiều quỷ thần và lại thêm tầng ngoài nhân gian tu sĩ đều cảm giác được không thở nổi linh tiên câu ngồi cao ở trên đảo thần thụ con ngươi nhìn về phía q u ỷ dưới tàng cây một đám yêu ma đại hoan hỷ thiên nữ dục giới chi môn ở nơi nào như thế nào mới có thể mở ra những yêu ma này nguyên một đám kêu to thần quân thiểu yêu thực sai chúng ta không phải yêu ma chúng ta cũng là nhân a chúng ta cũng là nhân vương tha chúng ta vương tha chúng ta chúng ta thật không biết g ụ c giới chi môn tại đây a linh tiên cô có chút thất vọng bất quá cũng biết ở đây những yêu man này cũng khả năng không lớn biết rõ như thế nào mở ra g ụ c giới đại môn bí mật chân chính ma môn cự phách cũng sớm đã lẩn trốn đi thế nhưng là đích thân hạ giới một chuyến tiên đình phía dưới pháp chỉ trả điều động địa phủ hầm ti và nhân gian đạo môn sức mạnh mặc dù nhìn như nhất cử bắt lại nam cương vũ quốc nhưng là những cái này vô nhân khuynh hướng căn bản không có giá trị chỉ cần không có triệt để tiêu diệt ma môn cái này nam cương mối họa lớn nhất liền không có diệt trừ đạo quân phân phó nhiệm vụ lại thêm còn chưa x o n g thành phía dưới những yêu ma này kêu rên và tiếng cầu xin tha thứ càng lúc càng lớn nguyên một đám khóc nước mắt thành hàng sắp chết đến nơi thời điểm mới đủ loại hoàn toàn t ì n h ngộ linh tiên cô lại liếc mắt liền nhìn ra những yêu ma này nguyên một đám trên đỉnh đầu nghiệp chướng m â y che đ ỉ n h cái này nhiều như vậy yêu ma tụ tập tại một lần cái kiêng nghiệp trướng mây đen cơ hồ đem trời đều triệt để che lại linh tiên cô lười nhác lại nhìn bùi bằm vung lên đem những yêu ma này toàn bộ đánh vào địa phủ quỷ ngục chấn áp tại tầng thấp nhất vĩnh viễn không được siêu sinh chúng quỷ thần cùng nhau hô to lên đồng nghe lệnh hàng ngàn hàng vạn yêu ma bị ép vào địa phủ đánh vào quỷ ngục làm địa phủ khuyết trương và hoàn thiện góp một viên gạch giờ phút này thiên ma bên trong r ụ c giới vũ vương đã chết cái này cũng có thể như thế nào cho phải hoảng cái gì dục giới tự thành thiên địa chuẩn mực là thiên ma chủ luyện chế pháp giới chỉ cần chúng ta trốn trốn ở chỗ này bọn họ liền không khả năng tìm tới chúng ta những ngày qua cái kia linh tiên cô mấy lần bay qua dục giới trước cửa đều không có phát hiện gì thường ta chờ ở chỗ này an toàn nguyên một đám bị thiên ma chủ đại hoan hỉ thiên nữ sức mạnh nhuộm dần bắt đầu tu hành vực ngoại pháp môn ma đầu tụ tập cùng một chỗ chính đang thương thảo bên ngoài nam cương vu quốc sự tỉnh những ma đầu này cũng đều bắt đầu từ bỏ nguyên bản ma thân yêu thân bắt đầu tu hành cái kia vượt ngoại ma đạo pháp thân những ngày qua bọn họ đã đem nguyên bản ma thân yêu thân đã luyện hóa chuyển hóa thành càng cao minh hơn ma đạo pháp thân trí tướng nguyên một đám nhìn qua đã không còn giống phổ thông yêu ma xấu xí như vậy dữ tợn nhưng lại càng thêm t à khí dày đặc biến hóa mà ra ma đạo pháp thân cũng càng thêm tinh d i ệ u tiêu hao cũng càng ít một chút không giống trước đó mỗi một lần h i ệ n lộ ra yêu ma bản tướng đều muốn tiêu hao khổng lồ tinh huyết dù sao một người là lợi dụng yêu ma huyết mạch một cái khác người còn lại là vận dụng càng thêm huyền diệu ma đạo pháp tướng bọn họ trước mắt sức mạnh xa xa không thể sánh ngang thiên ma pháp tướng loại kia vô pháp vô tướng bất diệt chi thân có được điều khiển chúng sinh dục niệm tâm ma sức mạnh nhưng lại cũng có các loại huyền bí sức mạnh hơn nữa pháp môn này cuối cùng là có thể câu thông vực ngoại thiên ma giới hóa thân tối cao thiên ma dục giới c h i chủ đại hoan hỷ thiên nữ chính là bọn họ cuối cùng muốn chứng đạo cảnh giới ba nguyên bản dục giới bên trong chúng ma lòng người bàng hoàng giờ phút này nhìn thấy cái này linh tiên cô cũng không thể tìm tới g ụ c giới lối vào lập tức liền an tâm xuống tới nhìn bên ngoài quỷ thần và đạo môn long trời lở đất tìm kiếm bọn họ lại không cách nào tiến vào g ụ c giới mà cực kỳ đắc ý cuối cùng một vị ăn mặc màu xanh đen đạo bảo ma đầu đứng ở thiên ma thần giới trướng thiên ma chủ có đại kế chúng ta an tâm ẩn nút tu hành liền có thể chỉ chờ thời cơ đã đến thiên địa ma kiếp giáng lâm chính là chúng ta thiên hạ chúng ma kiên quyết nhìn nhau về sau nguyên một đám tản mát ra càn rỡ cười to toàn bộ dục giới chúng ma lại một lần nữa bắt đầu trẻ chén say sưa chỉ là chúng ma không có nghĩ tới là lúc này vân quân đã đuổi tới nam cương vũ quốc chả mang theo bọn họ thiên ma chủ cùng nhau trở về trên trời vân hà vạt dặm chậm rãi lưu động ba lúc này một đạo kỳ lạ mây trôi từ đằng xa quần quận mà đến cuối cùng đứng tại đ ả o thần thụ phía trên vân quân còn chưa từng hiện thân đ ả o thần thụ phía trên ngồi xếp bằng cảm nộ g thiên địa dung luyện công đức chi đạo linh tiên cô lại mở mắt nhìn lên bầu trời cười nói vân thần quân cũng đến khói mù lợn lờ vân quân từ trong mây chậm rãi đi ra đi tới linh tiên cô trước ngực linh tiên cô đạo quân biết được ngươi gặp chút khó khăn đặc mệnh ta đến đây giúp ngươi linh tiên cô chắp tay làm phiền vân thần quân vân quân tại trừ bỏ không trần đạo quân l ư đại tướng quân thanh long đồng từ ba cái này trước mặt vẫn là vô cùng ngạo khí đối mặt linh tiên cô chắp tay mà tạ ơn chỉ là gật đầu một cái vân quân lấy ra phong tiên thạch linh tiên cô mắt nhìn bên trong phong ấn nữ tử đây chẳng lẽ là cái kia truyền văn bên trong chứng vực ngoại thiên ma đạo đại hoan hỷ thiên nữ chính là linh tiên cô mặt lộ vẻ vui mừng cái này ma vậy mà đã trao nhận thoạt nhìn lần này cái kia trốn chúng ma đã không đường có thể trốn vân quân lại xem thường bắt một cái thiên ma nữ sao đủ thành đạo đối với h ắ n vân quân mà nói còn không phải tiện tay mà thôi đồng thời còn có chút xem thường cái này linh tiên cô Hắn đạo e m cái này đ i h a ma n thiên nữ đều bắt được, cái này linh tiên cô liền hỷ chỉ bắt một cái cái đều được, cô là quân ậ t bắt đều Đạo u chưa lại. q nói cái này đại hoan h ỷ thiên nữ và một chút ma đầu bất quá chỉ là m ộ n ghẻ nhanh sau lưng vực ngoại ma thần chỉ sợ giờ phút này đã đ ố i chúng ta vị trí phương thiên địa này nhìn chằm chằm linh tiên câu nghiêm nghị cho nên lại thêm nên mau chóng đem những ma đầu này diệt trừ vu vương thành phía trên thiên không vân hà hướng phía dưới chạy xuôi vân hải trung tâm phá mở một hang lớn sáng chói trói, trói mắt kim sắc ánh nắng từ không trung thẳng đứng chiếu xạ mà xuống vu vương trong thành c h ấ n thủ còn chưa từng rời đi quỷ thần và tu sĩ nhao nhao xông ra ngoài phòng đứng ở nóc nhà và trên tường thành chăm chú nhìn bên trên bầu trời cảnh tượng là linh tiên cô đến chẳng lẽ tìm được những cái kia tả ma hà hổ còn có vân thần quân cái gì vân thần quân cũng đến nam cương đám người n g n g đầu liền nhìn thấy vân hải hang lớn phía trên ngồi xếp bằng hai vị thần nhân chính là vân thần quân và linh tiên cô hai người vân quân đem cái kia phong tiên thạch ném ra đặt vân hải hang lớn trung tâm ánh mặt trời vàng trói bắn ra ở trên phong tiên thạch chiết xạ tan giã thành đủ loại ánh sáng rực rỡ mang lưu chuyển tại đại địa phía trên mở vân quân một tiếng s ắ c lệnh phảng phất thiên địa cùng vang lên tiếng truyền thụ ngàn dặm kỳ nhờ vào phong ấn kia đại hoan hỷ thiên nữ lực lượng liền mở ra g ụ c giới chi môn thiên không bên trong bóng tôi chấn động không ngừng truyền ra đến ngưng kết ra một cái đại môn môn đầu kia chính là thiên ma dục giới tìm kiếm nhiều ngày đều chưa từng thấy đến chút nào pháp giới chi môn rốt c ụ c mở ra ẩn nấp ở trong đó ma đầu cũng tự nhiên lại cũng không có bất luận cái gì che chở trần hiển lộ tại hai vị thần quân còn có địa phủ quỷ thần cùng đạo môn tu sĩ trước mặt hát cám hư hảo bên trong dục giới từng t ò a ma cung thần điện bên trong ma đầu nhao nhao hiển lộ ra ma đạo pháp tướng chỉ lên trời gầm thét động tính khổng lồ tự nhiên kinh động đến bọn họ bọn họ cho là có nhân từ nội bộ mở ra dục giới chi môn ai Ai đánh mở g ụ c giới chi môn một vị lao ma vừa sợ vừa giận lúc này mở ra g ụ c giới chi môn không phải muốn chết sao không phải chúng ta mở ra lập tức có người phát hiện tất cả có thể mở ra g ụ c giới chi môn người đều ở đây từ pháp giới chi môn cái kia mang đến chạy về nhân dọa đến hoang mang lo sợ không tốt xảy ra chuyện lớn là linh tiên cô mở ra g ụ c giới đại môn là bọn hắn từ bên ngoài mở ra không chỉ là linh tiên cô đến không trần đạo quân giới t r ư ớ n g vân thần quân cũng tại bên ngoài chúng ma lập tức hoảng liền vân quân đều bị không trần đạo quân phải đến đây chính là không trần đạo quân dưới trướng cường đại nhất mấy vị thần quân đi theo không trần đạo quân lâu nhất người đến còn nói nói không chỉ có như thế ta chả trông thấy trên trời có một tảng đá lớn ma chủ bị phong ấn ở trong đó liền ma chủ đều rơi vào trong tay bọn họ lời này vừa ra đối với tất cả ma đầu mà nói đều rất giống sấm sét giữa trời quang kết thúc ma chủ đều rơi vào không trần đạo quân trong tay một lần này triệt để kết thúc không nên bối rối nhanh chóng chạy tứ tán có thể đi một cái là một cái vô số dục giới ma đầu tan ra bốn phía giờ phút này lại không có chạy nguyên một đám ẩn nút tại dục giới trong góc ba lúc này lao ra trước mặt đụng vào hai vị thần quân chỉ có đường chết một đầu bọn họ đang đợi linh tiên cô và vân thần quân tiến vào bên trong dục giới đến lúc đó thừa dịp hai vị thần quân không d à n h bận tâm thời điểm có thể chạy thoát một cái chính là một cái chết sông có số ai chạy mất coi là ai ai bị bắt được gắt đáng đời kỳ chúng mục tiêu có cái này một kiếp đây là yêu ma đạo bên trong người công nhận đạo lý bất quá cái kia linh tiên cô và vân thần quân căn bản cũng không có suy nghĩ tiến vào g ụ c giới từng bước từng bước thu thập bọn họ phong tiên thạch trực tiếp nhắm ngay pháp giới chi môn hai vị thần quân cùng nhau thi triển thần thông đem cái kia nguyên bản ẩn nấp tại hư hảo hư vô c h i địa g ụ c giới hoàn toàn bị rút mà ra tính cả phía trước cái kia đại hoan hỷ thiên nữ cùng nhau phong ấn ở trong phong tiên thạch một lần này phong tiên thạch nhìn qua xinh đẹp hơn b ó n g ánh trong suốt tiên thạch bên trong phong ấn một phương hắc cám m ô n g lung pháp giới pháp giới bên trong mọi thứ đều bị dừng lại còn có thể nhìn thấy những cái kêu ma đầu kinh hãi và chạy chối chết thân ảnh linh tiên cô nhìn về phía phong tiên thạch bên trong những cái này tà ma một lần này xem như đem bọn hắn một mẻ hốt gọn vân quân phất tay thu hồi phong tiên thạch hướng về phía linh tiên cô nói ra ta hạ giới mà đến thời điểm đạo quân dặn dò cùng ta hàng phục phong ấn cái này g ụ c giới và chúng ma về sau liền nhanh chóng tiến về ba mươi ba ngày phía trên thư lão ở trên trời chờ lấy hai người bọn ta linh tiên cô gật đầu cái kia hai người chúng ta không nên chỉ hoãn nhanh chóng tiến về để tránh ngộ đạo quân đại sự vân quân phất tay tường vân quấn lên hắn và linh tiên cô hai người một đường hướng về tầng tầng vân hải phía trên đi chương ba trăm mười sáu tâm ma kiếp ba mươi ba tầng trời hai vị chính thần ngồi tường vân phá mở cương phong tiến vào bên trong về sau lập tức đụng vào phô thiên cái địa lôi đ ỉ n h cương phong không ngừng ma diệt vân quân vân khí yên hạ lôi đ ỉ n h lấp lóe là chiếu sáng chung quanh vanh long vanh long lôi đ ỉ n h một trận tiếp nhận một trận không ngừng vạch phá hạ cám càng đi về trước vượt dày đặc vân quân khống chế tường vân trên dưới tung bay không ngừng tránh né lấy lôi đ ỉ n h hướng về cao hơn t ầ n g đi lôi đ ỉ n h hạ xuống dù là còn không có tới gần hai người càng không có rơi vào tường vân phía trên liên nhìn thấy cái kia linh tiên cô tóc đều giống như giống như bị chạm điện xóa tung ra toàn thân trên dưới đều cảm giác được có lôi quang lấp lóe đủ loại huyệt vị đau nhói vô cùng vân quân lại khác biệt hắn và linh tiên cô không giống nhau không phải người thân thành đạo bản thể là một khối ngọc bích coi như lôi hải tung hành vẫn như cũ không thể ảnh hưởng kỳ phong độ phiên thiên linh tiên cô nhìn chúng trước mặt lôi đình hội tụ thành hải cũng biểu tình kinh hãi lôi đình này cùng c ư ờ n g phong một đạo vậy mà như thế khủng bố chính thần hành tẩu ở trong đó hơi không cẩn thận cũng có thể vẫn lạc vào trong đó vân quân lại không có chút nào lạ thường đạo quân có lời cái này ba mươi ba tầng trời chính là thiên địa bình t h ư ớ n g nếu không có uy lực này như thế nào mới có thể bảo vệ vùng thế giới này vân quân lách qua lôi hải t h ừ a cương phong chi nhãn bên trong chui vào rốt cục thấy được vô tận phong bạo và lôi kiếp biển bên trên một tòa thật tòa thiên cung chập trùng đến vân quân và linh tiên câu ngồi tường vân đi lên đầu tiên là trông thấy thiên cung dưới đáy sau đó thời gian dần trôi qua thấy được phía trên thư lão đã xuất lĩnh lấy lôi bộ chư thần đang nhìn trên đó chờ đợi thư lão ấm áp tiến lên nhìn thấy hai người cao hứng vô cùng luốt ruốt trồng râu ân cần nói ra hai vị thần quân cuối cùng đã tới tiểu lão nhân đã chờ đã lâu trên đường có từng xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n linh tiên cô đối với thư lão vẫn là vô cùng kính trọng lập tức tiến lên hành lễ bái kiến thư thần quân trên đường mặc dù có cương phong lôi hải nhưng là nhiều ỷ vào vân thần quân thần thống một đường an bình thư lão gật đầu một cái mỉm cười nhìn về phía vân quân thật có chút thời gian chưa từng thấy vân quân gần đây nhưng có đọc thuộc lòng thi thư mỗi ngày nhưng có tam tỉnh thân ta vân quân trong nháy mắt sắc mặt biến thành màu đen đối thư l ã o đặt câu hỏi tránh không nói lập tức lấy ra phong tiên thạch treo ở giữa không trung đây cũng là đạo quân để cho ta mang tới phong tiên thạch còn có cái kia bị phong ấn đại hoan hỷ thiên nữ và dục giới đạo quân nói ngươi tự sẽ biết rõ làm sao xử lý không nên chỉ hoan thời gian linh tiên cô tò mò hỏi tới thư lão không biết quân để ta các loại đem cái này phong tiên thạch mang đi ba mươi ba tầng trời dùng ý gì chẳng lẽ là muốn đem cái này đại hoan hỷ thiên nữ phong ấn ở nơi này thư lão cười nói nơi nào không phải phong ma chi địa cái này tà ma đã nhốt vào tiên thạch bên trong cần gì vẽ vời cho thêm chuyện ra linh tiên cô đây là vì sao thư lão không có trả lời trực tiếp mang theo hai vị thần quân vào thiên cung đi theo ta liền biết được thư thần quân mang theo hai người tới trong thiên cung có dấu vô số thư tịch cung thất bên trong nơi này mỗi một quyển sách đều tản ra q u a n mang trên đó văn tự thật giống như sống một dạng đang lưu truyền thậm chí có chút thư tịch bên trong văn tự trực tiếp từ trong cổ tịch chạy mà ra hóa thành chữ linh trên không trung xuyên qua nơi này vô số trên quyển sách ghi lại đủ loại thần t h ô n g pháp thuật thậm chí là thiên địa đại đạo ân ký các ngươi cũng biết cái này lôi hải là như thế nào đàn sinh thư lão lúc này hỏi lại sau lưng hai người vân quân không nghĩ thông miệng để ý tới lao nhân này linh tiên cô liền nhận lấy thoại gốc dạng vân thần quân đến thời điểm từng cùng ta nói qua cái này ba mươi ba ngày phía trên nguyên bản chỉ có cương thiên làn gió cái này lôi hải là bắt nguồn từ đạo quân lập xuống thiên điều tên là thiên lôi kiếp bây giờ trung nguyên địa phương yêu vật khai trí lôi kiếp liền sẽ r á n g lâm tẩy đi những ma tính bẩm sinh trong tâm hồn ta đã từng ở dưới côn lôn sơn bãi kiến nghe nói yêu vật hóa hình tà ma thành đạo thư u sĩ c ứ n n g g đạo mấy ờ i cũng có đều sẽ lão ô lôi i kiếp lâm. Một người là vì chừng trị những cái kia tội nghiệt ngập trời người, cả hai cái này lôi kiếp ngập ráng trừng những hạng này cũng lâm. là Một trị thể có thể vì cả có có c gật đầu một cái cái gọi là thiên điều chính là đạo quân quyết định thiên địa chuẩn mực và kiếp phạt chạm vào phạm tất có thiên phạt hàng thế đạo quân để cho ngươi mang cái này phong tiên thạch đến chính là muốn muốn ở nơi này ba mươi ba tầng trời lần nữa lập xuống một đạo thiên điều tên là tâm ma kiếp nhờ vào đó luyện hóa những ma đầu này đồng thời cũng hoàn thiện giữa thiên địa này chuẩn mực vân thần quân kỳ đi theo đạo quân lâu như vậy đối với đạo quân hiểu rõ nhất mưa dầm thấm đất biết đến tin tức cũng nhiều nhất giờ phút này nhịn không được mở miệng nói ra châm chọc cái này thư lão hoàn toàn xem không hiểu đạo quân thâm ý há lại chỉ có từng đó như thế đạo quân ngoài ra còn có đệ tam trọng suy tính lập xuống tâm ma kiếp phong tiên thạch liền sẽ tụ tập thiên địa công đức một khi kỳ công đức góp nhặt đột phá chính thần vị cách liền có thể thuận thế đem hắn sắc phong là ta g i ớ i trướng chính thần dựa theo phía trước chính thần xuất hiện tình huống đến suy đoán kỳ tất nhiên sẽ diễn sinh ra phong ấn phương diện thần t h ô n g có thể luyện hóa nô dịch thiên ma thần t h ô n g tự nhiên khắc chế và áp chế thiên ma dùng cái này thiên ma nghênh địch thiên ma phòng vệ thiên ma đáp ứng đối với kế tiếp vực ngoại ma thần hơn nữa thư lão ngươi mặc dù giờ phút này tọa c h ấ n ba mươi ba tầng trời nhưng ngươi là nắm giữ thiên cùng c h i thần đạo quân sẽ không đem ngươi một mực xem như một cái trấn thạch để ở chỗ này nắm giữ thiên điệu và ba mươi ba tầng trời đạo quân cũng sớm có ý nghĩ nên từ ba mươi ba vị thần quân đến nắm giữ cái này phong thiên thạch chính là đạo quân quyết định một vị trong đó đạo quân ở trong lăng tiêu cung ắt đã từng nói qua lúc này nếu như cũng đã biết rõ thiên ngoại hữu thiên thiên ngoại có ma thần thậm chí lui về phía sau còn có thể đụng phải đủ loại tồn tại cường đại bảo đảm phương này thế giới thiên địa giới môn không sơ hở tí nào là trọng yếu nhất thư lão bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế linh tiên cô cũng rốt cuộc minh bạch đạo quân vì sao muốn sử dụng phong tiên thạch phong ấn dục giới cũng biết bọn họ cử động lần này trọng yếu đối với đạo quân cân nhắc sâu xa càng là kinh thán không thôi thư lão thôi động toàn bộ thiên cung tầng tầng quang mang không ngừng tràn ra chấn động phía dưới cương phong lôi hải cũng phát ra biển động một dạng thanh â m thư lão từ trong ngực lấy ra một đạo tản r a vạn trượng kim quang thần chỉ, hướng không trung quan tới đạo quân pháp chỉ thăng nhập thiên không không trần tử thanh â m quanh quẩn giữa thiên đ i ệ thâm ma kiếp lập Cái cung kia thiên treo ở phía trên tải được đã là thiên địa thực lục cũng là thiên đạo công nhận thiên điều phong tiên thạch nội bộ bị phong ấn dục giới tại phong tiên thạch sức mạnh phía dưới từ từ bị luyện hóa đại hoan hỷ thiên nữ và trong đó số lớn ma đầu không thể trốn đi đâu được chỉ có thể nhìn thấy cái kia thiên địa ý chí sức mạnh thẩm thấu tiến đến chung chung điệp điệp hướng về bọn họ nghiền ép mà xuống trong đó đại hoan hỷ thiên nữ tuyệt vọng kêu rên gào thét chúng ta biết lỗi rồi ta nguyện đầu nhập đạo quân môn u hạ nguyện vì đạo quân đi đầu đối phó cái kia vực ngoại ma thần nhưng là vẫn như cũ ngăn cản và không thay đổi được cái gì g ụ c giới và ma đầu thời gian dần trôi qua biến thành phong tiên thạch một bộ phận cuối cùng biến thành phong tiên thạch nô dịch con dối lên cuối cùng thư lão vân quân linh tiên cô ba người hợp lực đem cái này nặng như thái sơn phong tiên thạch cùng nhau đẩy về phía ba mươi ba tầng trời tầng cao hơn phong tiên thạch chiếm cứ bên trong ba mươi ba tầng trời một tầng chấn áp lại một tầng cương thiên tầng này vô số tâm ma tà ma ở trong đó xuyên qua du đãng hạ giới nếu là có người phạm kiếp số cái này tâm ma liền sẽ thừa thế mà xuống để người này ứng kiếp sau đó cái này tâm ma kiếp lại thêm là trở thành thiên hạ yêu tộc yêu ma tinh quái ma đầu cùng tu sĩ nghe đến đ ã biến sắc kiếp số thậm chí càng hơn qua cái kia thiên lôi chi kiếp lôi kiếp chả có dấu vết mà lần theo cũng có thể tìm cách ngăn cản cái này tâm ma cùng một chỗ lại tu sĩ mạnh mẽ đều có thể trong nháy mắt nhập ma ứng kiếp mà chết chương ba trăm mười bảy láo gia ngươi rốt cuộc biết tiểu lư tốt rồi âm tào địa phủ đầy trời cuồng phong và trong cắt u ổ i âm binh quỷ thần vận chuyển qua đem hàng ngàn hàng vạn yêu ma xuyên thành hồ lô một dạng kéo lấy tiến lên kêu đau tiếng kêu rên khắp nơi trên mặt đất một đường đều là vết máu ta không muốn chết ta đây chính là âm tàu địa phủ lao tử còn chưa có chết đây kiếp sau lão tử vẫn là một đầu h à o hán phía trước cầm trong tay tang hồn đ ồ n g quỷ thần quay đầu phát ra h ắ t h ắ t khủng bố tiếng cười kiếp sau thần quân p h á p chỉ các ngươi đều là số đánh vào quỷ ngục vĩnh viễn không được siêu sinh t r u n g quanh một đám quỷ thần đi theo cùng một chỗ cười vang nhiều như vậy yêu tả đánh vào quỷ ngục luân hồi điện nhưng có bận rộn rồi một lần này quỷ ngục nhưng không biết duy nhất một lần lấp kín a làm sao có thể quỷ ngục phía dưới không đáy độ sâu ước vạn số lượng đều lấp không đầy những cái này yêu tả mới cái đó đến đâu quỷ thần âm binh đẻ ép những cái này quỷ thần xuyên qua vô tận cắt vàng rốt cục thấy được nơi xa c h ấ n áp luân hồi và vô số á c quỷ minh thành bởi vì một lần này đánh vào quỷ ngục đều là yêu ma vẫn là như thế nhiều số lượng Luân xuất quỷ quỷ đây điện điện chủ tự mình xuất động, đến hắn ngục. sinh ngục môn. Vòng hồi chủ chi giới, đem đưa tự Mở. xoáy vào Vô kỳ trực tiếp mở ra quỷ ngục đại môn đem những yêu ma này duy nhất một lần toàn bộ đầu nhập vào quỷ ngục trong vực sâu vô số đầu xiềng xích từ dưới vực sâu dò xét mà ra đem cái này đến cái khác yêu ma khóa lại kéo vào trong bóng tối làm cái cuối cùng yêu ma tại sợ hãi bên trong bị bị khóa vào dưới vực sâu rậm rạp chẳng t r ị thố trong huyệt luân hồi điện điện chủ đứng ở quỷ ngục phía trên một đám quỷ thần đi theo một lần này địa phủ biên giới có lẽ có thể lần nữa mở rộng một vòng nhìn qua kỳ cũng phi thường hài lòng nếu là có thể kỳ hận không thể những yêu ma này nhiều đến một chút đem bọn hắn một thể bắt nhốt vào quỷ ngục những cái này yêu nghiệt tà ma đặt ở phía trên chỉ có thể thai họa nhân gian còn không bằng nhốt vào địa phủ quỷ ngục làm địa phủ góp một viên g ạ h ông long ong nhỏ vụn tiếng vang và lay động cảm giác chuyển đến thanh âm gì luân hồi điện âm sai tả hữu tịm là quỷ ngục phía dưới luân hồi điện điện chủ trong nháy mắt liền phát hiện đầu nguồn đông ông động tĩnh lớn hơn chuyển đến không được là giới bia là giới bia đang động đám người một lần này triệt để phát hiện không hợp lý xuyên qua toàn bộ quỷ ngục một nửa đứng ở ưu minh đại địa phía trên một dạng đi sâu vào địa phủ vực sâu linh giới bia giờ phút này toát ra hát sắc qua mang trên đó pha tạp văn tự lóe ra kim quang trói mắt một tầng lại một tầng vỏ ngoài chóc ra giống như nội bộ có đồ vật gì muốn chui đi ra một nửa một nhóm này yêu ma đánh vào quỷ ngục về sau linh giới bia phảng phất đã tới cái nào đó giới hạn giá trị đồng dạng bắt đầu xuất hiện biến hóa nguyên quân trong điện xích hà nguyên quân chính cầm sinh từ bộ xem xét gần nhất địa phủ công đức biến hóa không chỉ là xích hà nguyên quân như thế địa phủ quỷ thần đều có như thế quen thuộc thỉnh thoảng xem xét một phen bản thân cốc nước nhìn có hay không tăng trưởng đột nhiên trước mặt bàn đá lập tức nhảy dựng lên phía trên ống đựng bút lập tức lật tùng rơi đập trên mặt đất chuyện gì xảy ra đại điệu giống như đang lắc lư đây rốt cuộc là xảy ra điều gì tình huống trông chất như núi trường quyển vẩy rơi xuống chờ đợi trong điện nữ quan linh quỷ nhao nhao vội vàng thu thập đồ lên một đám nữ quan linh quỷ thu thập đồ đạc xong về sau ngẩng đầu lên ba nguyên bản ngồi ở vị trí đầu xích hà nguyên quân đã không thấy bóng dáng đào thần chi thụ trước quỷ môn quan một vị thần nhân từ thần thụ bên trong đi ra nhìn về phía xa xa minh thành kỳ có thể cảm giác được tất cả động tĩnh đều là từ nơi nào phát ra đây là đào thần quân thần mục xuyên thấu tầng tầng hư hảo trực tiếp thấy đầu n g u ồ n khi đó một tòa thật to thần đ ị a nội bộ phát ra đạo đạo kim quang công đức kim quang luân hồi chuyển thế trên đài cái này đến cái khác quỷ hồn sẽ khoan hồng rộng rãi giống như hòn đảo một dạng thần đài bên trong n ả y xuống đầu thai chuyển thế mở ra cái tiếp theo luân hồi sừng sững trên đài một tòa tượng đá lúc này lại mở mắt tam sinh thần quân hướng về minh thành nhìn thoáng qua lại lần nữa nhắm lại phảng phất kỳ chỉ là một cái thạch đầu phía ngoài mọi thứ đều cùng không quan hệ xích hà nguyên quân lúc này cũng đã đứng ở linh giới bia trước đó h ư không mà đứng kỳ hướng về phía linh giới bia tả khán lại nhìn lại tiến lên quan sát một lần pha tạp nước ra dấu vết còn có nội bộ toát ra kim quang kỳ phảng phất đã đoán được cái gì cấp tốc lấy r a sinh t ử bộ phía trên đã hiển lộ ra linh giới bia bên trên cốc nước đã hiển lộ ra kim sắc xích hà nguyên quân mặt lộ vẻ vui mừng thành côn lôn thần giới tiên luyện bên trong một chỗ bí ẩn sơn động bên trong thờ phụng lư thần quân tượng thần cái này tượng thần sáng trói trói mắt nhìn qua giống như là thuần kim chế tạo xích lại gần v ừ a nhìn không sai đây chính là vàng chế tạo không cần hỏi vàng là thế nào đến đó đều là nhân gian thành tín tín đồ và tốt bụng đạo đổ môn cung phụng lư đại tướng quân giờ phút này vây quanh bản thân tượng thần Kích cùng động đến liền trong ê n dân cờ bạc đồng dạng, chiếu bạc cờ bạc hô t chu l ê c ù n nhiệt đó ế có điểm. Ra, ra, ra. thêm linh a t vận hồng lô bên lô tri o n g con lửa khí có đủ loại linh tải cũng có thành phẩm đan dược pháp khí các loại đại đa số chỉ là linh vận tri khí toàn ba ộ đ ề cái này h vàng mười lò vàng giờ phút này không giống đan lô càng giống là trong truyền thuyết tụ bà bùn lư đại tướng quân không kịp chờ đợi tiến lên kiểm kê lên bản thân cống phẩm cái này luyện cái gì đồng nát sát vụn a cầm lên một kiện pháp khí không hài lòng ném vào một bên cái này nát đan chỉ xứng dùng để cho heo ăn một mai linh đan nhìn thoáng qua lư đại tướng quân chê đến cực điểm cái này linh thủy xúc miệng đều ngại chát chát phải hoảng lư đại tướng quân mặc dù đã đem bản thân hỏa hành thần thông truyền cho nhân g i a n nhưng là trước mắt nhìn tới này nhân gian tu sĩ luyện đan luyện khí thủ pháp còn có phải tu h à n h a cái này luyện đều là cái gì n h a lúc nào mới có thể dâng lễ điểm tốt lư đại tướng quân mặc dù không hài lòng nhưng là vẫn là rất vui vẻ dù sao tế thủy trường lưu quần quận không dứt đồng thời cũng vì chính mình thông minh trí tuệ mà đổi u tới bội phục bội phục mình làm sao có thể nghĩ ra tuyệt diệu như vậy cao chiêu lư đại tướng quân xoay người đột nhiên phát hiện không biết lúc nào không trần đạo quân đã đứng ở sau lưng nó lư đại tướng quân lập tức dọa đến đầu lưỡi đều cứng cả lại b à ngoại lão lao ra ngài lúc nào tới không trần đạo quân tiến lên gõ gõ cái này thuần kim tượng thần cái này tượng thần rất đáng tiền lư đại tướng quân nước mắt đều đi ra trực tiếp nằm lên lão gia dưới chân lao gia a đây đều là thế gian người cung phụng cấp lư đại tướng quân tâm ý là bọn hắn một mảnh khẩn thiết c h i tâm đây không phải vàng đây là bọn hắn đối lư đại tướng quân á i nha lao gia ngài cũng không thể lấy đi a không trần đạo quân vung tay lên nhà ngươi lão gia là người như vậy sao lư đại tướng quân rất giống khẳng định lại không dám nói ra khỏi miệng bất quá một lần này không trần đạo quân phảng phất sửa tính tình đồng dạng thật không có tịch thu lư đại tướng quân tòa này thuần kim tượng thần ngược lại lớn phương lấy ra côn lôn đỉnh đỉnh kia về sau thuộc về ngươi lư đại tướng quân không dám tin chừng lớn con lừa mắt thấy không trần đạo quân thực vậy không trần đạo quân mở miệng nói ra con lừa ngươi đi theo lão ra cũng có một chút thời gian đến nghĩ kỹ lại ngày xưa ngươi cũng chịu không ít khổ bản đạo quân cảm thấy là hẳn là ban thưởng ngươi một ít gì ngợi khen ngươi một lần lư đại tướng quân lệ nóng doanh t r ọ n g ôm thật chặt ở đạo quân đùi lao gia a ngươi rốt cuộc biết tiểu lư tốt rồi lư đại tướng quân đây là không hiểu được dự đoán lấy trước phải cho đi đạo lý quả nhiên không trần đạo quân một phen cảm động lòng người lý do thoái thác về sau gấp gáp mở miệng nói ra lão gia ngươi ta vốn dĩ muốn sử dụng đỉnh này luyện thành đại đạo huyền kinh bên trên thần hoàn đan nhưng là là thiên hạ này chúng sinh là thành lập tiên đỉnh và địa phủ lão gia không thể không bỏ quá nhiều a bây giờ càng là trăm công nghìn việc không biết năm nào tháng nào mới có thể luyện thành viên đan này xa xa khó vời xa xa khó vời a nghĩ đến về sau cũng không dùng được đỉnh kia át ban cho ngươi nhìn ngươi nhiều tu hành đan đạo một ngày kia có thể luyện ra cái này thần đan cho giỏi hơn thầy không nên cô phụ chiếc thần đ ỉ n h này bản đạo quân cũng là đủ hài lòng lư đại tướng quân vui vô cùng không nghĩ tới bản thân thực cầm tới chiếc thần đ ỉ n h này đây chính là nhất đẳng đại b ả o bối lao gia ngài yên tâm con lửa nhất định khiến bảo bối này rực rỡ hào quang luyện được trên đời này nhất lợi hại nhất tiên đan con lửa vui mừng hớn hở cầm cầm tới thần đ ỉ n h còn chưa đi ra bao xa lại càng nghĩ càng bất thường cái này không thích hợp a lao ra khi nào hào phóng như vậy qua tinh tế suy nghĩ phía dưới lư đại tướng quân đắt phản ứng tới t ố t lao ra đây là coi trọng lư đại tướng quân thu thập linh vận góp nhặt đủ loại tài liệu thủ đoạn a muốn tay không bộ nó thần đan a lư đại tướng quân đại mặt lừa lập tức đổ sụp xuống trong nháy mắt quay người muốn đem côn lôn đỉnh còn trở về nhưng là lao ra thân ảnh đã không thấy không trần đạo quân vừa mới trở lại lăng tiêu điện lúc này lăng tiêu cung tiếng chuông đột nhiên gõ đây là có nhân thượng t i ê n đến quả nhiên không đến bao lâu xích hà nguyên quân tiến vào trong cung túi đầu liền bái chúc mừng đạo quân chúc mừng đạo quân linh giới bia luyện hóa vạn quỷ trấn áp địa phủ ưu minh bây giờ công đức viên mãn đem chứng đạo hóa hình mà ra không trần đạo quân mặt lộ vẻ vui mừng k ỳ tư lập xuống địa phủ liền bắt đầu dự định cái này linh giới bia cuối cùng là công đức viên mãn chương ba trăm mười tám thần quân tôn vị xích hà nguyên quân ở trong lang tiêu cung mời đạo quân sắc phong linh giới bia là thần quân lên thần vị không trần đạo quân cân nhắc một chút lại nói thiên không n ộ i linh giới bia ở vào minh thành bên trong ngày xưa là dùng để chấn áp minh thành và quỷ ngục đ ể phòng có yêu ma trùng kích địa phủ chẳng qua trước mắt cục diện đã thay đổi lại là không cần dùng ngược lại trở thành v ư ơ n g hữu một khi bởi vì sắc phong mà dung chuyển toàn bộ minh thành cũng cùng nhau xảy ra vấn đề xích hà nguyên quân cũng phát hiện vấn đề này suy tư phía sau đề nghị đạo quân nếu không đem linh giới bia lấy ra tìm khắc một chỗ an trí không trần đạo quân lắc đầu quỷ kia ngục cùng linh giới bia một thể há có thể tùy tiện lấy ra huống hồ linh giới bia an trí tại quỷ ngục bên trong chính là vì để quỷ ngục bù đắp địa phủ u minh trời sinh không đủ viên mãn căn cơ giờ phút này lấy ra toàn bộ đều là loạn không thể không không trần đạo quân quyết định sau cùng bây giờ địa phủ chỉ có một tòa minh thành âm dương luân hồi chuyển thế phủ chủ tứ điện còn có ngươi nguyên quân điện nhét chung một chỗ quả thật có chút chật trội cũng là thời điểm phân chia ra không trần đạo quân nhìn về phía xích hà nguyên quân xích hà xích hà nguyên quân lập tức chắp tay ngay lệnh thiếp thân tại không trần đạo quân đứng dậy đem minh thành chia tách thành âm dương thành luân hồi thành chuyển thế thành phủ chủ thành Quỷ ngục duy nhất phân chia một chỗ ngươi nguyên quân điện cũng khác phân chia một chỗ xây thành trì ngươi bây giờ sẽ xuống ngay thời hạn bên trong làm tốt việc này x í c h hà nguyên quân lập tức nghe theo thiếp thân lập tức đi làm ngay x í c h hà nguyên quân từ thượng giới quy về địa phủ về sau minh thành cùng toàn bộ địa phủ âm phủ lập tức xuất hiện biến động lớn x í c h hà nguyên quân tại nguyên quân điện bên trong triệu kiến bốn vị địa phủ điện chủ truyền đạt không trần đạo quân pháp chỉ các ngươi nhưng còn có gì nghi vấn không có nghi vấn tùy ý xây thành trì cái này minh thành nhất định phải khoảng không mà ra lui về phía sau chính là quỷ ngục địa phương chúng ta cần tuân pháp chỉ các điện chủ tiếp vào pháp chỉ về sau đều là mừng rỡ không thôi bậc này tại vô hình bên trong để cho bọn họ thần đạo uy nghiêm và tôn quý lại thêm cất cao một tầng bây giờ các điện quỷ thần ngày càng tăng nhiều dưới cơ âm sai quỷ tướng âm binh cũng càng tụ càng nhiều nhiều như vậy tất cả lớn nhỏ thần linh quản lý toàn bộ nhân gian luân hồi c h u y ể n thế âm dương sự tỉnh khổng lồ hệ thống cơ cấu toàn bộ đè ép một tòa tiểu tiểu minh thành bên trong s ắ c thực lộ ra chen chúc hết sức các điện các ti n h a u n h a u xuất động tiến về u minh rơi các nơi tìm kiếm xây thành chỉ chỗ đều chiếm một phương sau đó chính là thi triển pháp thuật tiên không cần xây thành chỉ, đem tưởng thành và vỏ bọc đứng lên lại nói từng tòa rộng lớn nguy nga u minh quỷ thành đội đất mà lên u minh đại địa phía trên nhiều bốn tòa đại thành đại thành phía trên phân biệt sử dụng âm văn viết âm dương luân hồi truyền thế phụ chủ thần bí chữ văn chỉ xem đi lên liền có thể áp chế phổ thông quỷ vật yêu mà không thể động đậy âm tàu địa phủ trong lúc nhất thời thoạt nhìn càng tốt đẹp hơn có khí tượng ngay sau đó t ừ n g tòa âm điện tại địa phủ đông đúc quỷ thần hợp lực thôi động phía dưới thăng lên thiên cung hàng ngàn hàng vạn quỷ thần hướng về nơi x a di chuyển đi triệt để rời đi minh thành một đợt lại một đợt quỷ thần trước sau chân rời đi nguyên bản minh thành cũng hoàn toàn trống xuống tới bên trong âm điện quỷ cung toàn bộ đều dọn đi rồi chỉ còn lại có một vòng tường thành nhìn qua trống g i n g nhưng là không có nhiều như vậy âm điện quỷ cung về sau ngược lại triệt để hiển lộ ra cái kia to lớn và lại thần dị linh giới bia còn có linh giới bia phía dưới cửa h ải kia áp lấy vô số ác quỷ tà hồn quỷ ngục thâm n g uyên cùng lúc đó một cái bí ẩn tin tức cũng thời gian dần trôi qua truyền mà ra cái gì đạo quân giới t r ư ớ n g lại muốn ra một vị thần quân âm dương điện điện chủ cái thứ nhất từ nguyên quân điện một vị nào đó linh quỷ nơi nào chiếm được tiết lộ mà ra tin tức cả kinh lập tức từ trên điện vọt xuống tới ở trước mặt chất vấn ngươi là nói ra quân xuống pháp chỉ đem minh thành chia làm âm dương luân hồi truyền thế phủ chủ bốn thành là muốn đem minh thành khoảng không mà ra sắc phong thần quân ngay sau đó luân hồi điện điện chủ tổ hướng cũng đã nhận được tin tức nói cách khác cái kia linh giới bia tin tức càng truyền càng xa tối thiểu không che nổi địa phủ này mấy vị nặng thần khó trách trước đó vài ngày minh thành chấn động linh giới bia đại phóng thần quang nguyên lai là có một tôn thần quân tôn vị xuất hiện việc này và chuyện phát sinh qua lúc trước một đôi đáp ứng càng lộ ra có bài bản h à n hoi không phải hư hảo không sai cái kia sạch chính là công đức kim quang bên ngoài lộ ra kéo theo thiên địa rúng động dấu hiệu là chứng đạo thiên địa lấy được đại đạo đáp lại điểm lành tân thần quân muốn xuất thế tin tức lập tức liền truyền khắp địa phủ còn có đạo môn lập tức kinh động đến địa phủ các phương quỷ thần đây chính là chứng đạo c h i thần trường sinh bất tử tôn vị nghe vào phảng phất cũng là thần nhưng là hoàn toàn không phải phía dưới những cái này quỷ thần có thể so sánh một cái cao cao tại thượng một cái chỉ có thể tại choáng váng phía dưới ngưỡng vọng ai không muốn trường sinh bất tử ai không muốn vĩnh hưởng thần đạo quý lại càng không cần phải nói cái kia thần quân đứng ở không trần đạo quân dưới trướng tôn vinh có thể đem chính mình tượng thần đứng ở đạo quân miếu bên trong đứng đạo quân bên cạnh là thiên hạ vô số tu sĩ và quỷ thần nguyện vọng lớn nhất và mục tiêu là bọn hắn đau khổ tu hành và tích lũy công đức sở cầu đồ vật nhất là địa phủ bốn vị điện chủ càng là không kịp chờ đợi nghị hết biện pháp đi chứng thực có người tiến đến bái kiến xích hà nguyên quân nói bóng nói gió hỏi tham việc này có còn lại là đi cầu kiến đào thần quân chuyển thế điện người lại còn nghĩ biện pháp đi cầu tam sinh thần quân đều cũng không có đạt được đáp lại nhưng là không trả lời chính là lớn nhất đáp lại một lần này ai cũng biết đây là sự thật âm ty bốn vị điện chủ càng là ngồi không yên chuyện này và người khác không có bao nhiêu quan hệ bọn họ đừng nói là chạm đến cái giai tầng này đồ vật liên nhập không trần đạo quân pháp nhãn cơ hội đều không có đ âm y là sự thực. â dương điện điện chủ từ nguyên quân trong điện một mực cung kính lui về đi xuống bậc thang liền kích động tự lẩm bẩm mặc dù xích hà nguyên quân không có trả lời còn có chút bất mãn âm dương điện chủ càng là nhìn thấy nguyên quân giới trướng linh quỷ bao nhiêu mấy cái nhưng là lần này tiến đến bái kiến âm dương điện điện chủ vẫn là được đến bản thân muốn biết tin tức nhanh chóng nghĩ biện pháp liên hệ thượng giới âm dương điện điện chủ lập tức nhớ tới học cung tại thượng giới còn có một vị thiên quan luân hồi điện điện chủ cũng là như thế vốn là là rất là đạo môn âm dương tông tông chủ đương nhiên nhờ vào lên khổng lồ đạo môn sức mạnh nghĩ biện pháp và tư thiên giam nói chuyện nếu là có thể đánh động đảo thần quân thì có mấy phần cơ hội còn có linh tiên cô hạ giới nam cương trấn ma bây giờ còn ở nhân gian truyền thế điện và phủ chủ điện điện chủ căn cơ nông cạn một chút nhưng là cũng đang suy nghĩ tận đủ loại biện pháp nhúng tay việc này để bọn hắn kích động như thế đồng thời muốn tranh đoạt chính là cái này thần quân t ô n vị dù sao trước đó đúng là từng có tiền lệ đạo quân giới t r ư ớ n g có hai vị thần quân tôn vị chính là như thế có được một lần này linh giới bịa công đức viên mãn một tôn thần quân tôn vị chống đi từ không thể không khiến bốn vị điện chủ suy nghĩ nhiều nhau đến cuối cùng vấn đề này vậy mà ẩm ý đến trên trời đến l i ê n thiên công bộ thiên quan công thâu đạo đều cũng chạy tới không trần đạo quân trước mặt thận trọng hỏi tới việc này cái này công thâu đạo hắn không thể cự tuyệt ngày xưa trường bối âm dương điện điện chủ thỉnh cầu nhưng là cũng không dám kỳ mãn đạo quân thứ nhất liền nói thẳng nói cho không trần đạo quân đồng thời còn đem trong địa phủ phát sinh sự t ì n h toàn bộ đều nói cho đạo quân không trần tử sau khi nghe xong cười khẽ một tiếng công thâu đạo nghe không rõ tiếng cười kêu ý tứ chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi lập tức quỵ ở trước cửa cung đầu túi tại ngọc gạch bên trên đạo quân thanh â m từ lăng tiêu cung bên trong truyền gia cái này cung tế t i ể u còn có tổ hướng r i ê n g bản nguyên một đám ngược lại là nhạy bén cực kỳ lần này nên kỳ thành nói chính là kỳ đối với trời đất công đức là nên hợp hắn có một tôn thần quân vị trí để mấy vị kia điện chủ an tâm tu hành nhiều tích thiện công nên là bọn họ chính là bọn họ không phải bọn họ cũng không nên treo thêm nghiệm liền đem ta đây thoại nói cho bọn hắn thiên công bộ thiên quan công thâu đạo đầu đầy mồ hôi ghé vào mây mủ quấn quanh trước cửa cung dập đầu về sau hô lơ nói n tiểu thần lập tức tương đạo quân chi ý chi tiết truyền đạt đạo quân những lời này cũng coi như là đem tất cả mọi người dị thường tâm tư chận lại không còn có người dám nhắc tới chương ba trăm mười chín đạo âm dương keng keng keng keng lang tiêu cung tiếng chuông vang lên một đạo kiếm quan g xuyên qua côn lôn thần giới chi môn lướt qua tiên thành thẳng đến phía trên quan g mang hạ xuống giáng lâm tại lang tiêu cung trước bậc thang một vị người mặc màu vàng lộng lấy tiên y đồng tử ô m một thanh kiếm bước chân bước ra q u ấ y tán trên đất mây mủ lộ ra trưởng giai hướng về phía trên đi đến ba lúc này trùng hợp lư u đại tướng quân dương dương đắc ý từ phía trên đi xuống nó vừa mới lấy luyện đàn tên gọi lại từ đạo quân nơi đó thỉnh cầu một vài chỗ tốt con lửa gật gú đắc ý túi đầu xem xét vừa vặn thấy được thanh long đồng tử lưu đại tướng quân lập tức liền cảm giác được không ổn quay đầu chạy khe n h kiếm khí tung hoành hướng về lưu đại tướng quân trên đầu chém tới lưu đại tướng quân lập tức túi đầu nhưng là phản ứng đã chậm một bước a ta bộ lông đen bồng bềnh con lửa đầu không có việc gì trên đầu bộ lông lại lập tức tiêu diệt bình bình c h ì n h trình vừa vặn một cái không có lông vòng tròn thanh long đồng tử lần thứ nhất phát hiện cái này con lửa đầu như thế cứng rắn bất quá suy nghĩ một chút trước đó cái này con lửa cũng dám cầm móng đá thanh long kiếm cũng thì chẳng có gì lạ lư đại tướng quân lập tức tức nổ tung quay người liền muốn và thanh long đồng tử liều hai người tại lăng tiêu điện tiếp theo phiên long tranh h ổ đấu cuối cùng vẫn là không trần đạo quân mở miệng mới ngăn lại hai người này tiếp lấy đấu nữa đừng làm rộn con lửa ngươi đem vỏ kiếm trả lại cho đồng nhi đồng nhi ngươi lên mà nói một lần bắc hoang tình huống bên kia Thanh long điện ồ n g tử rốt cục cầm l ạ vò về kiếm kiểm không mới tiếng, người đi i mình, một một của chính cẩn xác chút tra sau, qua. thận phen, định thương lạnh tổn nào rên tướng quân bên tử đ lưu hạ thanh long đồng tử nói tường tận một lần bác hoang tình huống chứ bỏ g i ế t mấy cái yêu ma liền không có chuyện gì ma đầu kia không có đặt chân ở bác hoang xem như lợi cho nàng không trần tử lại biết tình huống thực tế khẳng định không có như vậy hời hợt bác hoang yêu ma đoán chừng bị thanh long đồng tử g i ế t máu chạy thành sông Thanh Tử trả Long Đồng lúc này lúc mới trả về. không trần tử đứng dậy từ bên trên tiên đài bên trên giường mây đi xuống thanh long đồng tử trở về cũng để cho kỳ nhớ tới địa phủ minh thành chia tách sự tình cũng đã không sai biệt lắm là thời điểm nên xuống địa phủ đi một chuyến không trần tử đi ra lang tiêu cung liền phân phó nói ra với lúc địa phủ lại có một vị thần quân công hành viên mãn chứng đạo mà ra ngươi liền theo ta cùng nhau đi xuống xem một chút ta gặp một lần cái kia tân thần quân ba lúc này vân quân đột nhiên trôi xuống đạo quân vân quân có thể đi theo nhìn một chút có cái này tham gia náo nhiệt cơ hội vân quân đương nhiên sẽ không đông t h à không trần đạo quân nghĩ nghĩ đã như vậy vậy liền mang theo tiên đình mấy vị thần quân cùng nhau hạ giới đi xem một chút thế là không trần đạo quân liền mang theo thanh long đồng tử vân quân lư đại tướng quân và linh tiên cô cùng nhau đi tới âm tàu địa phủ u minh giới thẳng nhập chân trời quỷ môn quan mở ra kim quan g kéo dài trăm dặm thần nhân cới ư mây phá khai âm u đích thân đến địa phủ minh ngông uy mi áp từ trên trời giáng xuống toàn bộ địa phủ bất luận thần quỷ đều là nằm dạp trên mặt đất âm dương luân hồi truyền thế phụ chủ bốn tòa thành trì bên trong điện chủ xuất lĩnh bảy quỷ đi ra đều là chỉ lên trời mà bái âm dương điện trên dưới quỷ thần cung nên đạo quân cung nên chư vị thần quân truyền thế điện luân hồi điện v â n quang một mực kéo tới bây giờ đã là chống g i n g minh thành phía trên mới ngừng lại được không trần đạo quân mang theo chư vị thần quân đi xuống đào thần quân xích hà nguyên quân t a m sinh thần quân cũng cùng nhau xuất hiện ở bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí đi theo không trần đạo quân đứng ở minh thành đen kịt vừa dày vừa nặng trên tường thành nhìn phía to lớn linh giới bia còn có phía dưới nối thẳng địa phủ chỗ sâu nhất to lớn l u ám quỷ ngục cửa vào đạo nhân một chút mi tâm đại đạo vết tích hiện lên vô cùng vô tận p h ụ lục bao quanh xoay tròn lại chỉ hướng cái kia linh giới bia cái kia p h ụ lục hóa thành trường hạ trực tiếp dung nhập trong tấm bia đá sắc linh giới bia kịch liệt chấn động phía ngoài màu đen r a đá không ngừng chóc ra nội bộ ngàn vạn cổ văn không ngừng biến hóa phun phóng ra q u a n mang cuối cùng linh giới bia vậy mà từ hắc hóa bạch biến thành một tòa nửa đoạn dưới đen kịt nửa khúc trên thuần trắng c ự đ ị a trên đó văn tự càng trở nên phức tạp thần dị đến cực điểm v a n h long ngay sau đó linh giới bia chấn áp quỷ ngục nhấc lên bao lớn phong bạo từ địa phủ chỗ sâu nhất sinh ra hướng về phía trên c u ố n tới quỷ trong ngục yêu ma quỷ quái nguyên một đám bị rút lấy tới tại phong bạo bên trong những cái này thần quỷ sức mạnh không ngừng rút ra dung nhập bên trong linh giới bia linh giới bia lần nữa chấn động một đạo vô hình quang mang dọc theo ưu minh đại địa truyền lại hướng tư phương hướng chạy toàn bộ địa phủ ô ô lần này toàn bộ địa phủ quỷ thần đều có thể nghe được một cố kỳ quái tiếng n g ẹ n ngào phảng phất thiên địa tại kêu khóc nhưng là tại không trần tử trong mắt lại có thể nhìn thấy địa phủ đang khuyết đại nguyên bản biên giới đang hướng ra bên ngoài thôi động đồng thời địa phủ ưu ám đại địa cũng bắt đầu thay đổi dày trong đó thậm chí sinh ra một chút địa phủ sản xuất linh kim âm hà đầu nguồn thủy mạch cũng biến thành sống động đối với những người khác mà nói cái này linh giới bia bất quá chỉ là tại thôn vệ thần quỷ yêu ma sức mạnh nhưng là không trần tử lại nhìn ra được cái này mấu chốt trong đó không phải cái gọi là cắn nuốt có thể giải thích vị này tân thần quân lại có thể đem linh vận chuyển hóa làm vật chất hóa thành ngũ hành đồ vật thứ âm chuyển dương kỳ đang thôn vệ những cái này thần quỷ yêu ma sức mạnh mở rộng toàn bộ địa phủ biên giới đây là một môn cực kỳ cường hãn đại đạo thần thông dính đến căn bản nhất pháp tác sức mạnh âm dương hai đạo ở giữa vận chuyển không trần tử phá lệ mừng rỡ đang chờ tân thần quân mà ra và kỳ trò chuyện chút cái này đại đạo thần thông tác dụng cùng trong đó biến hóa nhưng chưa từng nghĩ cùng nửa ngày cũng không thấy vị này tân thần quân xuất hiện thần quân ở đâu còn không mau mau hiện thân sắc phong thất bại trên đầu không có lông lư đại tướng quân hướng phía dưới nhìn quanh vì sao quang hiện hiện thần thông thần quân chưa từng xuất hiện vân quân cũng có chút kỳ quái cái này sắc phong thần quân tràng diện hắn cũng đã gặp không ít lần lại chưa từng gặp qua cảnh tượng bực này lúc này trên tấm bia đá đột nhiên xuất hiện cặp mắt bí mật quan sát một lúc lâu sau trên tấm bia đá cũng biến hóa ra một cái miệng chấn động phát ra âm thanh cái kia xuyên đạo bào màu trắng ngươi là của ta lao đại sao không trần đạo quân nhìn chung quanh một chút ở đây chỉ có bản thân ăn mặc đạo bào màu trắng nhưng là cái này gọi mình là lao đại là cái quỷ gì ta đường đường đạo quân không được sơn phỉ đầu linh sao cái này bức bách cho tới bây giờ liền không có lao đại như vậy không có phong cách xưng hô vị này tân thần quân nhìn qua rất không có cảm giác can toàn không nguyện ý hóa hình mà ra cũng không nguyện ý rời đi bia đá vị trí rõ ràng có chút sợ hãi nhưng lại một bộ một bộ lại sợ lại từ trái qua phải bộ dáng không trần tử tiến lên đạp không mà gần ta đạo hiệu là không trần ngươi có thể gọi ta là đạo quân vô giới bái kiến đạo quân cái này tân thần quân một sắc phong linh trí liền không thấp đã cho bản thân lấy tốt rồi danh tự không trần tử gật đầu một cái vô giới tên này tốt vô biên vô nhai giới ngươi cái này đại đạo thần thông là vì sao vô giới thần quân suy tư một phen trực tiếp phô b à y một lần kỳ từ phía dưới ác quỷ bên trong chọn lựa một cái miệng đầy d â u mép t r ắ n g hán ngay trước mặt một đạo thần thông đánh vào cái này ác quỷ thể nội kỳ lạ sự tình đã xảy ra cái này ác quỷ trên người vậy mà sinh ra huyết đủ. một cỗ sinh cơ từ kỳ hồn thể bên trong hiện lên tráng hán này không trải qua luân hồi c h u y ể n thế không thông qua mẫu thai thai n é n càng không có đoạt xá trùng sinh cứ như vậy trực tiếp từ quỷ vật biến thành sinh ra cái này còn không ngừng thần thông thay đổi tái tạo âm dương vừa mới sinh sinh mà ra nhục thân xuất hiện lần nữa biến hóa d â u ria xồm xoảm trong nháy mắt tối lui tướng mạo trở nên âm n u thân thể đặc thù cũng xuất hiện biến hóa rõ ràng cái này vô giới thần quân trong nháy mắt đem nam nhân biến thành một nữ nhân cái này ác quỷ không ngừng kêu g ạ o sợ hãi đến cực điểm thoạt nhìn loại này chuyển hóa cũng cực kỳ thống khổ hơn nữa bản thân từ một cái nam nhân biến thành nữ nhân cũng để cho khó có thể tiếp nhận t ôi ôi ôi nha đá này tinh hào hào ác độc lưu đại tướng quân đều cũng kẹp chặt cái mông và con lựa chân đôi cái này linh giới bia biến thành được thần quân nhượng bộ lui b ì n h sợ vị này vô giới thần quân cũng cho nó、no、đến như vậy một lần lưu đại tướng quân lại một nghĩ lại tất cả thần quân tu hành ra thần thông cuối cùng lao ra ra đều sẽ cái này há chẳng phải là nói lư đại tướng quân nhớ tới trong ngày thường lao ra trừng trị thủ đoạn của nó còn có quen thuộc dùng người thí đan thí thần thông quen thuộc không khỏi đem gần sát lao ra thân thể lui về phía sau chân mấy bước phải đem đan dược kia tranh thủ thời gian luyện lên luyện đến lao ra hài lòng không thể để cho lão g i a tìm tới c ơ đến trừng phạt ta lư đại tướng quân vân quân là một khối ngọc bích không có hình thể cũng không sợ cái này vô sinh thần quân trực tiếp chế nhạo nói ra đây chẳng lẽ là đạo âm dương tạo âm dương người vô giới thần quân chừng vân quân một cái vị này mới đản sinh thần quân nghe được vân quân câu nói đầu tiên liền nếm được cái này vân thần quân ác miệng là âm dương đại đạo không trần đạo quân một lần này triệt để thấy rõ đúng là âm dương chuyển đổi chi đạo đem hư vô âm tính linh vận hồn phách lực lượng chuyển đổi t h à n h huyết l ụ thổ nhưỡng kim loại bậc này rõ ràng tồn tại dương gian độ vật bất quá không trần đạo quân cũng nhìn ra trong đó một vài vấn đề đạo nhân ngẩng đầu nhìn về phía cái này vô giới thần quân chỉ có thể từ âm chuyển dương không thể dương chuyển âm trên tấm bia đá miệng lớn trầm mặc một chút mở miệng nói ra không nghĩ tới đạo quân liếc thấy đi ra vô giới xác thực không có đem dương chuyển âm năng lực chi năng từ âm hóa dương đạo nhân gật đầu một cái cho dù như thế n g ư ờ i cái này đại đạo thần thông cũng có thể nói là cực kỳ lợi hại mặc dù ít một loại biến hóa nhưng là cái này vô giới thần quân đại đạo thần thông có tác dụng lớn sử dụng tốt có thể cải biến trong nhân thế chương ba trăm hai mươi đạo sinh vạn vật tấn côn lôn thần giới vân thiên quan chức đạo nhân trong tay quang mang phun trào hư không bên trong một chút chút đá vụn sợ tại trong ánh sáng sinh ra mà ra mảnh đá tụ tập thành cát cắt ngưng kết thành thạch cuối cùng hòn đá kêu hóa thành một mai thạch tấn rơi vào đạo nhân trong tay mọi thứ đều lăng không sinh ra chính là vô giới thần quân vậy do âm dương luân chuyển phương pháp cửa quan chức trừ bỏ một cái tiểu bình đài chính là yên hà lượn quanh không đáy thâm nguyên đạo nhân ngồi ở ghế mây phía trên bắt lấy cái này thạch lớn khắc cái gì tốt đây vân quân lúc này nhảy mà ra đương nhiên trần thuật nói đương nhiên là khắc vâng mệnh trời ký thọ vĩnh hưu rồi đạo quân ngài nghe một chút n h ớ uy vũ ba khí cho thấy cái này ấn là ngài ban tặng đạo quân ngài chính là trời chính là nói chính là ban cho bọn họ ký thọ vĩnh sương tối cao tồn tại vân quân thiên xuyên vạn xuyên nịnh nọt không xôi u hướng về phía không trần đạo quân chính là một trận mánh liệt tuổi hiển thị rõ gian thần bản s á c không trần tử nhìn về phía con lửa lư tướng quân ngươi nói một chút khắc cái gì tốt lư đại tướng quân cũng muốn học vân quân như vậy há mồm liền l i n ra đáng t i ế c nghẹn cái nửa ngày chỉ nói đi ra một câu chiêu tài tiến bảo cung hỉ phát t à i đạo quân lắc đầu thở dài quả nhiên không đáng tin cậy hai người này a chỉ có dựa vào lấy trên trời đứng đầu tài văn t r ư ơ n g bản thân nhắc tới bút không trần tử đưa tay một cây bút biến ảo rơi vào trong lòng bàn tay hướng về phía thạch tấn đi bút kia thật giống như đao khắc đồng dạng đem chữ lạc ấn vào vào thạch tấn chỗ sâu đạo sinh vạn vật không trần tử viết xong về sau đem thạch tấn quăng ra ném ra yên hà bên ngoài cái kia ấn từ không trung chuyển mấy vòng trực tiếp từ đỉnh côn lôn rơi xuống phía dưới xuyên thấu thần giới hàng rào xét qua tầng tầng vân hải hướng về nhân gian cuối cùng thạch tấn rơi vào đại sơn bên trong thật sâu k ả m vào đ i ệ mạch một cỗ kỳ lạ sức mạnh từ dưới chân núi côn lôn phun trào theo địa mạch không ngừng chuyển hóa biến hóa trong vòng ngàn dặm một tòa khoáng mạch bởi vậy thai ngén mà sống hấp thu bên trong thạch lấn sức mạnh thay đổi đem bên trong lòng đất thạch đầu hóa thành linh thạch khoáng mạch hóa thành linh kim trạch hóa thành linh ngưỡng không trần tử tại biết được vô giới thần quân thần thông thời điểm liên ẩn ẩn đã đản sinh ra ý tưởng này k ỳ đơn giản tu hành và thông hiệu đạo lý cái này đại đạo thần thông về sau cũng phát hiện cái này thần thông quả nhiên và hắn trong tưởng tượng một dạng â m dương luân chuyển sinh sôi không ngừng thiên địa vạn vật bởi vậy mà diễn bởi vậy mà sống chỉ cần đầy đủ tiền nhang đèn và hương hỏa lực liền có thể để một chỗ chuyển hóa sinh ra sản xuất đủ loại linh tài thần vật đem một phương đất đai hóa thành tiên cảnh động thiên một dạng địa vực không trần tử vừa mới sở hành sự tình liền đã chứng minh cử động lần này được không nhưng là tiếp xuống chính là muốn phổ cập thiên hạ không trần tử muốn không phải một chỗ sản xuất linh tài thần vật mà là cần thiên hạ khắp nơi hóa thành động thiên phúc địa một dạng địa vực từ đó phản hồi thiên địa để phương thiên địa này hóa thành tối cao giới và cái khác thần quân đem bản thân dấu ấn đại đạo ở thiên địa thủ đoạn một dạng người tu hành chỉ cần phải mượn vô giới thần quân đại đạo thần thông liền có thể ngưng kết ra cái này đạo sinh vạn vật ấn nếu là lại tăng thêm đầy đủ tiền nhang đèn thôi động ấn này liền có thể đem ấn này thôi động đánh vào điệu mạch đổi một phương thiên địa nhanh trí về phần có thể diễn sinh ra dạng gì linh tài thần vật diễn sinh ra hạng gì linh kim khoáng mạch cùng phải chăng có thể sinh ra đủ chồng da linh thực linh n ư ỡ n g liên nhín mọi người phúc duyên. Theo tu hành giả nhiều, giữa thiên duyên. nhín hành ngày càng tăng phúc Theo mắt trước tu đây ị a đan có chế dược đồ vật cũng càng càng có cải cái cục cũng có thể hình thành liên tục cục thể vật ít, thể thời thể thành tuần pháp khí, phương pháp hình không hoàn không luyện liên ngày này này diện. diện. biến Đồng ngừng, ngừng đồ đ mới thật sự là hợp đại đạo âm dương pháp đạo nhân đứng dậy đứng ở vách núi bên nhìn về phía nhân gian ngày xưa hương hỏa thần đồ sinh ra hương hỏa quỷ thần đạo cái này linh giới bia biến đổi âm dương cái này ngày xưa côn lôn tổ đình tam đại thần khí truyền thừa mấy ngàn năm quả nhiên không đơn giản cái này không rõ để không trần tử đối với côn lôn đỉnh nhiều hơn một phần mong đợi không khỏi nhìn về phía lưu đại tướng quân lưu đại tướng quân lại lưng mắt lạnh trong ngày thường đạo quân nhìn như vậy nó thời điểm đều cũng không có chuyện tốt lành gì côn lôn sân xuống p h ậ t phồng địa long sơn mạch bên trong xuất hiện dị thường và biến hóa trong thiên địa nhanh trí liên lụy tự nhiên kéo theo các mặt xuất hiện cải biến nguyên một đ á ẩn nút môn phái sơn môn trong đạo quan lập tức có người đi xuống hành tẩu ở tứ phương tra xét tình huống chuyện gì xảy ra giống như trong núi sinh cơ trở nên càng thêm nồng n ặ n g nghe nói một bên kia xuất hiện một khối trời sinh linh điển bây giờ mấy cái môn phái đang vì khối này linh điển huyên n á o tối bụi thoạt nhìn nên là chuyện tốt ta chúng ta cái này sơn môn địa phương nhanh trí trở nên mạnh hơn liên sơn bên trong sinh sôi một chút linh thú yêu ma tinh quái cũng cảm thấy sơn mạch xuất hiện biến hóa phảng phất một cố cường đại sức mạnh tại dưới lòng bàn chân thanh é n cải biến tất cả người người đều cũng không biết lắm đến cùng xảy ra chuyện gì cuối cùng chỉ có thể nhìn hướng cái kia côn lôn sơn ánh mắt chiếu tới cũng chỉ có thể nhìn thấy ngọn núi lớn này chân núi cùng lại hướng lên chính là mây mù che đậy chẳng lẽ là côn lôn sơn bên trên xuất hiện động tính gì mới có thể dẫn đến như vậy biến hóa nguyên một đám tu hành môn phái trong lòng suy đoán đại ngụy cao kinh màu vàng kim lúa mạch hội tụ thành hải tại dưới ánh mặt trời phảng phất và ánh nắng hòa thành một thể năm nay lại là một lớn phong chi niên mấy năm này thôn chúng ta đều tốt quá a bờ ruộng phía trên nông hán một bên nghỉ ngơi cảm thán may mắn mà có thổ địa già phù hộ a đến đây đưa cơm vợ con cũng vui vẻ không thôi là nắm đạo quân hồng phúc nếu không phải là đạo quân hạ phàm này nhân gian làm sao sẽ biến thành bậc này bộ dáng đi ngang qua thư sinh cưới xe bò mà qua một tay công đức kinh một tay hạo nhiên chính khi ca nhìn qua liền biết rõ là học cung môn đồ lao động dân chúng mở ra máy hát một hồi nói lên đã tưởng một hồi nói lên hiện tại ngay cả trồng trọt cả một đời nông nỗi lao nông cũng chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng bực này các nơi thổ điệu miếu trước gần nhất hương hỏa không ngừng cống phẩm trồng chất như núi ngưỡng cửa đều sắp bị dấm nát cái này còn không ngừng đợi đến ngày mùa thu hoạch qua đi toàn bộ thôn đều sẽ tê tự đất đai khẩn cầu năm sau đáng tiếc lương thực bán không lên giá nghe nói địa phương khác khắp nơi đều là thu hoạch lớn chúng ta bên này thu coi như ít đây có người nói chúng ta dân chúng chỉ cần có thể ăn cơm no không chết đói người kia liền là lao thiên gia phù hộ đại đa số lao nhân lại không thèm để ý chút nào bán không được liền không bán đ ặ t ở v ợ a lúa bên trong chúng ta cũng an tâm nơi xa một tòa bị chặn ngang cắt đứt sơn nhạc phía trên trên sườn núi một tòa trong sơn thần miếu t h ờ phụng một tòa tựa như người tựa như long thần linh chính là nơi này sơn thần hương hỏa thần cảnh bên trong một đầu con chó vàng chính ghé vào miếu thờ bên trong nằm ngáy ho ho phun ra nuốt vào tầm đó vậy mà giống như một đầu hoàng long đang hô hấp từng đầu long bẩm từ lưng bên trong sinh ra thân hình kéo dài nhưng là hắn đ ỗ n g nhiên mở to mắt cái này dị tượng lập tức liền dừng lại lại nhìn một cái cũng chính là một đầu lớn hơn một chút chó vàng kỳ phảng phất cũng ngửi thấy cây lúa mạch mùi thơm ánh mắt nhìn về phía dưới chân núi đầu tiên là nhìn thấy một mảnh được mua cảnh tượng sau đó lại thấy được thổ địa miếu bên trong hương hỏa cường thịnh tràn g diện nhìn nhìn lại trên đỉnh núi bản thân sơn thần miếu thê lương thưa thất cống phẩm và hương hỏa trên ván cửa đều kết lấy mạng n g ệ t n g à y bình thường cũng là một chút kháo sơn cật sơn đốn tuổi người thợ săn cùng qua đường thương nhân đi buôn bán sẽ đến cho sơn thần r a dâng hương một chút sơn thần r a lập tức bất mãn cái này lập đàn tụng kinh tất cả đều để đất đai cấp chiếm đi sớm biết ta làm cái gì sơn thần cho một hương t h ủ cũng so núi này thần mạnh a cái này hương hỏa Cái này cung này phục. sơn thần thấy mắt thôi. không vậy nóng đối ấ lấy t trưởng đai quản ngũ c c chô cơm, phong h áo đăng, nắm một chô dân trúng n một tự ê n hương cường thịnh. Sơn thần hỏa đối với thần đạo mà nói trọng yếu giống vậy nhưng là đối với phạm nhân bách tính mà nói tự nhiên không có cách nào và đất đai so sánh ngay cả p h á t khí đất đai bình thường đều thấp nhất có đồng bộ trượng dẫn hồn đèn v à i kiện sơn thần chỉ có một cái sơn thần bàn thờ đây cũng là mắt tiền sơn thần và đất đai hiện trạng địa phủ quỷ thần đại khảo thí nếu là nhận chức bổ khuyết nghe được là nhận chức đất đai một đám đó là tranh cướp giành giật đi lần này đi hương hỏa công đức đều có quản lý phía dưới chúng sinh cung phụng tiền đồ bừng sáng nghe được là nhận chức sơn thần chính là than thở cao kinh thần sơn sơn thần ra đang ngồi cảm thán ở giữa lúc này đột nhiên có quỷ thần khung xe đứng tại sơn thần miếu cửa ra vào quỷ thần chấp âm chiếu mà xuống n g u y ê n lai là phủ chủ điện hạ quỷ lại đích thân đến đem một kiện pháp bảo và âm ty pháp chiếu đưa đến trước mặt sơn thần g i a lập tức vội vàng tiến đến nanh đón ẩm ty có lệnh từ ngày đó sơn thần quyền hành có biến cải thành ti sơn lâm cỏ cây thú x ú c can bình địa mạch vận chuyển chức vụ thi ban thường đạo sinh vạn vật tấn an một phương địa mạch nhanh trí và ban đầu so sánh nhiều hơn một cái trưởng địa mạch vận hành chức vụ còn nhiều hơn một cái pháp khí sơn thần g i a đợi đến quỷ lại rời đi mở ra hộp xem xét liền phát hiện là một cái thạch tấn đây là vật gì đạo sinh vạn vật tấn trường địa mạch vận chuyển chương ba trăm hai mươi mốt thời tới vận chuyển đại chu tư thiên giam quan thự bên trong từng vị đạo quan ra ra vào vào vận tối mảy tối mặt bên trong đại đường thờ phụng đạo quân và chư vị thần quân hai bên từng gian phòng thất mang theo khác nhau tấm biển phân công quản lý khác nhau sự vụ còn có thể nhìn thấy những cái này đạo quan cãi lộn được tối bụi bây giờ thiên hạ này tu hành chú trọng nhập thế cầu công đức không phải cái kia hướng trong núi sâu n g ồ i xuống hai thai không nghe thấy ngoài núi sự tình liền có thể lập địa thành t i ê n phi thăng lên trời người không tặng lại thiên địa không ơn huệ được vạn dân không có công với trời đất phía dưới muốn thành thần thượng tiên n g h ĩ cũng đừng nghĩ mà dễ dàng nhất thu hoạch được công đức chính là tiến vào tư thiên giam đương đạo quan bởi vậy thiên hạ các đại môn phái đối với cái này tư thiên giam tất cả lớn nhỏ đạo quan vị trí tranh đoạt phá lệ kịch liệt cũng thúc đẩy toàn bộ tư thiên giam phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất cái tên này nghĩa bên trên hữu danh vô thực tại dưới triều đình phảng phất đồng thời tầm thường quan thự bây giờ kỳ thực quyền hành lớn đến không thể tưởng tượng năm gần đây bên trong bên trong cái tư thiên giam này trên giới minh tranh ám đấu đạo q u a n đều thay đổi một vài lần năm nay hoàng thiên hậu thổ tế tự đại điển thế nào nhớ kỹ sẽ ở ta đại chu cảnh nội đang làm nhiệm vụ thổ địa thần toàn bộ đứng hàng bên trên một cái cũng không thể thiếu đây chính là t r ư ở n g quản lấy ta đại chu ngàn vạn bách tính sinh tử thần linh tháng này quỷ môn quan lại muốn mở để các miếu thành hoàng người coi miếu đúng hạn báo cáo không được sai sót trấn ma ti chuyện gì xảy ra phía nam yêu họa còn không có cha rõ ràng các ngươi cũng có thể xứng đáng trên người cái này từ thiên giam đạo quan bảo phục lập tức kim kiếm truyền thư cho bọn hắn để bọn hắn trong tháng này nhất định phải đem cái kia làm loạn yêu ma toàn bộ c h â n áp xuống dưới đem vậy được huyết tế sự tình ma đầu đầu lâu mang về khiến cái này yêu nghiệt biết được cái này đại t r u là đạo môn thiên hạ đột nhiên công đường cung phụng tượng thần bên trong thanh long thần quân tượng thần thay đổi một đạo kim kiếm truyền thư xuyên việt hư không mà đến xuất hiện ở không khí bên trong một mực chờ đợi đứng ở thần đ à n hai bên đạo đồng lập tức đón lấy phất tay pháp thuật thi triển giấy bút tự mình mà động bắt đầu sao chép nghiêm phong cất giữ thành văn kiện còn không có kết thúc tượng thần lại ngay sau đó chấn động lại tới một phong kim kiếm c h u y ể n thư một người trung niên đạo nhân nhìn một chút phong văn kiện kinh hô đều là kim phong c h u y ể n thư cái này biểu thị là đạo môn trọng yếu nhất mật tín nhất định phải lập tức đưa đến từ thiên giam trong tay lại nhìn một cái ký tên phần này là đại ngụy một bên kia chuyển tới cái này thưa cùng châu ti thự ti sứ linh cơ sư thuốc truyền tới côn lôn sơn hạ quyết định không sai có đại sự xảy ra nhanh chóng đưa đến giám chính trước mặt động tính này lập tức kinh động đến trong đường không ít người chuyện gì xảy ra cùng châu một bên kia ra tình huống đạo quân rơi chân còn có thể xảy ra chuyện gì ta ngược lại thật ra mấy ngày trước đây nghe thấy côn lôn sơn xuống dây núi bên trong dây núi linh cơ thần vận chuyển lại ngàn dặm vạn vật hồi xuân linh cơ dặn dào ta cũng từng nghe nói còn ra mấy khối linh điển và vài cọng thượng phẩm linh thụ vì thế linh p h ủ phái và kim đỉnh tông huyên náo tối bụi đám người suy đoán tầm đó phong thư hột gô đã mang đến tư thiên giam quan thự hậu phương so với phía trước quan thự ồn ào ồn ào đằng sau liền thanh tịnh lịch sự tao nhã hơn nhiều đào lâm trúc lâu ư u đình trích tinh các luyện đan thắp các loại phân biệt tọa lạc tư thiên giam giam chính linh hư đạo nhân giờ phút này liền đang ở trong luyện khí tư trước mặt trưng bày mấy bộ vừa mới tại đại chu hưng thịnh lên túi chữa vợt một đám hỏng bét lao đầu tử chính trong trong ngoài ngoài nghiên cứu túi đựng đồ này chỗ thần kỳ không ngừng buộc phát ra không thấy qua việc đợi một dạng tiếng kinh hô thật sự có thể đem mấy thứ bỏ vào tiểu tiểu túi bên trong có khắc c à n khôn một vị lao đầu cầm trong tay túi chữ vật đem một cái ghế bỏ vào lập tức kinh hãi tất cả mọi người tại chỗ d i ệ u a cái này tuyệt đối không phải phàm nhân thủ đoạn chỉ có thể là trên trời đến một vị khắc luyện khí sư bưng lấy túi chữ vật phảng phất nhìn thấy trên đời hay nhất bảo vật vân tiên các l u y ệ n chế làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua này môn phái nghe nói cái này vân tiên các mắc thượng giới vân thần quân c h u y ể n pháp túi đựng đồ này chính là bởi vậy mà đến ngươi nhìn túi đựng đồ này chất liệu chỉ là thông thường linh tàm tơ dùng để vận chuyển pháp lực cái này mấy chỗ phụ trú cũng bất quá là ổn định pháp lực mấu khớp sử dụng duy nhất huyền bí và nhìn không thấu chính là cái này mây trạng thần ấn dám chính ngươi đến xem một chút đây có phải hay không là thần quân pháp ấn linh hư đạo nhân nhìn thoáng qua đích thật là thượng giới vân thần quân pháp ấn lao đạo từng có may mắn bái kiến đạo quân kỳ treo ở bên hông phương đ e o phía trên chính là cái này v ă n đi theo linh hư đạo nhân sau lưng một người đạo quan lập tức nhịn không được nói ra dám chính túi l ư ợ n g đồ này phương pháp luyện chế đối ta đạo môn cực kỳ trọng yêu a tuyệt đối không thể để người khác k h ô n g chế phải chăng nên để cái kia vân t i ê n cát giao ra phương pháp này không chỉ có ở đây một đám già nua luyện khí sư n h ư mày linh hư đạo nhân quát lớn cái này đệ tử trẻ tuổi đừng vội h ồ ngôn loạn ngữ ta tư thiên giam nắm giữ đại chu đạo mạch đại biểu chính là thiên hạ đạo môn mặt mũi làm việc đầu tiên được đường đường chính chính nói xong linh hư đạo nhân hử lạnh một tiếng vân tiên các phía sau người kia chúng ta không thể chạm vào ngươi nếu là muốn chết liền đi thử xem cái này mới vừa từ phía dưới điều vào tư thiên giam không lâu trẻ tuổi đạo quan lập tức sắc mặt trắng bệnh lui sang một bên cũng biết mình vừa mới mở miệng nói không chỉ có không thể lấy được định n u ậ n g ư ợ c lại ác vị này đại chu đạo mạch tri chủ mặc dù không biết cái này vân tiên c ắ t sau lưng là người phương nào tư thiên giam giam chính linh hư đạo nhân cũng giống như tại kiên kỵ lấy cái gì không dám nói rõ bất quá khả năng đủ từ vân quân trong tay lấy được cái này luyện chế túi đựng đồ truyền thừa liền không phải hắn một cái nho nhỏ tư thiên giam đạo giác quan đủ trọng nổi linh hư đạo nhân cuối cùng hướng về phía mấy cái kia lão luyện khí sư nói ra mấy vị nhìn một chút có thể từ trong đó hiểu rõ túi đựng đồ này phương pháp l u y ệ n chế ta tư thiên giam pháp khí liên quan đến dưới cờ đệ tử an nguy và bí mật s á c thực không nên từ ngoại nhân đến luyện chế còn muốn mấy vị có thể biết rõ ràng trong đó huyền liền diệu sớm một ngày luyện chế ra túi đựng đồ này cũng để cho tư thiên giam đệ tử cũng có thể sớm một ngày dùng tới vật này mấy vị lão luyện khí sư lại nhìn kỹ một lần có thể thử xem chỉ là cần chút thời gian xem xong rồi luyện khí tư lập tức chuyển đến luyện đan tháp đầu tiên nhìn thấy chính là cung phụng là trong tháp mang theo mũ rộng vành ẩn ẩn hiện lộ ra con l ừ a thủ l ĩ n h thân thần bí kim thân tượng thần phương pháp này nghe nói là từ đại chu một bên kia chuyển tới cái này tượng thần sử dụng hoàng kim càng nhiều tượng thần lại càng linh nghiệm luyện đan tháp bên trong đặt vào một tòa cao hơn người đan lô đan lô đặt ở tượng thần phía dưới vẽ lấy thần bí phụ lục bên trong lò luyện đan thần hỏa là từ cung phụng lư thần quân tượng thần về sau dẫn xuất luyện đan trước đó còn phải trai giới tắm rửa tụng kinh sau đó cầu nguyện lư thần quân dâng lên tế phẩm cuối cùng mới có thể dựa theo chính thức nghi quỹ mượn tới thượng giới lư thần quân pháp lực cùng thần hỏa cái này l ư thần quân ban cho thần hỏa không có gì không đốt ngưng kết tinh khí thần mà ra đối với luyện đan luyện khí có kỳ hiệu có thể trực tiếp tác dụng với tinh khí thần phía trên dẫn đạo linh tụy phát sinh đủ loại biến hóa hóa thành khác nhau hình thái trần quốc một bên kia trả lại cho cái này thần hỏa lấy một vang r ộ i danh tự tam mội chân hỏa đan tháp bên trong đệ tử theo sát bên người nói ra hướng về phía giám chính linh hư đạo nhân kích động không thôi tầng tầng không ngớt nói lên cái này thần hỏa huyền diệu có cái này pháp về sau một chút trước đó không cách nào luyện chế linh đan thần đan đều có thể luyện ra hơn nữa phẩm tướng và linh vận hơn xa lúc trước cái này thần hỏa nhất định chính là, là luyện à l đan mà ra duy nhất chính là linh hư đạo nhân mắt nhìn kỳ người được là đúng đệ tử này nghi ngờ nói ra chính là cái này thần hỏa có chút không ổn định khó có thể điều khiển rõ ràng tất cả bình thường nhưng như cũ thường xuyên sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý mớn dẫn đến chỉnh lô đan thần đan báo hỏng linh hư đạo nhân lại không nghi ngờ gì thượng giới t h ầ n hỏa phàm nhân tự nhiên khó có thể k h ô n g chế nói xong linh hư đạo nhân cảm thán không thôi trước có túi càn khôn chi thuật sau có tam mội chân hỏa ta đạo môn một ngày hưng ơ thịnh qua một ngày a vừa mới cảm thán xong lúc này đột nhiên có đệ tử cấp tốc xâm nhập đem kim phong c h u y ể n thư đưa đến linh hư đạo nhân trước mặt linh hư đạo nhân xem xong sau mới biết được xảy ra chuyện gì âm ti hạ xuống thần chiếu sửa sơn thần thần quyền chung quanh mấy tên đạo quan trấn kinh sơn thần trải rộng thiên hạ mặc dù quyền hành không có đất đai trọng yếu nhưng là dính đến hưng kỳ cũng không phải việc nhỏ âm t i vì sao đột nhiên đối sơn thần hạ chiếu lại lại như thế nào sửa linh hư đạo nhân mắt nhìn kim phong thư văn kiện phía trên nói ra địa phủ vị kia mới leo lên thần quân vị trí vô giới thần quân ban cho thiên hạ sơn thần đạo sinh vạn vật ấn ấn này cũng có thể vận chuyển âm dương điều trị địa mạch để một chỗ sinh ra linh cơ biến đổi dựng dục ra linh kim mỏ linh thạch nơi ở thậm chí còn có thể dựng dục ra linh tuyển linh điển linh thực lâu dài phía dưới có thể đem một chỗ hóa thành chân chính phúc địa linh cảnh thiên nhiên tu hành chỗ mọi người chung quanh biểu lộ khác nhau nhưng là lập tức đều cũng hô lên giống như một cái tên đạo sinh vạn vật tấn đây chính là cải thiên hoán địa đồ vật ta nghe được cớn này tác dụng có người kích động không thôi nói như thế nói đến chỉ cần có sơn thần vị trí sau đó liền đều cũng tất nhiên sẽ xuất hiện đủ loại linh vật không có một cái nào đạo môn đệ tử có thể kháng cự loại cám dỗ này bọn họ pháp khí và tu hành tài nguyên đều là bắt nguồn ở đây mà bây giờ tư thiên giam cũng là thiếu nhất những cái này linh tài và đủ loại linh vật linh hư đạo nhân gật đầu một cái nhìn tiếp một cái khác phong kim phong thư văn kiện nói ra phong thư này văn kiện là cùng châu một bên kia đưa tới linh cơ sư đệ hắn nói toàn bộ dưới chân núi côn lôn mấy ngàn dặm sân mạch tất cả đều xuất hiện biến hóa linh cơ giản giảo thiên địa khôi phục các phái có truyền văn dưới chân núi côn lôn ngàn dặm sân mạch đều sẽ hóa thành linh sơn động phủ nghĩ đến cũng tất nhiên là cùng cái này đạo sinh vạn vật có dấu đóng những người khác lập tức đỏ mắt cái gì những cái này dưới chân núi côn lôn môn phái đúng là kiếm lợi lớn ta nói lúc trước những đỉnh núi kia đều không nên phong ra ngoài nếu là lưu lại ta tư thiên giam vừa nghĩ tới lúc trước vì c h ấ n an các đại đạo môn chi mạch và môn phái làm quyền lợi phân phối đem những cái này nguyên bản nhìn qua nổi danh đầu cũng không đáng giá bao nhiêu tiền đỉnh núi bán và phong ra ngoài bây giờ tư thiên giam chư vị đạo q u a n đều m u ố n hộp máu cái này lúc trước ai có thể nghĩ tới đây người người đau lòng như góc linh hư đạo nhân đưa tay chúng đạo nhân lập tức yên tĩnh trở lại linh hư đạo nhân nói ra côn lôn sơn và cùng châu chuyện bên kia liền không cần phải nói trước mắt trước hết lôi kéo các nơi sơn thần sau đó chúng ta đều phải dựa vào lấy những cái này sơn thần nếu như nói đất đai là phạm nhân dân trúng áo cơm phụ mẫu cái kia sơn thần sau này sẽ là bọn họ những tu sĩ này áo cơm cha mẹ đạo sinh vạn vật tấn xuất hiện và sơn thần quyền hành cải biến ở nhân gian n h ấ t lên sóng to gió lớn cái đầu tiên kịp phản ứng chính là chư quốc các đại đạo môn t r ư bỏ đại ngụy dựa vào bắc hoang yêu ma có một số lớn liên tục không ngừng linh tài thu vào đại c h â n dựa vào thương hải bên trong yêu ma yêu ma tinh quái cũng coi là có khai nguyên cái khác chư quốc đối với linh tài thần vật k h u y ế t t h i ế u có thể nói là tới cực điểm tu sĩ không ngừng tăng nhiều nhưng là linh tài lại cứ như vậy chút một kiện pháp khi ở nhân gian đã đủ để trở thành một chút tiểu môn phái bảo vật chân phái bọn họ là đối đủ loại linh tài có thể nói là đói khát hết sức nghĩ hết biện pháp bốn phía tìm kiếm trung nguyên địa phương yêu ma đều cũng suýt nữa cho giết sạch loại tình huống này các nơi s ơ n thần trong nháy mắt đều thành bánh trái thơm ngon nhất là những cái kia danh sơn núi lớn s ơ n thần chiếm hữu địa lý ưu thế sơn mạch chi chủ bọn họ thanh danh rộng chuyến thiên hạ dễ dàng hơn hấp thu hư ơ n g hỏa trong lúc nhất thời các nơi tất cả lớn nhỏ đạo mạch chi chủ lần lượt tới cửa muốn cung phụng bọn họ hư hỏa kết thành hỗ trợ cùng có lợi ước định cao kinh thần sơn thần sơn sơn thần g i a những ngày này cửa miếu đều sắp bị đập phá hán trong miếu này còn chưa từng có náo nhiệt như vậy qua đầu tiên là đạo môn âm dương tông đạo môn đại lao tới cửa cùng cùng ngồi đ à m đạo ngay sau đó triều đình quan lại đến đây tế tự sơn thần đồng thời còn đem sơn thần miếu xây dựng thêm đại tu tăng phái người coi miếu cung phụng sơn thần gia một hệ liệt biến hóa để nguyên bản tọa quen thuộc bị bỏ rơi sơn thần gia cực kỳ không quen phảng phất trong vòng một đêm chính mình cái này l ù i bại v à lại không người hỏi thăm sơn thần gia trở nên hết sức trọng yếu người người đều lên vội vàng đến nịnh bợ bản thân sơn thần gia mắt nhìn xây dựng rầm rộ miếu thờ còn có theo hương hỏa cùng nhau biến lớn hương hỏa thần cảnh dắt một tấm mặt chó không biết làm sao ta đây là thời tới vận chuyển chương ba trăm hai mươi hai sinh sôi không ngừng sư phụ ngươi nói chúng ta xa như thế m ờ i vị này vô giới thần quân tượng thần trở về làm gì muốn bái ngay tại đạo quân miếu bái là được rồi hoặc là tại sơn môn thêm một tấm vô giới thần quân chân dung là có thể thiếu niên đạo sĩ đạo bào bên trên vẽ lấy màu tím cây trúc không phải thông thường đạo bào cũng không phải tư thiên giam đạo quan bảo p h ủ vừa nhìn liền biết là cái nào đó môn phái đạo bào giờ phút này thiếu niên đạo sĩ có một tòa tượng đá thở hổn hển lên lấy gập ghềnh bất ngờ đường núi từng bước từng bước hướng về đỉnh núi đi nếu không phải có chút tu vi căn bản không có khả năng đảm trách n ổ i tượng đá này không minh bạch tại sao phải chạy đến thị trấn đạo quân miếu tiêu phí trọng kim cầu như vậy một tôn trước đó đều không từng nghe nói cũng không có cái gì thần thông hiện lộ thần quân tượng thần phải biết bọn họ trong phái trừ bỏ không trần đạo quân tượng thần là đá mấy vị k h á c thần quân đều là một bước chân rung treo trên tường đi ở phía trước dâu cá chê đạo sĩ cũng không quay đầu lại lao thực cong là được không nên đem tượng thần rơi trên mặt đất thất lễ thần quân chết rồi thế nhưng là muốn bị phạt vào quỷ ngục được trường môn sư phụ một trận đe dọa thiếu niên đạo sĩ bị dọa đến lập tức cắn răng bình phong hút đem trên l ư n g tượng thần gắt gao gánh vác sợ rơi trên mặt đất bản thân liền bị đánh vào quỷ ngục không được siêu sinh trúc sơn là giang châu một tòa tầm thường tiểu sơn trừ bỏ khắp núi trúc tía bên ngoài liền không có cái khác nổi bật trúc sơn phái càng là chỉ có bảy cái đệ tử tiểu tu hành môn phái ở tại huyện có chút danh khí ra huyện liền không người biết được môn phái càng là ở nhiều năm trước liền truyền thừa đều cũng triệt để bị mất trước đây ít năm theo không trần đạo quân hàng thế truyền đạo đạo môn quật khởi mới một lần nữa có khởi sắc trước đó vài ngày cái này trúc sơn phái trưởng môn không biết vì sao tiêu phí giá cả to lớn từ đạo quân trong miếu mời về một tôn vô giới thần quân tượng thần còn muốn đạo quân miếu người coi miếu dựa theo nghi quỹ đạo thần thông linh đi theo thiếu niên đạo sĩ phía sau mấy cái sư huynh là nghị luận lên gần nhất chuyển đi x ô i sùng sục liên quan tới sơn thần sự tỉnh ai địa phủ này vì sao không cho chúng ta cái này trúc sơn phái cái sơn thần tới đây chứ một vị trong đó sư huynh cảm thán đối với cái khác môn phái lớn không ngừng hâm mộ nhất là dưới chân núi côn lôn những môn phái kia nghe thấy bên trong côn lôn sơn linh cơ đã khôi phục đến khắp nơi đều có linh điển một bội lại một bội linh thụ liên tiếp đản sinh dưới đáy chúng ta nhỏ như vậy một ngọn núi cũng không phải là cái gì danh sơn núi lớn địa phủ h âm t i làm sao sẽ cho chúng ta nơi này sắc phong sơn thần coi như địa phủ sắc phong chúng ta cái này cũng không có vị nào thần nguyện ý nhận t r ư ớ c giờ phút này rốt cục đã tới sơn môn phía trước t r ú c sơn phái trưởng môn dừng bước lại rốt cục mở miệng nói ra các ngươi nhưng có biết cái kia sơn thần đạo sinh vạn vật ấn là từ nơi nào đến chúng đệ tử lắc đầu không biết trưởng môn liền nhìn về phía cái kia che kín vải tơ tượng thần chính là cái này vô giới thần quân b a n cho chúng ta không có sơn thần không có cái kia đạo sinh vạn vật ấn cung phụng cái này thần quân tri tượng cũng có thể đưa đến một hai trong đó tác dụng tin tức này là từ nơi nào truyền tới chúng đệ tử lập tức hưng phấn lên vội vàng truy vấn đừng làm l o ạ n vấn ta trúc sơn phái theo không phải là cái gì vọng tộc đại phái nhưng là dù sao truyền thừa hơn trăm năm mười mấy lời cũng không phải là không có căn cơ nội tình trường môn có ý riêng chỉ chỉ phía dưới mọi người nhất thời chớ lên tiếng không nói cái này đại địa cửu ư u phía dưới đơn giản chính là âm tàu địa phủ mà bọn họ cái này l ù i bại môn phái duy nhất có thể cùng âm tàu địa phủ kéo tới bên trên quan hệ chính là bọn họ cái kia tại địa phủ đàn trực làm đến âm ti quỷ lại sư tổ đêm đó toàn bộ trúc sơn phái trưởng môn và đệ tử quỳ ở vô giới thần quân tượng thần phía dưới ngồi xuống tụng kinh sử dụng hương hỏa lượn lờ tại tượng thần phía trên mấy ngày thần quân c h ú c phúc theo đám người cùng kêu lên hô to lần này vô giới thần quân tượng đá phía trên cũng xuất hiện đạo sinh vạn vật bốn chữ nhìn qua giống như là một cái con n dấu đợi đến vô giới thần quân tượng thần triệt để thông linh đạo thần về sau lại đem vô giới thần quân di chuyển đến phía sau núi rừng trúc bên trong một chỗ bí ẩn vách đá điện thờ phía trên phía dưới vách đ á suối nước dốc rách hội tụ thành một chỗ tuyền nhãn chính là một chỗ địa mạch chi nhãn cung phụng lên trồng chất thành một đoàn tiền nhang đèn lập tức đã xảy ra kỳ lạ sự tình tượng thần dưới chân tuyền nhãn lưu chuyển ra âm dương nhị khí nháy mắt thôn phệ cái kia tiền nhang đèn linh vận vờn quanh thần đàn lập tức sáp nhập vào tuyền nhãn bên trong c h ạ y vào địa mạch cái kia linh cơ đi sâu vào đại địa phía dưới tại một đám đạo nhân trong mắt liền có thể nhìn thấy toàn bộ c h u c sơn đều rất giống sống lại sinh cơ bừng bừng trọng yếu hơn chính là trên núi trúc tía cũng bị những cái này kỳ lạ âm dương luân chuyển lực lượng nộp dần phát sinh kỳ lạ biến hóa thành thành thành thực thành sư tổ nói biện pháp thật sự hữu hiệu mấy vị đệ tử nguyên một đám kích động đến vội vàng bỏ lên hướng về phía vô giới thần quân tượng thần lại gõ lại bái lui về phía sau vị này thần quân tượng thần chính là căn cơ của bọn họ nội tình trúc sơn phái trưởng môn cũng cảm xúc bành trướng nhưng lại cố gắng chấn định núi không ở cao thủy không ở sâu lui về phía sau chúng ta cái này trúc sơn cũng có thể gọi là linh sơn đất lành đại đệ tử lập tức đề nghị sao không nên cái danh tự trường môn một tay vung lên về sau liền gọi là linh trúc sơn sau đó trúc sơn phái biến hóa cũng lập tức truyền ra ngoài được người h ư u tâm phát hiện rõ ràng không có sơn thần nhưng lại có cùng loại với sơn thần sắp xếp địa mạch biến hóa một chút tiểu môn tiểu phái so ra kém những cái này đại phái lại thêm chiếm cứ không được cái gì danh núi lớn ngọn núi nhà mình sơn môn cái kia bẹ phái nhỏ cũng không có khả năng có cái gì sơn thần nhao nhao bắt chước phương pháp này chỉ cần tiến về đạo quân trước miếu cung phụng vừa mới mang lên thần đàn vô giới thần quân thì có thể đủ người vì tạo nên một phương t i ể u linh cảnh chỉ là và cái kia có được cái kia sơn thần phối hợp lên trên đạo sinh vạn vật ấn danh sơn núi lớn tự nhiên không thể sánh bằng chỉ bằng sức một mình cung phụng một t ò a n ú i lớn một phương đất a i ký khuyết thiếu thần linh thu nạp chuyển hóa hưng ơ hỏa cũng không thể giống như sơn thần sắp xếp địa mạch địa khí nhưng là bất kể như thế nào dù sao cũng so không có mạnh hơn nhiều trong lúc nhất thời nhân gian đại địa trung nguyên trư quốc bất luận to to nhỏ nhỏ môn phái đều tại kiến thiết bản thân sơn môn tổ địa muốn đem chính mình sơn môn hóa thành l i n h cảnh phúc địa kéo theo nhân gian phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất đây là từ căn nguyên phía trên côn lôn thần giới không trần tử xếp bằng ở l ă n g tiêu cung bên trên giường mây tiên thân lưu tại tiên cung ý chí cũng đã không biết đi đến phương nào kỳ thần bơi thiên địa đang cảm không trần tử truyền đạo thời điểm liên quan tới thiên địa nhân tầm đó như thế nào ở chung như thế nào cùng tồn tại suy nghĩ thực bắt đầu thực hiện tu sĩ phụng dưỡng thiên địa thiên nhân hợp nhất nhân tộc càng ngày càng hưng thịnh tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều thần đạo càng ngày càng cường đại đồng thời cũng thôi động thiên địa bắt đầu thăng hoa giống như một tuần hoàn không thôi âm dương bắt quái đồ không trần tử vừa mới mở to mắt lúc này vân quân theo vân hà cùng nhau bước vào tiên cung bên trong hướng về đạo quân hành lễ đạo quân ngài cho ta dùng để thi công côn lôn thần giới và kiến tạo tiên thành linh t à i thần vật đã đã tiêu hao không sai biệt lắm không còn lại bao nhiêu chương ba trăm hai mươi ba nghèo rất mồng tới a không trần tử nhìn về phía vân quân cái gì đừng nói tiên thành cái này tam thập lục tiên cung bảy mươi hai thần điện đều còn không triệt để xây thành trước mắt còn có một số chưa thành công mở ra đây liền dùng kết thúc vân quân đánh lấy tính toán nhỏ nhặt cuối cùng khẳng định hướng về phía đạo quân nói ra không sai biệt lắm không có bao nhiêu còn có vài tòa tiên điện mở ra liền đã tiêu hao hết vân quân b u n g tay đạo quân ta đây trong mây giới hiện tại cũng cho cái kia công thâu huynh đệ cho rời hết những cái này thiên công bộ thiên quan kia ăn xải phung phí lên lên đồng nơi này cũng không nhịn được a vân quân nhìn cả ngày hướng miệng hắn trong túi đưa tay công thâu huynh đệ đã sớm khó chịu lập tức cáo lên cái kia thiên công bộ r i ả o h o ạ t hình bất quá không trần tử cũng biết cái này thiên công bộ mấy năm qua này đúng là tận chức tận trách cái này hàng ngày mới nguyệt dị thần giới tiên đình chính là k ỳ công lao bất quá không trần tử cũng phát hiện chính mình cái này đạo quân nên được trước mắt chỉ có thể sử dụng một chữ để hình dung nghèo duy nhất có dư chính là bởi vì thiên hạ ổn định đạo môn nhất thống về sau liên tục không ngừng tụ tập mà đến hương hỏa cái kia thiên hạ hương hỏa tụ ở bên trong hương hỏa thần đồ không chỉ có cung cấp nuôi dưỡng lên địa phủ âm ti chư thần thiên hạ t h à n h hoàng đất a i sơn thần cũng thúc đẩy thiên địa đủ loại biến hóa nhưng là cái này hương hỏa lực cũng vô pháp trong chốc lát liền có thể chuyển hóa thành linh vật liệu thần vật đến sử dụng vân quân lúc này đề nghị đạo quân hôm nay thiên hạ sơn thần và đạo sinh vạn vật t ấn xuất hiện các nơi linh mạch hiện lên thiên tài địa bảo cũng vẹn vẹn tại thai ngén bên trong có thể vân quân cái này vừa nhìn chính là đánh lên những thứ này chú ý không trần tử lại khoác tay đất này bên trong mạ đều còn không trưởng mà ra đây ngươi liền nghĩ ngày mùa thu hoạch làm sao thu hoạch được cái này đạo sinh vạn vật t ấn chuyển hóa hương hỏa lực hóa thành linh mạch phúc địa thai ngén thiên tài địa bảo cũng là lúc cần phải hàng ngày càng cần hơn thiên địa đi chậm dãi thích ứng ba lúc này đi đậu thủ không khác tát ao bắt cá vớt lên cũng đều là một chút cá con bất quá cũng xác thực nên nghĩ biện pháp tập hợp kiến tạo tiên đình linh tài không chỉ có như thế còn muốn nhanh chóng đem côn lôn thần giới thăng nhập ba mươi ba tầng trời việc này cũng lửa xém lông mày không trần đạo quân đi ra lang tiêu điện dọc theo cung hành lang một đường m à qua nhìn về phía kéo dài không dứt tiên thành thần giới thần giới bên trong tự có xuân hạ thu đông tứ điện k h ô n g chế bốn mùa trước mắt không có người nắm giữ thần điện bởi vậy bốn mùa cố định như xuân mây mù quân quanh linh cơ r ạ t r à o tất cả ẩn giấu ở mây mù bên trong phương xa tiên luyện t r ô n xuống đạo sinh vạn vật tấn còn từ trong vườn linh thú bên trong chọn một cái phong làm đất đai trước mắt tiên luyện bên trong linh cơ r ồ i r à o được bốn phía mà ra theo linh vụ chạy về t ứ phương dựng dục ra đủ loại thần dị sơ sinh kim liên ngọc trúc thần thảo tiên tuyển khắp nơi có thể thấy được hào một cái thần tiên động phụ cảm giác duy nhất sai dịch một chút chính là quá mức t r ố n g không trông không đến đầu to lớn dưới vực bên trong cơ hội không nhìn thấy người. Không trần h Không ấ y người. t tử linh cơ loe lên, lập tức phát huy bản thân cái kia bản thân n phát huy h cơ tức k ô gật người có thể đụng trí tuệ, cùng trong đầu tiền nhân như thế nào vơ vét của cái thủ đoạn. Tiên thành mặc dù không tu song, nhưng là dĩ nhiên có thượng giới tiên phủ khí tượng. Như thế thịnh cảnh, làm cùng người cùng nhau thưởng thần giới cải có của mặc có thức. thể trí tuệ, thế vét thủ tu thế phủ khí đầu dù là làm vơ Vân dĩ đoán đầu một cái không sai biệt lắm là thời điểm mở ra tiên đ ỉ n h không trần tử cân nhắc một chút cuối cùng chọn một cớ mùng chín tháng riêng hàng năm chính là bản đạo quân thọ đ à n bản đạo quân muốn mở tiên yến mời địa phủ âm ti chư thần nhân gian có đạo chân tu học cung đại hiển chư tử thượng thiên cùng tiên đình t h ị n h hội vân quân ngươi nhìn được không vân quân liền cùng đạo quân con run trong bụng một dạng chỗ đó còn không hiểu được đạo quân thâm ý trong đó đạo quân đây là muốn đáp lấy tiên yến s i ê u tập kiến tạo tiên đình thần giới cẩn đạo quân thọ đ à n t i ê n đình tiên yến đến đây người dự hội không khỏi là tiên đình chính thần âm ti nặng trị trưởng quản thiên địa vận chuyển chúng sinh luân hồi tồn tại thấp nhất cũng là đạo môn mạch chủ thiên sư học cung chư tử đại hiền loại hình đến chư vị thân quân địa phủ cự phách những cái này đạo môn đạo chủ học cung đại lão có được hay không dâng lên cùng bản thân cấp độ tương xứng hạ lễ đây là tiên đình lần thứ nhất mở ra đạo quân lần thứ nhất thọ đản giá trị càng là hoàn toàn khác biệt vân quân tính toán tỉ mỉ trong nháy mắt lộ ra vui mừng một lần thọ đản được thu bao nhiêu thứ cái này xây tiên đình vật liệu thì có đạo quân quả nhiên là cao a đạo quân nghĩa chính ngôn tử bản tiên quân há lại là chỉ là hạ lễ chủ yếu là nhìn một chút những người này bên trong nhưng có thích hợp thượng thiên là thiên quan ứng cử viên xem như là thiên đình mở ra mở ra khúc nhạc dạo là vì thiên hạ kế không trần tử cuối cùng gọi đến thanh long đồng tử và lư đại tướng quân thọ đản sự tình đầu tiên được thông báo một chút bản thân dưới trướng tiên đình chính thần địa phủ mấy vị kia thanh long đồng tử kim kiếm truyền thư hóa hình thông báo một chút liền có thể nhưng là tây vực bên kia trấn ma thiên vương cách xa xa vạn dặm hơn nữa cái kia trấn ma thiên vương không trần tử hồi lâu đều cũng chưa từng thấy qua một mực yên lặng thay không trần đạo quân bảo vệ tây vực vùng đất nghèo nàn không trần tử quyết định phái lư đại tướng quân đi một chuyến để trấn ma thiên vương đúng hạn đi thượng giới phó đạo quân thọ đản tri hội thần đ ỉ n h tiên yến đồng nhi biết được cái này tiến về địa phủ cáo chi mấy vị thần quân thanh long đồng tử thụ mệnh về sau liền mang theo đạo quân pháp chỉ chạy tới địa phủ âm phủ Một đạo kiếm đạo quang phóng lao ê n tận trời, lướt q u thần cung tiên thành, cuối cùng chia cung cùng cuối làm mấy đ ạ q u a n gia mang, xuyên qua xuyên phương xa to lớn côn lôn xa thần to ớ tướng i chi đại môn. quân ăn uống no Lưu đủ đ n g tiểu ê bên trong phơi nắng, đột nhiên tiên n nguyện trong nắng, không trần đạo quân hoàn này Giờ triệu bị đột tới. phút chút t đạo phơi pháp đình chỉ, mơ kim i sắc cầm là Lao có hồ.、Lào、ra, tiểu lư nhớ kỹ ngại không phải nói lao gia ngài tiên thiên mà sống đản sinh tại thượng cổ hồng h o a n g thời điểm thiên địa nhật nguyệt đều không có chuẩn mực không nhớ năm tháng ở đâu ra cái gì sinh nhật a không trần đạo quân s ư ớ n g sở đột nhiên nghĩ tới bản thân trước kia và con lừa khoác lác thời điểm có vẻ như thật đúng là nói qua lời này bất quá lúc này sao có thể nhận cũng không thể nói bản thân thuận miệng địa chuyện a không trần tử lập tức trên mặt phủ lên mỉm cười thân thiện con lừa biết được thật nhiều a lư đại tướng quân đột nhiên liền nghĩ tới đạo quân trích lời bên trong một câu nói khác biết được người quá nhiều một dạng mệnh không dài con lừa lập tức một cái giật mình trên lưng lông đều cũng lập tức dựng lên không là con lửa nhớ sai lư đại tướng quân giống như lập tức từ trong mơ hồ rẽ r ù a mà ra, trở nên phá lệ nhạy bén lao r a không màng danh lợi không thích phô trương xa hoa lãng phí bây giờ là cùng thiên hạ giống như vui không thể không từ bỏ bản thân kiên trì vẫn như cũ hành vi thường ngày tiểu lư đau lòng sau khi cũng cảm động đến rơi nước mắt lòng sinh vạn phần kính ngưỡng lao r a a n g à i quá khó khăn tấm kia mặt lửa phía trên thần sắc biến hóa giống như kinh kịch trở mặt đồng dạng hoán đổi tự nhiên không trần đạo quân chê đem cái kia vòng quanh chân của mình xoay quanh dán bản thân mặt lửa đẩy ra lao gia và ngươi tầm đó cũng không cần dùng bài này đến điểm bây giờ lao gia lần này mừng thọ sinh lưu tướng quân dự định đưa chút cái gì lưu tướng quân c h ứ n g mắt cái gì nó cũng phải t ặ n g đồ cái này và muốn lưu đại tướng quân mệnh một dạng hôm nay bên trong trong tay vừa mới có chút có dư lưu đại tướng quân lập tức một cái nước mắt một cái nước m u i dán nhà mình lao gia hô to khóc giống lao gia lư tướng quân nghèo rất n g ồ n g tới a chương ba trăm hai mươi bốn cho nó mở rộng một chút địa phủ thanh long đồng tử từ trên trời giáng xuống đứng ở nguyên quân điện tiền trong gian điện phụ phiến phiến vẽ lấy sơn thủy cửa gỗ màu đỏ không ngừng mở ra xích hà nguyên quân từ trong đó đi ra mấy bước liền từ chỗ sâu nhất xuất hiện ở trong điện xích hà nguyên quân hạ thấp người về sau hỏi thanh long thần quân đến đây nhưng có chuyện quan trọng thanh long thần quân và vân quân lư đại tướng quân ba cái đều là đi theo ở không trần đạo quân bên cạnh thứ nhất xuất hiện từ theo một ý nghĩa nào đó cũng là đại biểu cho không trần đạo quân thanh long đồng tử lạnh nhạt triển khai pháp chỉ sau khi đọc song pháp chỉ hóa thành một đạo quang rơi vào xích hà nguyên quân trong tay thứ nhất chắp tay liền rời đi đạo quân thọ đản tiên đình sẽ ở tháng riêng sơ c ử u mở tiên yến để chư vị thần quân lúc đó thượng t i ê n đi hội triệu ta sớm thượng tiên dự định tiên yến công việc thanh long thần quân vừa mới cũng đã nói chư vị thần quân cũng có thể tuyển bản thân môn hạ thần linh đệ tử cùng nhau tham dự hội nghị bên trên tiên đ ỉ n h t h ă m viếng đạo quân xích hà nguyên quân suy nghĩ một chút khả năng đủ mang đơn giản chính là âm ti mấy vị điện chủ cùng mấy vị trọng yếu địa phủ ti đại thần còn có bên người mấy vị nguyên quân điện nữ quan kỳ lập tức liền đối với bên người một vị nữ quan nói ra âm ti chư thần làm trời cao trúc thọ triệu âm dương truyền thế luân hồi phủ chủ tứ điện điện chủ đến đây không đến bao lâu bốn vị điện chủ cùng nhau mà đến đứng ở điện hạ bản thần quân chịu đạo quân cho gọi thượng thiên một chuyến chẳng biết lúc nào trở về cũng có khả năng đợi đến tiên yến lúc kết thúc mới có thể trở về cái này tiên yến ngọc lệnh liền sớm trao tặng các ngươi đạo quân thọ đản thời điểm các ngươi nhất định phải đích thân đến thượng giới không được sai sót màu đỏ thần y tay háo huy động bốn đạo xanh nhạt lưu quang rơi vào bốn vị điện chủ trong tay mấy vị điện chủ c h ấ n kinh sau vội vàng đón lấy ngọc lệnh quỳ xuống dập đầu đạo quân thọ đản các ngươi lên đồng được thiên chi may mắn mới có thể thượng thiên phó tiên yến sao dám có sai xích hà nguyên quân là tốt mặt mũi lại thêm không nguyện ý lại đạo quân thọ đản bậc này tràng diện bại bởi cái khắc thần quân nghĩ nghĩ lại dạn dò các ngươi đại biểu đất phủ thay thế biểu hiện âm ti chư thần một lần này đạo quân thọ đản dâng tặng lễ vật không nên mất địa phủ âm ti uy nghiêm và thể diện bốn vị điện chủ vội vàng hô to nguyên quân yên tâm địa phủ nắm giữ luân hồi nhiều năm qua nội tỉnh đã chọn tất nhiên sẽ không mất thể diện một bên khác đ ạ o thần thụ phía trên cự mục trống trời không thấy đỉnh cao kim quang tràn ngập hoa đảo chỗ sâu tán cây trụ cột phía trên ẩn giấu đi một tòa đạo cung một lần này nhật nhân ở giữa tư thiên giam một vị đạo nhân hạ giới địa phủ mà đến là ngày xưa gốm lộ ra một vị đệ tử bây giờ đã từ bỏ những ngày qua tu hành dị thuật chuyển tu đạo quân truyền xuống đại đạo công đức kinh h i ệ n nhiên cũng là một vị trí ở phi thăng tiên đình làm thiên quan nhân gian c h â n tu bất quá vị này đạo nhân vừa mới đến địa phủ hướng về đào thần cung mà trong cung một vị đạo đồng liền rất xa ngăn cản hắn thanh long thần quân giáng lâm đang tuyên đạo quân pháp chỉ giờ phút này không được đi vào đạo nhân trong lòng run lên cái gì thanh long thần quân hạ giới lập tức ngừng bước một mực cung kính con g người nhắm ngay đ ạ o thần cung chắp tay mà đứng giờ phút này đạo nhân bên trong tại ngoài cung lại nghe được phương xa trong điện thanh long thần quân tuyên đọc pháp chỉ quần quận thanh âm đạo nhân càng nghe càng là kinh hãi cái gì thượng giới tiên yến đạo quân thọ đản đạo nhân còn mơ hồ nghe được thanh long thần quân thu hồi pháp chỉ về sau đối với đ ạ o thần quân dặn dò mặc dù ngoài sáng vì tiên yến biết nhưng là kỳ thực là tiên đình mở ra lúc đó đạo quân sẽ chọn lựa tương lai tiên đình thiên quan đạo nhân trong lòng kinh hô giống như c u ồ n g phong bạo vũ gào thét nhân gian tu sĩ đau khổ tu hành tích lũy công đức vì sự tình cái gì không phải là vì phi thăng thượng giới tại tiên đình vì thiên quan hưởng trường sinh bất lão được tiêu giao tự tại mặc dù có địa phủ quỷ thần có thể tuyển nhưng là bây giờ địa phủ hầm ti ngày càng viên mãn âm t i thần chức đã sớm bị sắc phong hoàn tất đứng đầu một nhóm kia người tu đạo nhất định là không muốn đi âm t i làm một cái bình thường bạch sắc quỷ thần hơn nữa địa phủ quỷ thần chỗ đó có khả năng so sánh thượng giới thiên quan phụng dưỡng không trần đạo quân dưới trướng đến thần quý đạo thần quân tiếp nhận pháp chỉ về sau phảng phất cũng tại bề bộn u nhiều việc chuyện khác chậm chạp không có triệu kiến hắn đạo nhân chiếm được bậc này tin tức dĩ nhiên đã có chút ngồi không yên để đạo thần cung đạo đồng cáo chi đạo thần quân hắn tới qua về sau đạo nhân này vội vàng rời đi liền trở lại dương thế nhân gian đêm đó toàn bộ tư thiên giam quần quận sóng ẩm tư thiên giam giam chính linh hư đạo nhân trong đêm mở ra tư thiên giam đại trận tự mình mang theo mấy vị tư thiên giam hướng chữ l ó t tiền bối vào quỷ môn quan chạy tới địa phủ bái kiến đào thần quân những người khác cũng không có trung thực cả đám đều cầu xin đào thần quân trước mặt hy vọng đào thần quân có thể cấp cho bọn họ một cái danh lệch nghĩ hết tất cả biện pháp cũng phải lên trời nhìn một chút trong truyền thuyết côn lôn thần giới thượng giới tiên đình là cảnh tượng bực nào từ thiên giam nhất mạch cầu đến đ ả o thần quân trước cung đại n g u đạo môn đông sơn tông tự nhiên cũng nghĩ hết biện pháp cầu xin linh tiên cô t r ê n thân ngay cả bắc hoang kiếm tu thúc quốc kiếm tu cũng muốn biện pháp từ thanh long thần quân châu đó lấy được mấy cái tiên yến ngọc lệ mà trong bóng tối một chút lời đồn càng là lưu truyền tại từ phương cái gì đạo quân tiên yến phía trên thưởng tiên yến người thế nhưng trường sinh bất lão có biết không đạo quân đang mượn thọ đảng tiên yến chọn lựa tiên đình thiên quan nếu là có bộc lộ tài năng người liền có thể thượng thiên vị thần cho nên một lần này có thể ở thượng thiên hưởng tiên yến tại đạo quân trước mặt lộ mặt tương đương nói đến hàng ngày bầu trời này thần vị liền có khả năng rơi vào ai trên đầu thế nhưng cái này như thế nào mới có thể thượng thiên đây đáng tiếc nghe thấy chỉ có thần quân mới có thể ban thưởng ngọc lệnh mang trên đó trời tham dự hội nghị không biết thiên thượng cung quyết tiên thần c h i cảnh là dạng gì cảnh tượng lúc này đột nhiên có người nói trên trời có cái lư thần quân ngươi có biết cái này l ư thần quân vốn là giữa thiên địa một tôn cực kỳ khủng bố m a đầu phía sau bị đạo quân hàng phục thu làm toa kỵ cái này l ư thần quân mặc dù được đạo quân yêu c h u ộ n g chứng được đại đạo nhưng lại vẫn như cũ có lưu một chút ngày xưa phàm tục thói xấu chỉ cần cung phụng bên trên trọng bảo chiếm được kỳ vui vẻ liền có thể cầu kỳ h i ệ n linh ứng nghiệm nghe nói vị này l ư thần quân từ trên trời xuống đang chạy về tây vực trên đường nghe nói có người đối với hắn dâng lên cung phụng từ trong tay cầm tới một mai tiết lệnh đám người hô to chẳng lẽ chính là cái kia trong truyền thuyết tiên yến ngọc lệ người này gật đầu không sai nói tới chỗ này người này cũng cảm thấy vọng nghị thần quân dễ dàng đưa tới mầm t hai vạn lập tức kéo trả lời một câu bất quá mặc dù vị này lư thần quân lai lịch có chút thần bí nhưng là đi theo đạo quân về sau s ắ c thực chém giết không ít yêu ma có công đức lớn đám người hướng về phía may mắn hâm mộ đến cực điểm cao cao tại thượng thần quân ở đâu là chúng ta tùy tiện có khả năng nhìn thấy a cái này nhìn như không quan tâm chi luận lại rơi vào h ư u tâm nhân trong lỗ thai nhất là một chút tu vi cao thầm nhưng lại không có thần quân bối cảnh đạo môn chân tu bọn họ thượng thiên bất luận cầu người không đường cái này lư thần quân đúng lúc là bọn họ có thể ôm vào đ u ổ i trong lúc nhất thời nhân gian người người đều đang tìm kiếm lấy lư thần quân tung tích muốn cầu kiến vị này thượng giới hạ phàm mà đến thần quân giống vân hải bên trong vài đầu d a o long lôi kéo một tòa thần xa đi ngang qua mặt trời phía dưới phát ra gào thét xua tan bổ ra phía trước mây mưa lôi đình lư u đại tướng quân lần này hạ giới đúng là dáng vẻ mười phần từ đạo quân nơi đó lấy được đã quá hạn bị đạo quân ném xuống khung xe bất quá một lần này nó không phải ở phía trước kéo xe mà là ngồi ở trong xe đầu lư u đại tướng quân còn đem bản thân quản lý tiên luyện bên trong vài đầu dao long trọn mà ra dùng làm kéo xe chi dụng trên đường đi xuất tẫn danh tiếng nhưng là tốc độ này lại cùng lười con lửa kéo t ố i say không có cái gì khác nhau đạo quân mặc dù một lần này mặc dù để lư u tướng quân dâng lên trọng bảo nhưng là lưu đại tướng quân tự có đối sách trước khi đến tây vực trên đường lệ mà lệ mề dù sao khoảng cách đạo quân thọ đản còn có mấy t r ă n g thế nào cũng đều tới kịp trên đường đi du sơn ngoạn thủy ngẫu nhiên hiển lộ tung tích biểu diễn mấy tay thần tích lưu lại một đoạn truyền thuyết bên ngoài thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có đạo gia cao nhân học cung đại hiển vương triều ở tu tìm được lưu đại tướng quân trước mặt vì ở thần xa phía dưới cung phụng bên trên đủ loại thiên tài địa bảo biểu lộ bản thân đối l ư thần quân đủ loại kính ngưỡng lư thần quân cũng bị những người này thành kính cảm động cuối cùng từ bên trong cửa ném ra một mai ngọc lệnh khuyên kỳ hảo hảo tu hành tích lũy công đức ngày sau thượng thiên vì thần tạo phúc thiên địa chúng sinh không có giao dịch không có nội tình chỉ có một mảnh khẩn thiết xích t ử c h i tâm lư đại tướng quân trong xe đem cái này đến cái khác túi chữ vật cầm mà ra xem xét cười đến miệng đều cũng không thể chọn đầu lưỡi vung qua vung lại túi l ư ợ n g đồ này đều cũng không chưa nổi chuyện ra sao lư tướng quân đúng là hoa tiền trong này không gian chỉ có ngần ấy lớn cái này mây yêu lại gian lại c h ụ thu tiền còn bán cho ta rút lại mặt hàng ta lưu đại tướng quân vừa mới hướng về phía vân quân một trận mánh liệt phun thân thiết ân cần thăm hỏi lại phát hiện trong tay mình túi chữ vật phía trên vân vân trận trận biến hóa nội ngoại đều cũng xuất hiện biến hóa không gian trong nháy mắt đảo lộn gấp bao nhiêu lần đây là túi càn khôn là trong túi chữ vật nhất thượng phẩm một loại không gian lớn nhất một loại lư đại tướng quân đầu tiên là xưng sở sau đó dương dương đắc ý ân cái này mây yêu rất thượng đạo a nha biết rõ đ ị n h nọt lư ra ra côn lôn thần giới lang tiêu cung không trần tử vấn vân quân lư đại tướng quân túi chữ vật trang đến mức thế nào vân quân vẫn luôn hướng về lư tướng quân tiểu kim khố đây đều cũng tràn đầy không trần đạo quân gật đầu một cái đã như vậy cho nó mở rộng một chút nhìn một chút nó có thể giả bộ hoặc ít hoặc nhiều lư đại tướng quân hành động tất cả đều tại đạo quân trong lòng bàn tay chương ba trăm hai mươi lăm tiếng chuông tây vực biên giới thương lộ cổ đạo phía trên theo tây vực và bắc hoang yêu ma được số lớn bắc đến đạo môn đệ tử quỷ thân g i ế t đến máu chạy thành sông đầu này trong ngày thường cũng không tính phồn hoa thương đạo bắt đầu trở nên ngựa xe như nước xe ngựa nối liền không dứt thương khách càng lúc càng nhiều xe ngựa thông hành bánh xe ấn giao thoa song song một mực kéo dài hướng lên trời cuối cùng đông nhiên tầm đó tất cả ngựa phát ra hoảng sợ tiếng hí trong nháy mắt mềm nằm xuống đất lại cũng đứng không dậy nổi thương khách bên trong đám người không biết làm sao lúc này có người ngẩng đầu hướng về trên trời nhìn lại liền thấy bên trên bầu trời dị tượng gió nổi lên vân động mây mù bên trong có dao long như ẩn như hiện không thấy toàn cảnh lôi đ ỉ n h bên trong có thần linh khung xe mang theo lấy lôi đỉnh ánh lửa mạ qua đó là vật gì long là long a đằng sau còn lôi kéo một chiếc xe một h a i ba bốn bốn cái long lôi kéo thần linh khung xe đây là trên trời có thần tiên vận chuyển qua a thần tiên này làm sao cũng hướng phía bắc trường thành đi lư đại tướng quân không chê dao long vận chuyển qua đoạn đường này khoan thai c h ầ m rãi nó cũng không ít vớt chỗ tốt đến cuối cùng nó từng thiên diên ngự lấy long x a xuất quỷ nhập thần rõ ràng từ đại chu côn lôn sơn xuất phát cuối cùng nó đem chu n g u thục ngụy chạy cái liền du sơn ngoạn thủy đi gần hai tháng cực kỳ hài lòng duy nhất không có đi trần quốc bởi vì mạch này đạo môn không có hậu đài ngược lại đối với truy đuổi lưu thần quân bộ pháp vội vàng nhất mấy vị trưởng môn và trần quốc đạo mạch c h i chủ vì một mai tiên yến ngọc lệnh kém chút không đem trần quốc điểm ấy nội t ì n h triệt để móc làm như núi cao hồ một dạng rộng dị bảo thần vật liệu cho cất vào lưu đại tướng quân túi càng khôn lưu đại tướng quân còn vẻ mặt khó xử bọn họ còn phải vẻ mặt dán con lừa cái mông khuyên đối phương nhận lấy làm cho trần quốc đạo môn c h i chủ trở về sau nhìn thấy có thể chạy con chuột đạo môn k o tàng tại h thượng thiên đi gõ thiên ể trung. t gõ đi đạo quân trước mặt tự tay vạch trần báo cáo người lòng dạ hiểm độc con lửa lại để cho đạo quân đem cái này thai họa nhân gian con lửa cho thu hồi đi bất quá cái này ngọc lệnh lư đại tướng quân cũng không l u ậ n p h á t lư đại tướng quân cũng là có phong cách hắn không chỉ có thu b ả o bối cũng không phải ai đưa lễ đều c ũ n g thu tối thiểu là đủ lên có thể lên tiên đình ngưỡng cửa nhân vật bằng không lư đại tướng quân nhìn cũng không biết nhìn đối phương một cái các các các các các. từ bên trong chọn mấy món đưa cho lão ra còn dư lại đều là ta lư tướng quân ở cách đó không xa dạ xoa quốc cảnh bên trong tây v ự c chấn ma thiên vương miếu người chấp trưởng mạch này đạo môn c h i chủ chân pháp chính mang theo một nhóm đạo nhân hành tẩu tại đầy trời cắt vàng hành tẩu tại cắt vàng bên trong những cái này đạo nhân đạo bao của bọn họ không có trung nguyên hoa lệ không có hình dáng trang sức bắt khoái một mạc màu sáng phía sau chỉ có một cái chấn ma ấn đại biểu cho thân phận của bọn hắn những cái này tây v ự c đạo nhân đều quen thuộc cong ở sau lưng một cái mũ rậu vành giờ phút này toàn bộ mang tại trên đầu liên hành đi thời điểm bọn họ đều cũng không quên mất tụng kinh cái này chấn ma thiên vương miếu trưởng quản lấy tây vực trăm quốc thiên thành các quốc gia quốc chủ thành chủ đều cần chấn ma thiên vương miếu lấy được tán thành mới có thể kế vị tây vực trăm quốc ngàn thành cung phụng tín ngưỡng hơn ngàn vị thần chỉ cũng là từ chấn ma thiên vương tiến hành sắc phong cái này hơn ngàn vị thần chỉ mặc dù trên danh nghĩa cũng đặt vào âm ti hệ thống nhưng là bởi vì cách xa phía bắc trường thành cùng với trung nguyên phong thổ khác biệt c à ngày nhiều thời điểm l nghe Trấn Thiên Vương điều khiển. Nhưng là đồng dạng, Trấn Thiên Vương muốn xuất lĩnh theo xuất ấ Ma Ma điều là l cái này hơn ngàn vị Tây Vực thần linh thời, thời khắc khắc cảnh giác, từ cực Bắc Côn、Lôn、cổ cản linh thời thời Gia Triều, này hơn ngàn thần Lôn phương sông Gia Yêu ma Thủy Triều, ngăn cản đối phương Tây Yêu Thủy khư vị địa từ đối Ma xưa ô i Nam, hình thành một đạo che chắn. Ngày một che đạo x a lam đà hôm nay chân pháp đạo nhân giờ phút này vì góp nhặt công đức không tiếc bỏ đi chấn ma thiên vương miếu và già lâu l à vương quốc giàu có xa hoa cung điện tuần tra thiên hạ chủ yếu là vì ba chuyện một mặt là vì giám sát trăm quốc ngàn thành thần linh một mặt là chấn áp tầng tầng lớp lớp yêu ma làm loạn một phương diện khác càng là vì truyền đạo hoàng pháp để tây vực dân cũng hiểu biết đại đạo lý giải đạo quân kinh văn chân ý nơi này mỗi một kiện đều là công đức vô lượng chân pháp đạo nhân hơn một năm nay một đường đi xuống thậm chí ngay cả thăng hai phẩm bây giờ đã là địa cảnh trung phẩm cảnh giới chính là bởi vì có lớn như vậy chỗ tốt bằng không hắn đường đường đạo chủ cũng sẽ không đích thân xuất động một đoàn người ở một nơi trên đồi cắt nghỉ ngơi lại hướng phía trước thuận tiện ban đêm xin quốc chân pháp đạo nhân đang tĩnh tọa tụng công nước kinh đột nhiên trước mặt đám người lập tức loạn đạo chủ đạo chủ giờ phút này đột nhiên một đoàn người hướng về phía chân pháp đạo nhân hô to lên chân pháp đạo nhân con mắt đều không có mở ra không nên quay dày bần đạo tu hành đạo quân phù hộ ta sớm ngày phi thăng thượng giới chứng được trường sinh đạo quả nhưng là theo đám người hỗn loạn gào thét nhiều người lên chân pháp đạo nhân cũng cảm thấy không thích hợp mở mắt liền nhìn thấy trên trời bốn cái dao long đằng không mà xuống lôi đình vân hà đi theo trong khoảnh khắc liền đến trước mặt mình như thế rung động tràn diện cả kinh chân pháp đạo nhân lập tức đứng lên không cần phi thăng thượng giới a lam đà lư gia ra hiện tại thì có thể làm cho ngươi lên giới một chuyến ngươi có bằng lòng hay không bên trên bầu trời trong long xa xuất hiện chân pháp đạo nhân cực kỳ quen thai thanh âm lư đại tướng quân đối a lam đà cũng không lạ l ắ m a lam đà cũng, cũng đã từng thấy qua nhiều lần lưu đại tướng quân nguyên lai là lưu đại thần quân ở trước mặt chân pháp bái kiến thần quân thần quân một lần này đến đây đúng là đạo quân thọ đản sự tình chân pháp chờ mong đã lâu chân pháp đạo nhân cũng nghe đồn trung nguyên sự tình biết được đạo quân thọ đản tiên đ ỉ n h sắp mở lưu đại tướng quân cười lớn k h ẳ n g khặc cái này muốn lên thiên tri người giống như cá giết sang sông chỉ có tâm thành người mới có thể đạt được c ước m u ố n chân pháp đạo nhân đối với lưu đại tướng quân cực kỳ thấu hiểu lập tức để tùy tùng bên trong lấy ra một chồng túi chữ vật đặt trong mâm ngọc chính lên lư đại tướng quân phi thường hài lòng a lam đ à không hổ là đạo quân coi trọng người a bản thần quân ở trên trời chờ ngươi a lam đ à ngày sau nhất định lại bái kiến thần quân để hôm nay tri ân huệ lư tướng quân vén rèm lên một đạo giống như thái dương một dạng kim sắc thần chiếu hạ xuống a lam đ à hai tay dâng tiếp nhận đạo quân pháp chỉ đã là đưa cho ngươi cũng là cho ngươi người sư phụ kia ngươi liền dẫn cho cái kia hình nộm bằng gốm a l ư đại tướng quân nói tới hình nộm bằng gốm chính là trấn ma thiên vương l ư đại tướng quân thế nhưng không muốn nhìn thấy trấn ma thiên vương vị này thần quân đại đạo thần thông vừa vặn khắc chế l ư tướng quân lần trước gặp mặt liền để l ư đại tướng quân tốt một trận bị trò mèo l ư đại tướng quân đúng là nhớ thủ l ư đại tướng quân đến đây lại cũng không hướng trước trực tiếp trở về đi chân pháp đạo nhân vội vàng về tới trấn ma thiên vương trong miếu tại thần quân pháp giới bên trong gặp được trấn ma thiên vương nói đến việc này trấn ma thiên vương xếp bằng ở trong cung tựa như một tôn cự tượng c h ấ n áp kim quang pháp giới đối với chân pháp đạo nhân nói tới sự tình bên trong lư đại tướng quân đối với mình thất lễ hoàn toàn không thèm để ý đạo quân quá mức nhân ái thiên địa chúng sinh đối với nhân tộc quá mức khoan hậu chưa bao giờ cầu hồi báo chỉ có tặng cho lư đại tướng quân mặc dù vui cười chơi đùa nhìn như không có chính hành nhưng là ta lại cảm thấy cử động lần này vừa vặn để người đời biết được đạo quân mặc dù khoan hậu nhưng là hắn ban tặng chỗ cùng nhân gian chúng sinh độ vật đều để quý là nào, chân bực cho không nên để cho người thu a c i biết ế m được nhưng không biết chân không q ý Trấn thiên thần một tới trần vương nhìn phía con lôn phương hướng, lại một lần nữa nhớ tới không ma phía giới lại đi ạ o quân bộ g đi ạ o quân đ ố về ớ i sinh trời biển vạn vật chúng sinh nhân nước, sử dụng đức, cao sử sâu đ u không đông ủ để n g n ữ trong h u đi đi về đồng, về t nháy mắt đại đ ệ u từ kim hoàng bội thu hóa thành lá rụng đầy đất cuối cùng trở thành băng phong thiên lý trên thiên cung chín ngày c h ỗ sâu tiếng chuông vang lên cái kia tiếng chuông chỉ vang vọng nơi tay cầm ngọc lệnh người bên h a i tứ hải bắt hoang thiên hạ chư quốc số lớn thần linh tu sĩ cùng nhau nhìn phía tầng tầng mây xanh phía trên tiếng chuông này cũng đại biểu cho tiên đình đại môn chính thức mở ra chương 326, tiên đình yến tiên đình mở theo tiếng chuông tấu vang vân quân thanh âm kia theo yên hà khuyết tán vạn dặm g i ả i rác đám mây tam thập lục cung bảy mươi hai điện vừa dày vừa nặng cánh cửa tại tiếng chuông bên trong đầy r a nguyên bản phong bế cung điện toàn bộ mở ra bắt đầu vận chuyển toàn bộ thiên giới đều cũng xuất hiện biến hóa tam thập lục tòa tiên cung bảy mươi hai tòa thần điện từng cái hiện lên chia cao thấp khác biệt lơ lửng cùng nói nhăng nói cội bên trong kết thành một tòa to lớn trận pháp lang tiêu cung chậm rãi dâng lên sừng sững tại đại trận chỗ cao nhất và trung tâm ba lúc này toàn bộ côn lôn thần giới đều tại đại trận kích phát phía dưới phát sinh đủ loại biến hóa mây mù càng đậm chu đáo hơn tràn đầy linh vận trên trời thậm chí còn phát họa ra hư ả o nhật nguyện trong mây xích hà nguyên quân thần đồ vừa mở ra lập tức trông thấy từng vị hất lên nghe thường thiên nữ từ trong đó đi ra tay nâng ngọc bàn đạp trên thang mây bay xuống nối đuôi nhau mà xuống phân rơi vào các cung cấp điện linh tiên cô cũng xuất hiện đứng ở làng tiêu cung trước bụi bằng hất lên quan g mang hình thành một cái vòng x o a y hướng về phía dưới xoay trọn từng cái tiên cung thần điện bên trong huyễn hóa ra vân sảng bà ngọc bộ đoàn thần đài những vật này đột nhiên liền nhìn thấy côn lôn thần giới rực rỡ hẳn lên toàn bộ tiên đ ỉ n h từ trên xuống dưới trở nên náo nhiệt ồn ào rất nhiều mà côn lôn thần giới bên ngoài một khung lại một giá dị thú yêu linh lôi kéo thần xa chỉ lên trời mà đến kèm theo trong ruộng thanh â m trùng trùng điệp điệp lên trời mà tới tùy theo cùng một chỗ còn có cái này khống chế tường vân pháp khi đến đạo môn chân tu ngự kiếm mà đến kiếm tu học cung chư tử càng là cùng nhau ngồi một tòa thật to vân chu bay qua thiên khung mà tới khiến cho đại lượng ánh mắt chúng thần chỉ tu sĩ ở trên vân hải gặp mặt thân phận thấp người hành lê né tránh thân phận tương đương với người giúp nhau chắp tay bắt chuyện b á i kiến cung điện chủ gặp qua lâm đạo chủ âm dương tông chủ gần đây được chứ linh hư g i a m chính đại chu tiến đến đúng là càng lúc càng hưng ơ thịnh n g ư ờ i tư thiên giam vừa vận ở vào cái này côn lôn phía dưới đúng là chiếm đại tiện nghi a người đến có âm ti tứ điện c h i chủ cùng chư ti đại thần các mạch đạo chủ còn có chư quốc kinh thành thành hoàng cùng cùng châu thành hoàng các loại thần linh tu sĩ xuyên qua vân hải rốt cục tại đỉnh côn lôn thần dị ngàn dặm mây mù bên trong gặp được tiên đ ỉ n h chi môn vân quân đứng ở vân hải vạn trượng bên trong hư hảo vầng sáng trước cổng chính có giống như, như người khổng lồ hoàng cân lực sĩ thần tướng thủ vệ t ư n g tới một người đều là ở trước cửa hành lễ sau đó dâng lên ngọc lệnh chứng minh thân phận sau đó dâng lên hạ lễ cái kia hoàng cân thần tướng liền dựa theo người tới thân phận tấu chung gieo âm thanh tuyên đọc thân phận của bọn h ắ n đồng thời còn tuyên đọc bọn họ hạ lễ âm tàu địa phủ luân hồi điện chủ vân quân xếp bằng ở mở ra tiên đình chi môn bên trên thủ vệ tòa này đại môn đồng thời cũng tại nên đón đến đây tham dự tiên đình yến thần linh tu sĩ bất quá trong đó chỉ có âm t i điện chủ này chờ nhân vật hoặc là nhận ra vân quân và đạo quân người mới có thể có được vân quân gật đầu một cái linh hư đạo nhân mang theo tư thiên giam mấy vị trưởng lão tướng h về phía cao cao tại thượng vân quân hành lễ đem ngọc lệnh và túi chữ vật đưa tới như người khổng lồ thần tướng trong tay còn không có tiến vào trong tiên môn nơi xa đột nhiên áp lực mênh mông g á n g lâm tất cả người đến nhao nhao nhường ra một lối đi liên vân quân đều cũng mở mắt linh hư đạo nhân lập tức biết là ai đến đây mang theo tất cả mọi người quỳ gối trước cửa trong mây chỉ thấy thiên không hoa đảo không ngừng chiếu xuống một vị đạo nhân tại quang mang đi vào trong phía dưới tiến vào trong tiên môn đào thân quân đến tam sinh thần quân đến ngay sau đó ầm ầm cự tướng xuất hiện truyền thế vòng hư ảnh xuất hiện ở vân hải trên dưới một vị toàn thân quấn tại trong hắc bảo thần quân đi ra vòng xoay đến vô giới thần quân đến thiên không to lớn âm dương đồ ép xuống một bóng người liền tiến vào trong môn c h ấ n ma thiên vương mang theo thiên vương miếu c h i chủ chân pháp đến một tôn giống như thần đài tượng nặn một dạng vĩ đại thần linh xuyên giới mà qua vào giới mà tới một cái tiếp lấy một cái cường đại tới cực điểm thân ảnh đến để người đến không kịp nhìn nguyên một đám đứng ở pháp khí phía trên di chuyển cũng không dám di chuyển trong đó có không ít người còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần quân giờ phút này kích động toàn thân run rẩy thần quân nhiều như vậy thần quân địa phủ chư vị thần quân cũng được liền tây vượt trấn ma thiên vương cũng đích t h ầ n đến vị nào chính là tây vượt đạo môn đạo chủ trong truyền thuyết từ phật môn đầu nhập ta đạo môn đi về phía đông cầu pháp chân pháp đạo nhân đây chính là tiên đ ỉ n h chúng ta đi đúng là đạo quân thọ đảng tiên yến một lần này tất cả thần quân đương nhiên đều sẽ trình diện chúng ta một lần này có thể thấy được đạo quân mặt đợi này cũng không tiếc linh hư đạo nhân không người chờ đợi chư vị thần quân sau khi tiến vào mới nhàn nhã bước đi đi vào trong tiên môn một trận trời đất quay cuồng đằng sau ngầm đầu liền thấy được bao la vô biên tiên thành còn có phiêu phủ ở phía trên tòa tiên thành từng tòa tiên cung cùng thần điện đây cũng là tiên đ ỉ n h côn lôn thần giới linh hư đạo nhân tưởng tượng qua rất nhiều lần tiên đ ỉ n h là dáng dấp ra sao nhưng là còn là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy cái này tiên đình bộ dáng nghe đồn rằng côn lôn thần giới tại ngàn năm trước liền đã triệt để hủy diệt linh hư đạo nhân thượng giới trước đó còn có chút lo lắng nhìn thấy một bộ đổ nát bộ dáng nhưng là bây giờ xem ra cái này tiên đình lại so ngày xưa côn lôn thần giới còn muốn thần dị rộng lớn đằng sau càng ngày càng nhiều nhân tiến vào mỗi người đều cũng phát ra cảm thán và kinh hô vô cùng vô tận tiên đài cung điện nhất là cái kia vân hà bên trong chập trùng lên xuống tiên cung thần điện càng là làm cho người hướng về ước mơ bọn họ tiếp đó liền muốn leo lên cái này tiên cung thần điện b á i kiến tiên đình c h i chủ quả thật là thượng giới khí tượng càng xem càng cảm thấy phảng phất giống như mộng cảnh cảnh này chỉ có trên trời mới có thần giới tiên đình muôn hình vạn trạng cao quý không tả nổi đại trần đạo chủ mắt nhìn một màn này càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn hận không thể mình cũng có thể trở thành cái này bên trong tòa tiên thành một p h â n tử vĩnh viễn lưu lại nơi này mà không phải vẹn vẹn chỉ là đi một lần tiên yến trên trời ngọc kinh tiên lâu thần thành chúng ta hôm nay xem như gặp được một vị học cung đại hiền ánh mắt kéo dài hận không thể tại chỗ đem một màn này vẽ xuống tới vĩnh viễn lưu truyền thế gian Chếp! lúc này có linh hạc xuyên vân mà tới bên trên bầu trời từng con bạch hạt đến xếp thành một nhóm bao quanh chân trời phi hành giáp vòng quanh bọn họ leo lên thang lây cuối cùng đem bọn hắn sắp xếp tòa liệt lần phân biệt dẫn hướng khác nhau tiên cung thần điện tiên cung bên trong thiên cung cung nữ đứng ở hành làng cửa cung trước đó chờ bọn họ nhập tọa v à n h long cuối cùng trên trời chỗ cao nhất bao vây lấy lăng tiêu cung vân sơn vỡ ra lăng tiêu cung thần biện kim quang giống như mặt trời huy một dạng chiếu xuống đám người ngẩng đầu nhìn tới lăng tiêu cung bên trên giường mây một vị tiên quân ngồi xếp bằng giống như đại đạo hóa thân từng vị thần quân liệt tại đạo quân phía dưới đồng thời quan sát hướng phía dưới tam thập lục tiên cung bảy mươi hai phía trên thần điện thần quân thần linh tu sĩ chư tử đều là hạ bái hô to bái kiến không trần đạo quân sau đó chỉ có số ít âm ti chư vị điện chủ các mạch đạo chủ cùng hơn m ộ ư ơ i người mới có thể tiến vào phân biệt ngồi xuống hai bên bên trên giường mây đạo quân ánh mắt buông xuống hạ xuống nhìn về phía tam thập lục cung bảy mươi hai điện bên trong đột nhiên mở miệng vì sao đến nhiều người như vậy đạo quân phảng phất vô tình nói một tiếng nhẹ nhàng một câu lại rơi vào tất cả mọi người trong thai sau đó nói quân nhìn thoáng qua đứng một bên lư đại tướng quân lư tướng quân trong nháy mắt chột dạ không dứt phát ra lung túng tiếng cười đạo quân hạ giới h ư u đức lòng người thành người thực sự nhiều lắm tiểu lư lòng từ bi nhất thời mềm lòng không đành lòng liền phát thêm một chút cặc cặc phát thêm một chút cái kia con lừa đầu và con mắt chết đi đến độ không dám xem đạo quân đạo quân cười cười kỳ phảng phất không co so đo nâng chén nhìn về phía chư vị thần quân và lang tiêu cung bên trong người hôm nay bổn quân thọ đản cũng là tiên đình mở hàng ngày ngày chư vị nâng chén cộng ẩm vừa dứt lời mây mù bên trong hạ xuống từng vò từng vò chín ngày tiên ngưỡng được thiên nữ tiếp được thiên nữ phương pháp cái này tiên nhượng hóa thành nước long rơi vào từng chiếc từng chiếc chén rượu bên trong chén ngọc bên trong tách ra linh choáng hào quang nhưng là giờ phút này không ít người sắc mặt trắng bệnh còn chưa có lấy lại tinh thần thượng giới đi tiên đình yến thần linh tu sĩ chỗ đó không biết lư đại tướng quân phụng mệnh hạ giới làm những sự tình kia nhất là cái kia một chút từ lư đại tướng quân mua được ngọc lệnh người vừa mới nghe được đạo quân nhắc lên việc này càng là lập tức dọa đến tim đều cũng ngăn chặn cổ h ọ n nhưng là may mắn đạo quân không có so đo hời hợt bỏ qua việc này nhưng l ạ như vậy trong nháy mắt cũng để cho không ít người run như cầy s ấ y càng là vì đạo quân hời hợt buông xuống mà cảm kích không thôi đám người nhao nhao lại mái đằng sau mới dám uống rượu trong chén tạ đạo quân ban thường yến cùng lúc đó cũng là để lưu đại tướng quân số một gian thần đạo quân một bên được sùng ái nhất tin thần quân tên gọi chiếm được hiển lộ rõ ràng nhưng mà đạo quân nâng chén đằng sau nhìn về phía bên trên bầu trời mặt trời rực rỡ mặt trời lại đột nhiên không có hào hứng c a o mày để ly rượu xuống đạo quân nhìn lên bầu trời bên trong thái dương mặt trời vào đầu nhưng không có uống rượu làm vui bầu không khí đạo quân vung tay lên côn lôn thần giới bên trong trong nháy mắt mở đi trong đó một tòa tiên cung lóe ra q u a n mang một chiếc khay bạc t r ă n g sáng từ tiên cung bên trong hiện lên chạy về phía thiên không dừng lại ở thần giới phía trên phảng phất cái kia tiên cung bên trong liền cất giấu một vòng ngân n g u y ệ t trưởng quản lấy trăng mọc trăng lặn cải thiên h o á nhật một lần này không ít người trực tiếp từ trước cán đứng lên khiếp sợ thăm dò nhìn về phía bên trên bầu trời trăng sáng chân thật như vậy cảm giác không thấy một tia hư hảo tiên đình thần giới quả nhiên là tiên đình thần giới nơi này có thể nói là đã tự thành một phương tiên địa đám người châu đầu ghé thai tiên yến còn chưa có bắt đầu đám người liền cảm giác chuyến này thượng giới tiên yến đã để bọn họ thấy được trong thiên địa vĩ đại cùng thần lực đạo quân thần thông không thể tưởng tượng không thể tưởng tượng a cái này còn không có xong trăng sáng mới vừa từ tiên cung bên trong dâng lên lư đại tướng quân mở to miệng thần hỏa hóa thành từng đạo hỏa long bao quanh lăng tiêu cùng mà ra thiên không giống như tách ra pháo hoa đồng dạng phát ra đùng đùng nổ mạnh và long hống sau đó chiếu xuống tràn đầy thiên tinh tinh hỏa rơi xuống biến thành từng chiếc từng chiếc cây đèn hạ xuống a n t r í tiên cung thần điện bên trong ánh trăng phía dưới thần đăng như sao đèn đuốc sang trưng một lần này tiệc rượu bầu không khí liền nồng nặc đạo quân bên cạnh vân thần quân lúc này mở miệng tiên yến bắt đầu thiên tư quốc sắc thiên nữ giống như cánh hoa một dạng nhảy múa nâng tiên quả thần đạo linh thực mà tới đủ loại nhân gian không thấy được đồ vật nhao nhao dọn lên bàn ngọc lang tiêu cung chức vân đài phía trên lại có thể nhìn thấy tiên nữ và thần công việc tấu nhạc chỉ có trên trời có thể nghe tiên nhạc và giống như thiên ma vũ một dạng giang múa để đám người ẩn ẩn có thể nhìn thấy đại đạo cùng thần thông phép thuật ẩn nấp vào trong đó thậm chí không ít người xem trận này tiên nhạc múa trong nháy mắt đốn mộ sau đó còn có thanh nữ múa tiên kiếm nhạc thần tấu trung nhạc đủ loại kỳ cảnh toàn bộ tiên đình thần giới một mảnh an tường sung sướng vân hải tiên cung bên trong chỉ nghe tiên nhưỡng mùi rượu b ộ n phía chương ba trăm hai mươi bảy phong tiên thạch di chuyển vòng sáng bạc trăng sáng bao quanh tiên môn mạ qua lướt qua lăng tiêu cung trước cuối cùng treo ở lăng t i ê u cung phía sau trăng sáng quang huy đẹp như ảo ngộng trên bệ thần t r u n g vui tiên múa rốt cục dừng lại thiên hạ đệ nhất kiếm tu lữ thương hải xếp bằng ở bên trên giường mây ngồi xem ngọc kinh tiên cung nhìn cái kia vạn thần triều bái cảnh tượng trong lòng có cảm giác kỳ đột nhiên lên đài nói nguyện vì không trần đạo quân dân lên một kiếm thần thông kiếm quang như v ò n g kiếm ý như mây một kiếm lên kiếm khí miên miên giống như kết thành vân hà cuối cùng vân hà bên trong một kiếm tiên hình bóng mang theo tiên kiếm mà lên nhật nguyện tinh thần tiên cung thần cung thiên địa vạn tượng tại lữ thương hải sau l ư n g hiện lên một kiếm tây đến thiên ngoại phi tiên kiếm này như người thẳng tiến không lùi thuần tịnh vô hạn chỉ còn lại tiên thần kiếm ý chém ra giữa thiên điệu tất cả yêu ma tà ma đại đạo thần thông ở nơi này một kiếm biến thành thân ảnh trước mặt đều phải né tránh lần này thượng tiên đi tiên đình yến thấy cái này vân hải tiên l i giới bái không trần đạo quân xem cái này vạn thần triều bái để lữ thương hải kiếm đạo nâng cao một bước đã có mấy phần ngày xưa không trần đạo quân xuất kiếm khí tượng tiên cung thần điện đỉnh cao cả c h à n g tiên yến đạo quân trên mặt cũng không thấy biến hóa gì giờ phút này thấy một màn như vậy lại nói một tiếng tốt đạo quân một bước bước ra liền xuất hiện ở lăng tiêu cung trước đám người phảng phất thấy được trong thiên địa mặt trời một lần nữa dâng lên lại một bước liền leo lên mây m ù ngưng kết mà thành tiên đài phía trên đã xuất hiện ở lữ thương hải trước mặt một màn này giống như ngày xưa kỳ xuống núi thời điểm cùng lữ thương hải trên con đường lớn gặp gỡ hai người vì kiếm kết duyên không trần đạo quân khỏe miệng phủ lên ý cười phất tay thanh long gào thét mà lên tiên kiếm bắt đầu thiên nhân tại tiên đài phía trên cầm kiếm mà đứng v â n động gió nổi lên nhưng là đ ố n g nhiên tầm đó phát giác đưa mắt nhìn bốn phía liền cái đáng giá vung kiếm người thậm chí vật đều không có kỳ năm kiếm đ ố n g nhiên thất thần nắm chặt kiếm tay mù mờ bên trong hơi hơi bông ra chư thần chúng tu phảng phất đều có thể cảm nhận được một cỗ kia thất lạc thở dài vốn định lên một kiếm sẽ tặng cho ngươi bây giờ lại là phật ma túi đầu tiên kiếm phong tàng thế gian này đã không địch thủ cũng là không thú vị cuối cùng không trần tử ngưỡng vọng thiên ngoại chẳng biết tại sao kỳ đột nhiên có chút chờ mong kia thiên ngoại ma sớm hơn mấy ngày đến cái kia vực ngoại không biết địch uy hiếp vô biên vô giới rộng lớn phạm vi để không trần tử nắm kiếm tay không tự chủ được lần nữa nắm chặt một kiếm tung hoành thiên hạ thiên địa tim và huyết lần nữa sôi trào lên kiếm dù chưa từng ra khỏi vỏ thế nhưng trùng thiên kiếm ý đã cắt phá c ử u trọng thiên đánh xuyên ba mươi ba tầng trời ở đây tất cả thần linh vân vân chúng tu toàn bộ đứng lên đi vào phía ngoài cung điện cuối cùng không trần tử đưa tay đem một thức này kiếm ý nhốt vào lữ thương hải tim bên trong thần trong nháy mắt liền nhìn thấy vô tận quang mang rơi vào lữ thương hải thần hồn bên trong lữ thương hải thần hồn đều cũng phát sinh một loại nào đó chuyển biến vô tận vô tận sức mạnh từ trong cơ thể sinh ra liên thể bên trong pháp lực đều hóa thành kiếm nhất đồng dạng phụ chú vô số người thấy vậy nóng mắt tâm động hâm mộ ghen ghét hết sức cái này lữ thương hải hạng gì tốt số a có người xem thường cái này lữ thương hải xuất thân Bất quá là một thôi, quá q u khách các là mà giang hồ khách mà thôi. đạo âm n thanh ắ ty tăng theo cộng, cấp số b â giờ không chỉ có luân n g t i ê cung cái có cái sau u bên trong tọa, lui về phía sau xem, cái này bên trong tiên đình, nhất định có cái thứ nhất ngồi、vào. Mệnh tọa, thứ vào. đạo phía lùi về xem, q c hồi í chí chỗ đến, chính n nay, đến, nghịch thiên cải mệnh.、LT、luân h hôm chỗ h là là ý cải ti điện chủ thân xuyên màu lót đen kim văn thần bảo ánh mắt nhìn về nơi xa đâu chỉ cái này lữ thương hải mệnh thiên địa này chi mệnh đạo môn chi mệnh người ta chi mệnh không phải là bị đạo quân n ị c h thiên sửa mới có bây giờ cái này đạo môn đại hưng tiên đình mở ra thế cục linh hư đạo nhân thấy một màn như vậy không khỏi nhớ tới ngày xưa đạo quân chưa từng d á n g lâm thời điểm đủ loại hình ảnh nhớ tới yêu ma kia tung hoành làm hại nhiều đ ờ i đạo môn đệ tử kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên chết đi tình cảnh phía dưới tiên cung chư trong điện nhân cũng n g ử a đầu nhìn về phía không trần đạo quân đây cũng là tiên đợi đến lữ thương hải hồi tỉnh lại thời điểm tất cả dị tượng đều đã tan hết không trần đạo quân đã một lần nữa về tới lăng tiêu cung bên trên rừng mây lữ thương hải quỳ xuống mà vấn đạo quân kiếm này tên gì tùy thủ kiếm sao là danh tự đến đây tiên yến đã vào kết thúc tiên đình phía trên đào thần quân đột nhiên đứng lên mà vấn đạo quân tiên đình đã mở phải trang triệu thiên hạ có đạo chân tu thượng thiên làm thiên quan thần lại đạo quân nắm giữ thiên địa nên có tiên đình chư bộ phụ tá vận chuyển đại đạo phát tắc kỳ vấn đề này không phải đại biểu bản thân vấn là đại biểu cho sau l ư n g đạo môn vô số đệ tử mà vấn là ngày xưa đạo môn chưa từng phân liệt thời điểm đạo đồ hôm nay thành đạo thần quân là từ vô số đạo môn đệ tử bên trong nhảy ra long môn người cũng là bọn họ tiền bối sư tổ tự nhiên cũng phải thay thế bọn họ phát ra tiếng hỏi thăm một hỏi này để nguyên bản men say sông sông tiên cung khách hứa tất cả cảm nộ thần thông pháp tắc thần linh tu sĩ đều là hướng về phía trên nhìn sang ánh mắt lộ ra vô cùng tha thiết bọn họ thượng thiên mà đến làm không phải là làm một cái như vậy đáp án làm có thể phi thăng thượng giới sao không trần tử cũng cảm thấy là lúc này rồi tại bên trên giường m â y nhìn về phía dưới trướng chư vị thần quân thấy lại hướng tam thập lục cung bảy mươi hai trong điện khách ánh mắt mọi người bên trong đứng ở cao cao tại thượng m â y xanh cung bên trên giường m â y thần quân mở miệng thiên ngoại hữu thiên giới ngoại có giới chứng đạo trường sinh cầu được đạo quả bất quá chỉ là con đường này bắt đầu tiên thần ma phật đều là bất quá chỉ là đạp lên đầu này đại đạo n ấ p thang thứ nhất vượt ngoại có ma tưởng đến lúc đó chính là thiên địa tranh phong đồng thời còn chứng minh một cái tại thần linh tu sĩ ở giữa ẩn ẩn có tin đồn tin tức thiên ngoại hữu thiên vượt ngoại có ma chúng tu không sợ khiêu chiến chỉ sợ không thể thành đạo có vực ngoại ma mà đến đại biểu cho vô tận công đức kỳ nộ cũng đang đợi bọn họ đao t h ầ n quân linh tiên cô c h ấ n ma thiên vương xích hà nguyên quân tam sinh thần quân vô giới thần quân toàn bộ đứng dậy xuất lĩnh lấy chư thần đạo tu hướng về không trần đạo quân quỳ lạy tạ đạo quân thương hại thiên địa chúng sinh truyền thụ trường sinh bất tử pháp mở đại đạo chi môn đạo quân thọ đản quá hết thiên địa thần chỉ thấy được không trần đạo quân đạo môn chân tu gặp được rộng lớn thượng giới thiên đình phương pháp độ khí tượng học cung chư tử đem bọn hắn mong muốn tiên đình cảnh tượng thần tiên khí độ viết tại trong sách vẽ tại quân lên tất cả mọi người cũng đều cầu được bọn họ hết thẻ mong muốn biết đến câu trả lời mong muốn mọi thứ đều viên mãn kết thúc côn lôn thần giới chỗ bí mật được vân hà tầng tầng bao lấy vân thiên quan bên trong không trần đạo quân nằm ở trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần một bên con lửa khẩn trương đến thịt đều cũng gấp v ư ơ n g kín treo ở trên cổ túi cán khôn kỳ còn không biết đạo quân không chỉ có đem nhất cử nhất động của nó thấy vậy rõ ràng càng không biết kỳ hành động tại còn có trước hành không động không xuống núi kỳ biết tại đó lần i Ngươi cái kia nhiều khối. ề n quân toàn đoán Con ngọc lệnh bán bị bộ đạo được. hoặc hoặc ít lửa! Hoặc l này hạ giới thụ lần lệnh, lưu tướng quân không ý ta. Lưu đại tướng quân lô thai đại giới ngươi tướng tướng truyền vứt ta. t lưu quân lần quân Lưu lô lập ý cũng dựng lên, đang Ngài giải Lao Lao ra! Lao ra! chờ thích. c đừng nghe mê sàm yêu là n lưu lần này cũng là vì vân quân không chờ nó nói xong liền tiến lên tuyên đọc đạo quân p h á p chỉ lưu đại tướng quân bị cấm túc tu hành luyện đan dưỡng thần dùng phương pháp này tĩnh kỳ tim đoạt được tất cả đều bị tiền phi pháp lư đại tướng quân còn chưa kịp phản ứng kỳ trong túi càn khôn trồng chất vào núi tựa như biển một dạng thiên tài địa bảo liền đã bị vân quân chuyển tới đạo quân trong b ả o khố tiền phi pháp không còn lư đại tướng quân bắt lấy túi càn khôn hướng bên trong nhìn hồi lâu đem đầu đều cũng hoàn toàn rỗi bên trong đi cuối cùng phát hiện mình chạy một đường bận rộn mấy tháng cuối cùng liền sợi lông đều không có còn lại lập tức cầu xin vẻ mặt ngồi liệt trên mặt đất lao gia tiểu lư lần này thua thiệt lớn cái gì đều không mò được còn đem thanh danh đều cũng làm thối đạo quân lạnh nhạt sờ lên lư tướng quân mao nhung nhung đầu an tâm đang lúc lư đại tướng quân cho rằng lao gia muốn chấn an thông cảm bản thân trả lại một chút thiên tài địa bảo đưa cho chính mình một đôi đại con lửa ánh mắt lộ ra hy vọng ánh mắt thời điểm đạo quân câu nói tiếp theo liền nói tiếp người thanh danh này vốn là thối không ngửi được lại thối một chút cũng không sao cùng lúc đó vô tận chỗ cao tầng tầng cương phong lôi hải phía trên chim nổi tại ba mươi ba tầng trời phong tiên thạch đột nhiên động thiên ma nhảy múa chư ma gào khét phảng phất cảm ứng được cái gì một dạng chương ba trăm hai mươi tám đến thiên ngoại hư không giống như núi to lớn ma thần vượt qua hư không nhấc lên ngàn dặm thủy triều tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi kỳ cũng đã ở đây vĩnh viễn không có điểm dừng vùng đất hư vô không biết đi về phía trước bao lâu d i ê m ma thiên tử đang ngủ say khắp chung quanh lại có thể thấy được vô số ma đầu dạ la sát thiên ma đang bay múa những ma đầu này ở trong hư không như ẩn như hiện cuối cùng đều sẽ biến mất ở áo b à o và thần tọa bên trong phảng phất áo b à o kia và thần tọa bên trong tồn tại một cái khác thế giới vô số ma đầu xì xào bàn tán ngàn vạn đạo nhỏ vụn sóng thần thức ở trong hư không giao thoa va chạm không ngừng quanh quẩn còn chưa tới sao qua bao lâu không biết không biết không biết thật đói à. thật hoài niệm sinh linh huyết khí và đọa lạc ngụi vị nuốt nuốt bọn họ luyện hóa cái kia một phương thế giới không đội không đội một toàn bộ thế giới sinh linh đều đang đợi chúng ta lúc này diêm ma thiên tử rốt cục mở mắt giống như hắc cá ngôi sao một dạng hai con mắt phản chiếu ra một phương sinh mệnh sáng trói thiên địa vô số sinh linh tranh giành thế giới thấy được mặc dù đối phương đem chính mình che giấu được cực kỳ chặt chẽ đóng chặt thiên địa chi môn nhưng là hắn rốt cục tại hư không vô tận bên trong bắt được đối phương cái đôi diêm ma thiên tử còn chưa từng tới đã t ừ hư không bên trong cảm nhận được cái kia một phương thiên địa không chỉ có tìm được đối phương toa độ còn từ trong đó tìm tới chính mình mong muốn tin tức thiên địa thuế biến đại đạo thức tỉnh có người dựa vào thiên địa diễn pháp chế thiên địa pháp tác hóa đạo mà ra muốn tu thành tối cao pháp lời này vừa nói ra kỳ đen k ỵ t h ô n phệ tất cả con mắt đột nhiên dừng lại một lát sau đó liền nói tiếp không thể không để người này thành công vượt ngoại ma thần rốt cục di chuyển động tác c h ậ m c h ạ m cùng nói là giống người đang động không bằng nói như là một tôn n ư ớ c vỡ thiên địa cự tượng đang động mặc dù chậm nhưng lại mang theo cực kỳ kinh khủng sức mạnh ma long đế b à o bên trong chín cái màu đen ma long tránh thoát áo b à o mà ra che phủ trên người thần ý tách rời biến thành một phương to lớn hư hào thế giới vô số ma vật ở trong đó giống giận gào thét c à n g có loại hơn chủng ma thần tôn người ở trong đó thống ngự chư ma nguyên bản bị phong ấn tại b à o bên trong một phương pháp giới mở ra hiển lộ mà ra ở trong hư không biến thành một cái không có căn cơ tạm thời tiểu thiên địa mở diêm ma thiên tử và cái kia to lớn diêm ma long tòa hòa làm một thể một tòa to lớn khuyết tán vạn giảm pháp trận phóng lên tận trời ở trong hư không mở ra một cái hư hào thông đạo giống giống giống chín cái ma long liên tiếp phát ra giống to sau đó kéo lấy phía kia p h á p giới giống như một đem đao nhọn đao sắt nhọn sông vào hư hào thông đạo thân hình đã biến mất tại hư không bên trong xuyên qua ở một cái hư hào mông lung trong thông đạo hướng về phương xa bỏ chạy diêm ma thiên tử mặc dù không có khả năng đủ ở nơi này hư không sử dụng không nhìn khoảng cách thần du thiên địa chi thuật nhưng như cũ có đặc biệt bí pháp rút ngắn khoảng cách tiến lên chỉ là bản thể sức mạnh to lớn kinh khủng ma thần chi khu càng không có khả năng nhét vào cái kia lối đi hẹp nhưng lại có thể đem bản thân cái này tối cao ma khí diêm ma thiên tử bảo sớm đưa qua tiên yến qua đi đạo quân vội vàng chạy tới ba mươi ba tầng trời bởi vì vừa mới thư lão tại ba mươi ba tầng trời hướng côn lôn thần giới phát ra tin tức đạo nhân trực tiếp sẽ rách thế nhưng tầng cương phong đặt chân lôi hải bình định mang theo cái khác chư vị thần quân cùng nhau xuất hiện ở trong thiên cung một lần này đạo quân dưới cờ tất cả thần quân toàn bộ đến đông đủ tụ ở cái này ba mươi ba ngày trên thiên cung không trần tử vừa xuất hiện liền trực tiếp hỏi xảy ra chuyện gì thư lão chắp tay nói ra bẩm quân tiểu lão nhân vừa mới phát hiện phong tiên thạch xuất hiện dị thường bây giờ phong tiên thạch chấn áp tầng kia cương thiên bên trong ma đầu bạo động bị phong ấn đại hoan h ỉ thiên nữ cũng tại kịch liệt dãy r ù a đạo nhân con ngươi rụt rụt đã có một ít dự cảm tiên đình yến đạo quân thọ đản thư lão đều không có từ trên trời xuống tới đủ để có thể thấy được không trần tử đối với cái này ba mươi ba tầng trời và vượt ngoại ma thần k i ê n kỵ và coi trọng đi xem một chút phất tay thượng tầng không ngừng quét sạch gào thét cương phong mở ra một cái thông đạo không trần tử và thiên cung cùng nhau hướng về thượng tầng phụ đi không đến bao lâu liền xuất hiện ở một tòa thật to thần thạch trước đó thần thạch bên trong phong ấn bóng đêm vô tận hư hảo một vị diễm lệ mị hoặc nữ tử giờ phút này đang trong bóng tối tới phía ngoài d â y r i a phảng phất muốn tránh thoát mà ra đại hoan hỷ thiên nữ đã bị phong tiên thạch triệt để luyện hóa thành làm con r ố i liền ý chi đều bị triệt để sửa thay đổi cải biến về căn bản không có khả năng tránh thoát phong tiên thạch sức mạnh càng sẽ không lại lúc này làm ra loại động tác này không trần tử ngón tay chỉ ở trên phong tiên thạch một tầng gợn sóng tảng ra cái kia đại hoan hỷ thiên nữ rốt cục từ trong bóng tối tách rời mà ra nằm sấp ở trong phong tiên thạch bộ hàng rào bên trên mắt nhìn không trần tử cái kia đại hoan hỷ thiên nữ điên cuồng hướng về không trần tử gào thét h ắ n đến đã tới thanh â m bên trong đ ồ i rối luôn cuống phảng phất nhìn thấy cái gì cực kỳ kinh khủng đồ vật thật giống như có người đem kiếm giá tại trên cổ của nàng kỳ lời nói này có chút không minh bạch không có nguyên nhân hậu quả nhưng là không trần tử lại lập tức nghe hiểu không trần tử hỏi còn bao lâu thoạt nhìn đại hoan hỷ thiên nữ đối với vị này vượt ngoại ma thần sợ hai đến cực điểm bản thân rơi xuống không trần đạo quân trong tay đã hoàn toàn bị k h ô n g chế sinh tử không thể tự chủ cái kia vượt ngoại ma thần giáng lâm nàng loại phế vật này cái thứ nhất liền sẽ bị luyện hóa t h ố n vệ kết quả so ở trong cái này phong tiên thạch còn thảm hơn nhiều lắm nàng bây giờ là làm sao đều tốt không hết trước đó nàng đã cảm ứng được cái kia vượt ngoại ma thần diêm ma thiên t ử ý niệm đối phương trần trụi nuốt phương thiên địa này ý niệm nuốt ý niệm của nàng không có bất kỳ t r á lấp c h ỉ bất quá đối phương mục đích thật sự không phải tại uy hiếp đe dọa nàng mà là tại c h ấ n nhiếp uy hiếp không trần tử không biết ta cũng không biết nhưng là hắn đã thấy ta đã thấy phương thiên địa này đại hoan hỷ thiên nữ vẫn chưa nói xong không trần tử liền ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại tới so trong dự liệu nhanh hơn oanh long bên trong vực ngoại hư không một đạo quang mang xé rách thiên hạ phát ra kinh khủng nổ mạnh đạo nhân ngẩng đầu liền nhìn thấy chín cái ma long dính dấp một cái hư hảo pháp giới hướng về thiên địa bên trong đánh tới cái kêu ma long mỗi một cái đều dài hơn v ă n trượng cơ thể hình khổng lồ nếu là ẩn nấp tại trong mây cái đuôi từ trong mây rớt xuống có thể trực tiếp rơi vào mặt đất đây là vật gì vân thần quân cũng tại chỗ kinh hô long tại sao có thể có loại này long đây là từ thiên ngoại đến tồn tại chẳng lẽ chính là đạo quân nói tới vực ngoại ma cái khác chư vị thần quân càng là làm xong trận địa sẵn sàng đón quân địch dự định mà không trần tử ở tại bọn hắn kịp phản ứng trước đó liền đã xuất thủ một bước vượt qua vô số khoảng cách trực tiếp đứng ở ba mươi ba tầng trời đỉnh cao nhất thanh long kiếm từ trong tay háo rút ra hướng về thiên ngoại chém tới một kiếm trực tiếp đánh tan nơi đây nhất kịch liệt cương phòng không kịp để phòng trước mặt chém vào chín đầu ma long phía trên giống trong nháy mắt liền nhìn thấy chín đầu ma long đâm máu vô cùng vô tận kiếm khí trực tiếp đem những cái này to đến không thể tưởng tượng nổi cự thú xoắn nát trực tiếp đánh vào chín đầu ma long đằng sau kéo lấy pháp giới phía trên đạo nhân một cách này trực tiếp đánh vỡ đối phương muốn vọt thẳng vào trong trời đất bộ vọng tường ngăn cản lại cái kia hướng về thiên địa va chạm mà đến kinh khủng c ự lực đem hắn ngăn trở ở thiên địa bên ngoài nhưng là trong nháy mắt cái này chín đầu ma long lần nữa sinh ra trực tiếp quấn quanh ở pháp giới phía trên không chút tổn hao nào giờ khác này kỳ tài hiển lộ ra chân chính diện mục cái kia pháp giới mở ra biến thành một kiếm giống như đêm tối một dạng thần y ỉa bao lại ánh mắt chiếu tới chỗ tất cả nó biến thành một đạo màn trời màu đen Trực tiếp bao phủ tại thiên ngoại thiên, ngoại phủ đắp lên sắp nhập bao bên trên. Kỳ vậy mà bám vào lên Ma bám trời, tôn ớ i chiếm lấy thiên điệu Được được. phương An Ma bọn này. họ, lấy t luyện hóa phương thế giới này biến đổi bất hủ thiên ma đại đạo chúng ta cũng là theo ma tôn cùng nhau hóa thành tối cao tồn tại vô số ma vật dạ xoa tu la tại tấm màn đen trong đó chập trùng toát ra hướng về phía dưới hướng mà ra giống như x u ấ t lồng ác quỷ nhưng là còn chưa từng tới gần vừa mới không trần tử xuất kiếm một kiếm tia dư vị kiếm khí liền đem những ma đầu này xoắn nát chư ma lập tức ổ khóa rụt trở về chỉ làm mà ra không chỉ có những cái này thông thường ma đầu trong đó một chút quỷ dị tâm ma trong đó thậm chí còn có một vị nam tính thiên ma đã dắt không một tiếng động hướng về thiên địa bên trong đi bám thân đoạt xá chỉ cần tìm được một cái thân thể mới liền không ai có thể tìm tới chúng ta xuống dưới đằng sau chính là của chúng ta sân nhà tùy ý chúng ta thi triển thần thông kết quả để bọn hắn không có nghĩ tới sự tình vừa mới ẩn nút xuống ba mươi ba tầng trời liền trước mặt đụng vào một tòa thật to thần thạch tản ra khắc chế bọn họ và cường đại phong ấn c h i lực phong tiên thạch cảm nhận được những tồn tại này trực tiếp buộc phát ra q u a n mang không tốt có ma đầu tiến vào thư lão cái thứ nhất phát giác không thể để cho bọn họ xuống ba mươi ba tầng trời linh tiên cô bụi bặm hóa thành kim quang hạ xuống càn bọn họ lại bên trên bầu trời chư vị thần quân lập tức phát giác những ma đầu này đồng thời xuất thủ thôi động phong tiên thạch đem hắn định trụ sau đó hút vào phong ấn ở trong phong tiên thạch một lần này phong tiên thạch quang mang càng tăng lên càng cường đại rồi sau đó không trần tử lúc này không có chú ý những cái này đạo nhân nhìn về phía ba mươi ba tầng trời đỉnh c h ọ n nhất thiên ngoại hư không diêm ma thiên tử b à o không ngừng tới phía ngoài tràn lan lấy sức mạnh hư không bên trong gọn sóng chấn động phảng phất có được cái gì cực kỳ kinh khủng tồn tại muốn vượt qua khó có thể tưởng tượng khoảng cách từ vực ngoại hư không một đầu khác tới chính là cái kia vực ngoại ma thần diêm ma thiên tử muốn vượt giới mà đến thư lão cũng không thể bình tĩnh mắt nhìn không trần đạo quân đạo quân ma đầu kia muốn tới không trần tử vừa mới bắt đầu cũng kinh ngạc một chút nhưng là lập tức liền nhìn thấu đối phương hư thực h ắ n không qua được hư không quấy nhiều sẽ rách thần du thông đạo cái kia ma t h ầ n không cách nào vượt qua hư không quả nhiên cái kia ma thần cuối cùng chẳng qua là nhờ vào diêm ma thiên tử bảo huyễn hóa ra khuôn mặt từ ba mươi ba tầng trời vào chiều lấy trong thế giới bộ nhìn lại còn chưa tới thời điểm diêm ma thiên tử vì chính mình lại một lần nữa thử nghiệm thất bại mà thở dài t h o á t nhìn kỳ cũng là vội vàng hết sức muốn lập tức đuổi tới phương thiên địa này chiếm lấy mình muốn tất cả phảng phất đằng sau còn có thứ gì đang truy đuổi lấy hắn đồng dạng tại cùng hắn cạnh tranh ma thần ánh mắt xa xa nhìn trời địa chi bên trong cuối cùng rơi vào không trần tử trên người cũng nhìn ra không trần tử chính là vùng thế giới này c h i chủ thân phận diễn chư thiên đạo thành tối cao pháp người không thành được cuối cùng liền biến mất trong không khí nhưng là cái kia diêm ma thiên tử bảo lại bám vào ở ba mươi ba ngày phía trên hấp thu dung nhập lấy vùng thế giới này sức mạnh thật giống như sương mu b à n chân độc ký sinh tại trên thế giới độc trùng một dạng không trần tử nhìn thoáng qua cấp tốc biếu mày biết mình muốn thanh trừ cái này diêm ma thiên tử bảo và một phương này pháp giới cũng cần phải cẩn thận bởi vì vật này đã lõm vào ba mươi ba tầng trời gắt gao ký sinh tại trên trời đất một cái sơ sẩy cái này ba mươi ba tầng trời liền sẽ xé rách thiên địa đại môn bị phá hư toàn bộ thiên địa linh vận linh cơ cũng sẽ hướng về thiên ngoại tràn lan mà ra thiên địa bên trong sinh linh cũng sẽ vì vậy mà bị cực lớn thai nạn cương phong thiên thai quét sạch để thiên địa bên trong yếu ớt sinh linh tử thương hầu như không còn mà những ma đầu này tâm ma thiên ma rất khó triệt để giết chết chỉ có phong ấn chi thuật có thể dùng mà lưu lại tinh tế xử lý thứ này liền đang bên trong cái kia vượt ngoại ma thần ý muốn cái kia vượt ngoại ma thần đoán trường ước gì dùng cái này ngăn chặn không trần tử tay chân để không trần tử hư tốn thời gian hàng ngày cho đến k ỳ triệt để giáng lâm nhưng là may mắn không trần tử sớm dự liệu được muốn cùng cái này vượt ngoại ma thần khai triển đã sớm dự phòng làm dự định vương đ ố i vương tướng đối với tướng binh đ ố i binh bản thân thành lập cái này tiên đình địa phủ dưới cờ có chư vị thần quân vô số quỷ thần âm binh nhân gian tu sĩ thiên quan thần tướng có thể dùng đủ để ứng đối cái này cục diện mà mình cũng có thể dự định ứ n g đối cái này tiếp xuống càng thêm nguy cơ cục diện đạo nhân quay đầu nhìn về phía sau lưng chư vị thần quân chúng ta cùng thiên ma giới đại chiến bắt đầu thanh long đồng tử l ư đại tướng quân vân quân thư lão linh tiên cô các chư vị thần quân đều là sắc mặt ngưng trọng một lần này bọn họ đối mặt cũng không phải cái gì thông thường yêu ma tà tu mà là khác một phương thiên địa ma thần chương ba trăm hai mươi chín ba mươi ba tầng trời đạo tràng bắt đầu kế hoạch bước kế tiếp trước đó không trần tử dự định lại một phen thăm dò cái này riêng ma thiên tử bảo sức mạnh rút kiếm liền sông vào hắc cám màn trời trong bóng tối có thể nhìn thấy đất liền đảo lớn ma cung điểm xấu điện cùng vô số yêu ma ở trong đó chập trùng không trần tử vừa đi vào liền cảm giác một cô chưa bao giờ cảm nhận được thiên địa pháp tắc và đại đạo đang áp chế bản thân vô số ma đầu hướng về bản thân đánh tới nhưng mà còn không có tới gần liền trông thấy không trần tử một tiếng quát lớn lệ tất cả ma thuộc ma chúng ma đầu hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu sóng âm lướt qua cái kia ma vật thật giống như gặt lúa mạch đồng dạng tan thành mây khói một chỉ b ắ n ra chín chín t á m mươi mốt đầu hỏa long hướng về toàn bộ pháp giới bên trong tàn phá bừa bãi r a đem hắc cám chiếu sáng có thể nhìn thấy cái kia chín đầu bất tử ma long thủ vệ một tòa tựa như dung nham cự lô một dạng màu đen sát khí ma chỉ, liên tục không ngừng âm ma tâm ma tu la, mười bảy vị thiên ma đều chiếm mười tám tòa phù đ ả o đại thành những ma đầu này ẩn giấu ở trong đó không dám lộ thân hình ra kết thành để pháp giới làm căn cơ trận pháp hướng về không trần tử áp chế mà đến không trần tử trước mắt thậm chí cũng bắt đầu hiện lên đủ loại huyết tượng cuối cùng không trần tử toàn thân công đức kim quang nở rộ chư tà lui tránh t r ọ i cứng lấy cái này phương pháp giới áp lực hướng về phía trên đi nhưng mà bản thân khẽ rửa gần cái kia sát khí ma chỉ chín đầu bất tử ma long lập tức phát ra gào thét giống hát cá màn trời chấn động cái k i a u diêm ma thiên tử bảo một bộ muốn phong bế pháp giới mang theo không trần tử trốn vào thiên ngoại hư không bộ dáng nhìn qua muốn mạnh mẽ tách rời ba mươi ba tầng trời sẽ rách thiên đ ị a chi môn muốn đồng quy v u tận một dạng mà lên không trần tử và thứ nhất giống như đội hướng thiên ngoại hư không ngăn cách các loại phương thiên đ ị a này liên hệ cái này diêm ma thiên tử bảo mục đích thì đến được không trần tử nhưng không có vượt qua thiên ngoại hư không kinh nghiệm và phương pháp một khi mê thất tại hư không bên trong có khả năng liền thời gian dài không cách nào trở về thế là không trần tử lại một lần nữa xuất thủ chém giết trong đó ba đầu bất tử ma long lúc này diêm ma thiên tử bảo bên trong pháp tắc lần thứ hai biên hóa chân linh của hắn muốn thức tỉnh xuất hiện thậm chí mang theo cái kia vực ngoại ma thần bộ phận ý chí trong khi thức tỉnh chính là hắc ám màn trời đóng lại thời điểm ngăn chặn không trần tử cùng một chỗ đ ộ t hướng thiên ngoại hư không như thế vô lại cử động không trần đạo quân ngược lại cười chính là như cái này một bộ vô lại bộ dáng ngược lại để cho nhìn ra hư thật của đối phương xem ra bọn ngươi mục đích chính là muốn muốn ngăn c h ặ n ta như thế nói đến cái kia diêm ma thiên tử cũng không phải có hoàn toàn n ắ m chắc có thể ngăn c h ặ n ta sinh ra lòng kiêng kỵ a không trần tử không tiếp tục làm dây dưa đem thanh long kiếm cắm trở về vỏ kiếm bên trong liền lui trở về mà lên chín cái ma long bị chém giết trong đó ba đầu tại không trần tử thối lui sau khi lại một lần nữa sinh ra quay quanh gào thét tại hắc cám màn trời bên trong chỉ cần diêm ma thiên tử bảo cái này ma khi không có bị phá hủy chỉ cần tòa này diêm ma giới vẫn tồn tại bọn chúng liền sẽ không thực chết đi không trần tử đứng ở trên thiên cung nhìn về phía vân quân đào t h ầ n quân tam sinh thần quân trấn ma thiên vương các người đi vào thăm dò một phen nếu là có thể lại phong ấn mấy cái thiên ma suy yếu kỳ sức mạnh vân quân vừa mới cũng ẩn ẩn thấy được hắc cám màn trời bên trong biến hóa đạo quân những ma đầu này lập lại chiêu cũng làm sao bây giờ không trần tử lắc đầu cái kia át c h ủ bài có thể dùng tại bản đạo quân trên người dùng trên người các ngươi liền không hề có tác dụng hắn nếu là lại dùng cái kia đồng quy vô tận biện pháp ta nói không chừng liền thuận thế tìm tới sơ hở đem hắn phá đi để cho chân chính tan thành mây khói sau đó vân quân đào thần quân tam sinh thần quân c h ấ n ma thiên vương mấy vị thần quân lần lượt tiến vào trong mây giới vân quân tiến nhập hắc ám màn trời bên trong nơi này dĩ nhiên là khác một phương thiên địa trong bóng tối từng một hòn đảo lớn phù đất liền phía trên đều có thể nhìn thấy một tòa trên tấm bia đá viết diêm ma giới một lần này không chỉ có cái kia chín đầu ma long xuất thủ Ở n ú t trong bóng tối từng tôn thiên ma cũng xuất hiện dựa theo không trần đạo quân dưới chướng mấy vị thần quân công kích đi đứng núi chịu sao chính là đạo thần quân và trấn ma thiên vương những cái này thiên ma thủ đoạn không giống nhau nhưng là đều là vô cùng q u ý dị Có giống như đại như hoan hỷ trong h hành tẩu tại người tâm giới, có huyện thuật liền thần quân đều có thể che thể i tại người giới, liền ê n nữ dạng quân còn một tâm tẩu t đều có có có có đậy, ự c câu lục c tiếp thất tình người lên lòng đáy để h dụ, k h ô thể tự thành Thiên khiển hóa điều dối. con mây a v c ô n giới chính là vân quân là và tam s n thần quân. Trong h mây g i mở vân quân xuất thủ liền trông thấy vân hà và dặm nguyên một đám ma đầu lần lượt bị phong ấn sau đó vân quân càng đem trước đó nhốt vào trong mây giới cương phong lôi đ ỉ n h thả phóng mà ra đưa tay phong độ nhanh nhẹn nói ra hô phong hoán vũ cương phong gào thét phong bạo quét sạch thiên địa đem tất cả c u ố n vào trong đó lôi đ ỉ n h vạn quân lôi đ ỉ n h nổ tung nổ vang truyền khắp toàn bộ diêm ma giới đào thần quân hóa thân cựu mục hoa đào rơi ra nguyên một đám ma đầu bị phong ấn thần mục không ngừng tuân ra hướng về cái kia ma long thiên ma dây dưa đi thậm chí muốn đem bọn hắn cũng phong ấn tam sinh thần quân không nói một lời nhưng là hắn phía sau chuyển thế cự luân chuyển động nguyên một đám ma đầu liền rơi vào trong đó trấn ma thiên vương càng đem những cái kia ma đầu một cái tiếp lấy một cái n u ố t để nhục thân cùng cái kia ma long mạnh mẽ chống đỡ đánh long trời lở đất trấn mắt hung s á t chọn ma mà lên cắn thần sắc doa đến hung tàn hung ác ma đầu đều cũng chạy tứ tán bắt đầu con tốt sau đó đằng sau liền xuất hiện biến hóa vân quân mỗi một lần trong mây giới riêng ma giới bên trong thiên địa pháp tắc liền sinh ra biến hóa vân quân mở ra trong mây giới lập tức bị quái dày cái kia vây công vân quân thiên ma không chỉ có không thể bị dừng ngược lại thuận thế công kích vân quân để vân quân chật vật đến cực điểm tam sinh thần quân sau lưng chuyển thế vòng hư ảnh trực tiếp bị vô hình cự lực c ạ c thẻ nửa ngày không cách nào chuyển động trên trời thậm chí còn sinh ra một đạo kinh khủng ma ảnh hướng về tam sinh thần quân đào thần quân và c h ấ n ma thiên vương thì bị ma long dây dưa kéo lại không cách nào tiến lên ở nơi này r i ê n g ma giới bên trong dĩ nhiên không phải thần quân sân nhà mà là những cái này vượt ngoại m a sân nhà theo thiên ma đại trận cùng một chỗ vô số ma đầu nhảy múa thiên ma biên ảo ngàn vạn tiếng trông từ p h ù đất liền châu trên đảo truyền đến vô số ma đầu biến thành đủ loại bộ dáng có ôm tỷ bà tấu nhạc có dáng múa phiên p h i ê n trong nháy mắt cải thiên hoán đ ị a u diêm ma d ư ớ i bên trong tất cả đều tại phát sinh biến hóa trong tầm mắt mọi thứ đều bị bóp méo không phân rõ trên dưới trái phải không phân rõ thần quân ma đầu một tôn thiên ma đều không có bắt được nhưng ngay cả vân quân đ ả o thần quân tam sinh thần quân trấn ma thiên vương bốn vị thần quân đều cũng rơi vào thiên ma đại t r ợ tìm không thấy đường ra dần dần bị vô tận huyễn tượng che đậy chạm hư không bên ngoài chuyên đến một tiếng lạnh lùng thanh â m vang vọng ở tất cả mọi người bên thai lúc này vẫn là không trần tử tại ba mươi ba tầng trời chạm một kiếm một đạo kiếm quang chém ra diêm ma g i ớ i tấm màn đen lộ ra bên ngoài cường phong quét sạch thiên cung chìm nổi cảnh tượng cái này sức mạnh vội vặn sức mạnh lớn một hồi phá hư cùng thiên điệu chi môn tương liên diêm ma giới sức mạnh tiểu liền không cách nào chém ra diêm ma giới c h ấ n nhiếp quần ma、Đi. đào thần quân lập tức biết rõ lúc này không thể làm tiếp dây dưa chứ vị thần quân mới từ diêm ma giới bên trong tránh thoát mà ra chín đầu ma long tại hắc cám màn trời bên trong lộ ra đầu rồng mười bảy vị thiên ma hướng về phía dưới cười to cũng không dám xuống tới vừa mới vừa đối mặt phía dưới đạo nhân này liền một kiếm liền đánh chết chín đầu ma long một vị thiên ma lặn dưới thân giới trong nháy mắt liền biến mất ở bên trong thậm chí kỳ còn xông vào vào diêm ma giới làm cho diêm ma thiên tử bảo chân linh hiện thân muốn cùng kỳ đồng quy vô tận chỉ cần không trần đạo quân ở nơi này ba mươi ba tầng trời bọn họ liền sẽ không mà ra thò đầu ra một lần này thất bại kém chút vùi lấp tại diêm ma dưới bên trong đánh bại để vân quân v à mặt khác ba tên thần quân ngạo khí cũng tiêu diệt hơn phân nửa nhìn qua có chút rủ rũ ra cái này phương thiên địa mới biết được thiên ngoại có càng mạnh đối thủ lợi hại hơn ma đầu đây vẫn chỉ là đối phương một kiện ma khí và dưới quyền chúng ma hoàn toàn có thể tưởng tượng những ma đầu này sau lưng cái kia vượt ngoại ma thần diêm ma thiên tử tất nhiên không phải bọn họ có thể ứng phó vân quân hướng về phía không trần đạo quân như nói thật tình huống bên trong cuối cùng nói ra bọn họ bây giờ là không dám hướng mà ra nhưng là ở cái này diêm ma giới bên trong có cái kia quái dị pháp tắc đại đạo chi lực gáp chế còn có thiên ma đại trận chúng ta giết vào trong đó cũng không làm gì được bọn họ trấn ma thiên vương thấy vậy thật sự rõ ràng cái kia chín đầu bất tử ma long còn có mười bảy tôn vực ngoại thiên ma mượn nhờ cái này diêm ma giới sức mạnh tăng gấp bội và ở bên ngoài hoàn toàn không giống đào thần quân bình phán nói ra cái này diêm ma giới phụ thuộc vào thiên địa chi môn bên trên chỉ có thể không ngừng suy yếu cái này diêm ma giới sức mạnh đợi kỳ suy yếu thời điểm lôi đình nhất kích đem cái này tối cao ma khí triệt để phá hủy không trần đạo quân quyết định sau cùng mở ra ba mươi ba tầng trời đạo tràng triệu địa phủ lâm t h i nhân gian đạo cửa ba mươi ba tầng trời trừ ma đồng thời tăng tốc bọn họ tu hành đại kiếp lên lúc cũng là người có tài xuất hiện lớp lớp thời điểm Chổ hết tài năng người, thẳng người, năng vân à o đạo tiên trần đỉnh. Không q u đưa tay, vân quân thi r o n n g á y mắt b ế n triển h h Không à n ngọc Vân một mai ngọc bội. t giới. ầ n quân đạo t h ô động điện ngọc bội, ngọc bội một ngọc ngọc trong nháy bành trướng thành một tòa thật to cổ điện ngọc bích, rơi vào trên thiên cung. Vân quân cổ bích, kia rơi thi i tòa mắt thật to t r vào thần thông trong vòng ngàn dặm đều bị vân hải bao phủ một tầng to lớn kết giới che giấu tất cả cơn phong tạo thành một mảnh ổn định khu vực trấn ma thiên vương đứng ở thiên cung trước cổng chính xuất thủ kỳ thôn phệ vô số yêu nghiệt ma đầu biến đổi mà ra tức n h ư ợ n g rơi xuống đất ngũ thải ban lan quang mang khuyết tán ra đại địa kéo dài ở nơi này ba mươi ba ngày phía trên không trọng lực khu vực tạo thành một mảnh phù đảo cự đất liền lại khoác tay vô số thạch đầu dựng mà thành cung điện tòa nhà lớn xuất hiện ở phù đảo phía trên thiên cung chung quanh hương hỏa t h ầ n đồ xích hà nguyên quân ném ra hương hỏa t h ầ n đồ vô số xích s á t h à o quang tuấn ra nguyên ngông hương hỏa lực ở đây tạo thành một mảnh pháp vực trong này thành thần linh tiên nhiên giới vực sân nhà đ ạ o thần quân xuất thủ một tòa điêu khắc lấy vô số đại đạo chân phủ cột cửa phía dưới c h ấ n áp ngàn vạn quỷ thần yêu ma cửa lớn đội đất mà lên đại môn rộng mở nối thẳng âm tàu địa phủ đạo quân ở đây lập xuống ba mươi ba tầng trời đạo tràng đem cái này ba mươi ba tầng trời chia làm lưỡng giới ở giữa chiến trường nguyên bản không trần đạo quân là chuẩn bị đem côn lôn thần giới thăng nhập ba mươi ba tầng trời về sau l i ề n bắt đầu xây dựng cái này ba mươi ba tầng trời đạo tràng chẳng qua hiện nay kế hoạch không đổi kịp biến hóa chỉ có thể trước một bước đem cái này ba mươi ba tầng trời đạo tràng xây cất đợi ngày sau thành hình sau khi lại dung nhập côn lôn thần giới bên trong cũng giống như vậy phía trên có diêm ma giới phía dưới có ba mươi ba tầng trời đạo tràng bởi vì song phương tồn tại nguyên bản tràn ngập ở chỗ này vô tận cương phong đều bị áp chế xuống giữa song phương tạo thành một cái lỗ trống lớn tựa như một tòa thiên nhiên cầu nối chiến trường ma đầu muốn từ phía trên lao xuống nhất định phải đánh vỡ cái này trận phòng hộ còn có phía dưới tâm ma kiếp lôi kiếp mới có thể tiến vào thế giới bên trong không trần đạo quân và mấy vị thần quân vừa mới một phen xuất thủ cũng kém không nhiều s ở đến mấy thứ này ma đầu nhược điểm lôi pháp t h ầ n hỏa phong ấn chú thuật đều có thể khắc chế những ma đầu này trái lại cái khác thuật pháp đối với không ít vượt ngoại ma liền lộ ra không có cường đại như vậy thậm chí sẽ trái lại bị bọn họ khắc chế thư láo liền nhắc lên việc này đạo quân tất nhiên triệu âm tàu địa phủ Nhân gian đạo thư r ê n cửa t i ê n thảo phạt v ợ t thể thiên tàng ngoại cung điển ma. mở ra, Có lao ô thông, i pháp thần thông, thần h ỏ huyền thuật, mọi l ạ đạo i để bọn hắn để thuật, hắn bọn chắp ô n g t í c hối đoái tu hành. Không trần đạo quân đầu, thế nhưng, trong đó thông thường lôi pháp thần hỏa phương pháp tu hành, có thể trực tiếp hướng thần linh Thư h đoái lôi tiếp đạo đầu, trong tu trần gật tu trực tu quân ra. đó có lao c sĩ mở ra. Thư lao tay đạo quân thánh minh không trần đạo quân lần nữa nhìn thoáng qua phía trên hát cám m ả n trời và diêm ma giới liền quay người rời đi cảm nhận được cái đó khủng bố cường đại khí tức biến mất diêm ma dưới bên trong được ma đầu liền xuẩn xuẩn r ụ c động chư vị thần quân thậm chí nhìn thấy ma đầu ẩ n ẩn nhô đầu ra hướng về phía dưới xem xét tinh tế linh tinh thanh âm vang vọng trong bóng đêm khiến người ta cảm thấy giống như vô số thanh âm trùng điệp trồng lên nhau nếu là phổ thông tu sĩ nghe hoàn toàn nghe không rõ đến cùng đang nói cái gì chỉ có thể để cho người ta cảm thấy hoa mắt chóng mặt đi đi đi thật vẫn còn dư lại mấy cái sánh ngang thiên ma không cấp bậc tồn tại làm sao bây giờ lao xuống bọn họ không có khả năng ngăn lại chúng ta toàn bộ chỉ cần xông vào thiên địa bên trong vừa mới người kia cường đại tới đâu cũng bắt không được chúng ta chúng ta chậm dai uống hắn hao tổn cùng ma tôn g á n g lâm bọn họ muốn từ diêm ma dưới bên trong sông ra chui vào phía dưới thiên địa bên trong dù sao bị động như vậy cùng đối phương tắc chiến đấu pháp đều là bởi vì không trần tử một kiếm cắt đứt bọn họ xông vào thiên địa bên trong nhu đồ vô lại phía dưới lựa chọn hoàn toàn không thể thể hiện ra bọn họ những cái này vượt ngoại ma thiên ma diêm ma giới sức mạnh chỉ có tiến vào thiên địa bên trong nương tựa theo thiên ma và ma đầu quỷ dị thần thông còn có diêm ma giới cùng liên tục không ngừng sinh ra các loại ma đầu bọn họ liền có thể đem một phương thiên địa huyên náo long trời lở đất đây mới là bọn họ lực lượng thể hiện đầu tiên là địa phủ cái thứ nhất nhận được từ tiên đình đưa tiễn đến thần chiếu còn có xích hà nguyên quân cùng chư vị thần quân pháp dụ chư vị điện chủ tề tụ tại âm dương điện bên trong đạo quân nói tới ma kiếp thực đến âm dương điện chủ lập tức nhớ tới vài ngày trước đạo quân thọ đản tiên yến phía trên đạo quân đã nói cái gì nhanh như vậy cái kia vượt ngoại ma vậy mà đã đến thiên địa bên ngoài bây giờ ngay tại ba mươi ba tầng trời muốn xâm nhập thiên địa bên trong gây nên ma kiếp truyền thế điện điện chủ vừa sợ vừa giận cả kinh là đối phương đến bản thân vậy mà đều còn không có cảm giác được giận chính là nếu để cho những ma đầu này xâm nhập thiên địa bên trong đưa tới họa cướp sợ rằng phải vượt xa ngày xưa yêu ma họa đạo quân hàng thế sau khi yêu ma hòa bình vạn dân a n khang luân hồi có thứ tự bây giờ thật vất vả có dạng này cục diện kỳ tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ bị người phá hư một lần này không thể để cho đạo quân lại che trở lấy chúng ta chúng ta âm ti thần linh ở cái này thần vị há có thể ngồi vững những ma đầu này xâm nhập thiên địa nhất định phải đem bọn hắn cản với thiên bên ngoài phủ chủ điện điện chủ diêm vốn một trong đập màu đen bàn đá ma đạo bất lưỡng lập những cái này vượt ngoại ma dám đến chúng ta liền đem bọn họ triệt để lưu lại nơi này luân hồi điện điện chủ tổ hướng càng là nổi giận đùng đùng nhớ tới ngày xưa một chút không tốt chi nhớ cuối cùng âm dương điện chủ nói ra đạo quân pháp chỉ đã phía dưới sự tình đã lửa xém lông mày chúng ta lập tức dập hơn không được sai sót âm t i tứ điện c h i chủ lập tức chuyển động âm dương điện chuyển thế điện luân hồi điện phủ chủ điện nhao nhao triệu tập âm t i quỷ thần âm minh tụ tập ở quỷ môn quan phía dưới chung chung điệp điệp quỷ thần âm minh từ dưới chân một mực kéo dài trí âm sông giáp danh tất cả đều quỳ dạp trên đất ma kiếp lại lên đạo quân và tiên đình đã xuống thần chiếu chúng ta thân làm đạo quân dưới trướng thần linh chịu chiếu lập tức khắc đuổi thiên ngoại thiên bình cái này ma kiếp ngàn vạn quỷ thần q u ỷ xuống hô to chúng ta tiếp pháp chỉ ngàn vạn quỷ thần vô số âm binh trùng trùng điệp điệp vượt qua quỷ môn quan giống như trước đó thảo phạt tà ma đồng dạng lại một lần nữa mở ra ma đạo đại chiến một lần này bọn họ đối mặt là vượt ngoại ma t r ư ơ n g ba trăm ba mươi ma đạo đại chiến thiên ngoại đã là ma đạo đại chiến mở ra vô số âm ti quỷ thần âm binh đi thiên ngoại thiên tắc chiến tà ma bị g i ế t đến sát chết khắp nơi thần linh âm binh liên miên tan thành m â y khói thần linh hóa thành linh vụ hoán niệm giải rác khoảng cách này cố hương không biết nơi bao xa dạ xoa tu la cùng ma thân pháp tướng càng là lít nha lít nhít trôi nổi ba mươi ba tầng trời một trận đại chiến xuống tới nguyên bản chống giông ba mươi ba tầng trời thay đổi hoàn toàn cái bộ dáng mà lên lần trước đại chiến vừa mới kết thúc không đến mấy canh giờ lần thứ hai liền theo nhau mà tới một lần này không còn là thăm dò mà lên là chân chính mở ra toàn diện đại chiến diêm ma giới bên trong vực ngoại ma muốn xé rách trước mặt ngăn chặn bọn họ tường đồng vách sát mở ra cục diện chư vị thần quân cùng thiên ma bất tử ma long càng là đánh long trời lỡ đất tại cương thiên phong bạo bên trong mở ra cái này đến cái khác l ô lớn thần quân bị ngăn chặn tự nhiên là có vô số ma ảnh từ diêm ma giới bên trong sông ra những cái này vượt ngoại ma giống như cá giết sang sông một dạng phô thiên cái địa hướng về phía dưới phóng đi muốn xuyên thấu ba mươi ba tầng trời che chắn n h à o về phía thiên địa bên trong nhưng là cấp tốc bị chạm mặt tới âm t i quỷ thần âm binh ngăn chặn ba mươi ba tầng trời đạo tràng phía trên quỷ thần lít nha lít nhít xung ra từng chiếc quỷ thần chiến xa bằng đồng thau xuất lĩnh lấy âm binh tung hoành chân trời từng vị âm t i thần linh hiện lộ ra thần thông pháp khí chiếu sáng tư phương nhưng là những ma đầu này không chỉ có có thể ăn thịt người tinh huyết am hiểu hơn nuốt người hôn phách luyện hóa tu hành kiệt kiệt kiệt khạc khạc nuốt bọn họ t a ma khi rất lâu không có đã ăn sinh hồn những cái này ma vật ngửi thấy sinh hồn ngụy vị nguyên một đám con mắt đều cũng toát ra hường quang những cái này hương hỏa thần chỉ dùng để ma đạo pháp tướng vừa vặn vừa vặn a có ma đầu thoải mái cười to không nhìn thần thông phép thuật xông vào trong trận phía dưới quỷ thần xuất lĩnh lấy âm binh kết thành quỷ trận trận địa sẵn sàng đón quân địch thao túng hương hỏa thần hiểu đập vào chạm mặt tới quần quận ma ảnh bên trong hàng ngàn hàng vạn quỷ thần chiến xa tại quỷ hỏa chiến mã và yêu hồn xuất linh dưới xông vào tà ma trong trận song phương va chạm nhấc lên sóng to gió lớn z a từng vị quỷ thần phát ra gào thét trong tay âm t i thần đạo pháp khí vung vẩy mà lên đây là thứ quái quỷ gì có thần chỉ lần thứ nhất đụng tới tâm ma lập tức bị quấn quanh khống chế lại ngũ lôi chính pháp trường tâm lôi hai vị ăn mặc thần b à o quỷ thần p h á n quan phất tay liền triệu hoán đến lôi đ ỉ n h đem ma đầu hành kích thành phần còn lại Cái kia lôi đỉnh h t ậ m chí còn là hắn từ thứ 33 tầng trời lôi hải tầng là lôi từ trời t h u nạp lòng vào bốn à thành này này thành làm màu và n ngũ chính pháp. Có hác bạch vô thường cầm trong tay tang hồn đồng, đem cái này đến cái khác ma đầu đánh xuyên, tang hồn đồng thôn cũng biến trắng người trắng, tay, tu tay ta ma đầu đầu pháp. hác bạch khác phệ, pháp khí cũng biến thành trắng bạch được làm người ta sợ hãi cái Có cầm cái cái được lôi i g vô đem đem ma sợ g như kim loại m ộ to dạng chất cảm băng lánh màu đen. chất cảm t màu U4 Mũ to lớn như đầu hung thần khiêng đỉnh khí xuyên qua thiên không một bên mặt ngựa hung thần cầm trong tay thần x u y ê n đem những cái này ma vật xin bên trong cả hai liên thủ đem đi ngang qua ma vật toàn bộ phong ấn vào c ự đỉnh bên trong trong lúc nhất thời song phương đều cảm giác được chỗ đều là đ ị c h nhân không phân rõ trên dưới trái phải một đoàn rết lung tung thỉnh thoảng thì có cường hành đến cực điểm nhân vật từ bên trong chiến trường xông ra đại chiến dư ba đem con chốt thí n g h i ề n ép đánh rết chết cũng không biết chết như thế nào trong đó có bộ phận ma đầu trong bóng tối chạy ra khỏi chặn đường đây đều là diêm ma giới bên trong thiên ma an bài s á t chiêu đều là ngưng tụ ra thượng vị ma thân pháp tướng hoặc là gần gũi thiên ma không cấp bậc tâm ma cũng chỉ có bọn họ có thể không dựa vào diêm ma giới phù hộ bản thân vượt qua ba mươi ba trọng cương thiên phong bạo chân chính truyền đạt phương thiên địa này bên trong kiệt kiệt kiệt k h ắ c k h ắ c đi ra cái gì thần quân còn không phải bị chúng ta đùa bỡn ở trong lòng bàn tay tránh né lấy cương phong nghiêm trọng nhất khu vực một đường thuận lợi mà xuống không có bất kỳ ngăn cản những ma đầu này không khỏi đắc ý quyên hình cho rằng đã thành công phía dưới đều cũng là của chúng ta đều cũng là của chúng ta vừa mới những ma đầu này ở phía trên người được sinh hồn khí tức đều đã ngăn không được trong lòng cắn nuốt dục vọng chớ đừng nhắc tới phía dưới có vô số sinh linh vật sống không đúng đó là cái gì nhưng là bọn họ vừa mới xuống mấy trọng tiền đã nhìn thấy tại cương phong yếu kém phong nhãn địa phương một cái cực lớn tiên thạch phiêu phủ ở trong đó ngăn cản lại bọn hắn đường đi không tốt là giới này thần quân đồng thời còn có ma đầu người được bộ đội khí tức cái k i a phong tiên thạch bên trên ngồi xếp bằng một thân ảnh mấy vị ma đầu xoay người bỏ chạy vân quân ngẩng đầu nhìn về phía cái này mười cái ma đầu nết miệng cười một tiếng nụ cười này đập vào mi mắt chính là bọn họ cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng sau đó những ma đầu này lấy lại tinh thần bị phong ấn vào phong tiên thạch bên trong mà lên vân quân ngay sau đó thôi động cái này thư tiên thạch thăng nhập phía trên ba mươi ba tầng trời đạo tràng xông vào ma đạo bên trong chiến trường đó là vật gì vân quân tọa ở trên phong tiên thạch vẫn không có động thủ chung quanh ma vật liền đã cảm giác được không thích hợp chúng ma nhìn về phía phong tiên thạch cũng cảm giác giống như có vết đao gác ở trên cổ của mình cảm giác nguy hiểm mãnh liệt và thiên địch thượng vị áp chế cảm giác hướng về bọn họ đánh tới phong lúc này vân quân vỗ một cái phong tiên thạch trên đó đại đạo chân phủ không k h ô chuyện phong tiên thạch bên trong quan g mang đảo qua tất cả ma vật bị áp chế thậm chí không ít cấp thấp tâm ma giả xoa phô thiên cái địa từ không trung rơi xuống liền thân thể đều cũng không cách nào khống chế ta ngay cả thần thông đều cũng mất hiệu lực đây là có chuyện gì không tốt không thể bị quang mang kia chiếu bên trong cái này thứ gì làm cái gì có thể áp chế chúng ta làm diêm ma giới chư ma căn vốn không hiểu rõ là tình huống gì thời điểm ngay sau đó từ phong tiên thạch bên trong một tòa cỡ nhỏ pháp giới k h u y ế t tán ra vô số ma vật xông ra c u â n chặt lấy diêm ma giới đến lao già chư ma trong đó còn có hai vị thiên ma hình bóng trong đó một tôn là đại hoan hỷ thiên nữ tôn thứ hai chính là trước đó ban đầu ý đồ chui vào thiên địa bên trong kết quả bị phong ấn diêm ma giới thiên ma thiên ma đây là thiên ma a lần này diêm ma giới chúng ma trận hình triệt để loạn đối với thần quân loại này tồn tại bọn họ mới vừa vặn biết rõ danh tự nhưng là đối với thiên ma bọn họ lại quen thuộc đến cực điểm kinh khủng và thượng vị khí t ứ c khắc vào bọn họ bản nguyên c h ỗ sâu thiên ma k h í tức vừa xuất hiện những cái này tà ma hoàn toàn không thể chống cự nguyên một đám dọa đến vai đái vãi c ư ớ c hướng về nơi xa bỏ chạy l i ê n tiếp xúc đều cũng không dám tiếp xúc vì sao bọn họ có thể khống chế thiên ma tảng đá kia đến là cái gì vân quân thôi động phong tiên thạch ở trên trời dạo qua một vòng trong khoảnh khắc ma đạo chiến trường thiên không đều bị bị dọn dẹp sạch sẽ vô số không kịp chạy trốn ma vật trực tiếp bị quang mang và pháp vực lồng c h ụ t vào trong giống g ư ờ n g tay ma long tôn giả xuống dưới ngăn lại hắn lúc này trên trời vài đầu ma long mới phát giác không thích hợp tại mấy vị thiên ma hô to phía dưới hướng về phía dưới đánh tới ngăn cản vân quân tiếp tục phong ấn chúng ma ba lúc này vân quân mới dừng tay lại ngồi xếp bằng ở trên phong tiên thạch thu hồi pháp vực và phong ấn c h i lực Ha ha ha ha đến chậm tới chậm